chương ba trăm ba mươi sáu đạo cao một thước ma cao một t r ư ợ n g một chương ba trăm ba mươi sáu đạo cao một thước ma cao một t r ư ợ n g một minh thần bên này cắn chết lưu tây phong là trả hàng là muốn mưu đồ ám sát chính lưu tây phong cũng cắn chết chính mình là trả hàng sở dĩ n é m quan sở dĩ không thành chẳng qua là chính mình kỳ tư diệu tưởng thất bại tiếp nhận đại giới chẳng qua là địch nhân q u á cường đại chỉ bất quá chính lưu tây phong năng lực không đủ cũng không phải là bởi vì hắn trung tâm không đủ tin tưởng hay không đó chính là người bên ngoài chính mình quyết định dù sao thời đại này không ai có thể biết do hoàn toàn hoàn chỉnh tin tức tin tức của tiền tuyến t r u y ề n đến trên triều đình cũng bất quá chính là một hàng chữ rất rất nhiều chi tiết cùng tâm lý căn bản không người biết được từ xưa đến nay luôn có một số người sẽ có chút thiên mã hành không ngu xuẩn ý nghĩ sẽ dẫn đến thảm liệt hậu quả đây đều là bình thường sự tình cho dù là tin tức bùng nổ thời đại mọi người đều đang vì các loại thật thật giả giả tranh luận không nất đây càng không nói đến là tin tức này không phát đạt thời đại minh thần nói cho lưu tây phong càng nguyên bên này đường đã đi chết rồi trở lại bắc liệt đi cho ngươi một chút xíu điểm hy vọng có thể đi ra kết cục như thế nào vậy liền dựa vào chính ngươi con đường phía trước tận đã phá hỏng hắn không có thể đánh bạc chỉ có thể nước chạy b è o trôi chỉ có con đường này có thể đi trong lòng lại bị i quất lại không lại lại tuyệt vọng cũng muốn đi hắn nâng quan đầu hàng liền đã chứng minh hắn là người thế nào minh thần cũng không sợ hắn cá chết lưới rách cá chết cũng liền chết thật lưới là một điểm không phá được người thật thật giả giả đúng đúng sai sai nào có nhiều như vậy rõ ràng sáng tỏ cứ như vậy mâu thuẫn điểm liền từ c à n nguyên phản bội hàng tướng chuyển r ờ i đến chính lưu tây phong là thật hàng vẫn là trá hàng trên thân lưu tây phong gắt gao trừng mắt minh thần lưu tướng quân suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống nên làm cái gì đi minh thần cảm giác chính mình giống như là cái nhân vật phản diện cười nhẹ nhàng hướng phía lưu tây phong phất phất tay ra hiệu các binh sĩ đem hắn mang đi giữa trưa ánh nắng tươi sáng bạch tuyết bị rượu nhật phơi hóa chút có vẻ hơi sáng n g ờ i khánh long cương đây là ở vào lập phụ quan cùng trấn linh q u a n ở giữa một chỗ núi đồi lúc này gió lạnh gào thét ở giữa hai đội nhân mã ở chỗ này tập kết bác liệt kỵ quân hùng g ũ ữ oai vệ khí phép h i ê n ngang từ đặng anh thành cùng quý vũ đình người ký tên đầu tiên trong văn kiện tinh kỷ phiêu diêu khí thế rộng rãi mà tại bọn hắn đối diện thân thể to lớn b ạ c h lang ngóc đầu lên đến thẳng thắn thô bạo nhất nhân tâm khách t u ố n giật thanh niên bị nó c o n g ở trên lưng có chút hăng hái nhìn người đối diện sau lưng hắn trật tự g i à n h mạch c à n nguyên các chiến sĩ lấy hắc giáp cầm trong tay binh qua hộ vệ sau lưng đặng anh thành đây là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến minh thần hắn hận người này tận xương nhưng cũng không thể không thừa nhận người này tài hoa xuất chúng thiên tư c h ắ c tuyệt các hạ chính là an quốc công minh đ ạ i nhân đi bác liệt trên danh nghĩa làm chủ là cái gọi là điền hoành đại tướng quân quý vũ đình là cái tiểu tướng tuổi tác cùng hy vọng đều không đủ tự nhiên ở đặng anh thành về sau minh thần sắc mặt xanh xám chỉ là trầm mặt hướng phía đặng anh thành chắc tay đặng tướng quân tính đã lâu tính đã lâu hiện tại bọn hắn cũng không phải là khai chiến mà là trao đổi con tin tới vẫn còn hòa bình giai đoạn thái độ tự nhiên đã khá nhiều đặng anh thành hận minh thần nhưng là trên mặt lại không hiện mà giờ k h ắ c này minh thần lại ngược lại sắc mặt khó coi sau lưng hắn một đám sĩ binh cũng lộ ra đầy n g ậ p phẫn nộ ánh mắt lộ ra lạnh thấu xương sắc cơ có chút kỳ quái một bên quý vũ đình cũng không ở nhữ mày căn cứ bọn họ giải minh thần là cái tiếu diện hổ luôn là một bộ cười nhẹ nhàng cả lơ phất phơ bộ dáng liền xem như tâm tình không tốt cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài đặng anh thành hướng phía minh thần hỏi làm sao không thấy lăng ngọc đại tướng quân minh thần nghe vậy sắc mặt tựa hồ càng khó coi hơn chút chỉ là âm thanh lạnh lùng nói vậy ta làm sao không thấy các ngươi điền hoành đại tướng quân đâu đặng anh thành trì trệ giật giật góc miệng nói ra minh đại nhân chúng ta điền hoành đại tướng quân c ầ n toại trấn chủ doanh sự vụ bận lộn thật sự là không cách nào ra khỏi thành đến gặp mặt mong được tha thứ minh thần chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn nghiến răng nghiến lợi tức giận nói đạo tướng quân r u đại tướng quân thật sự là hảo thủ đoạn a minh mỗ linh giá đặng anh thành quý vũ đình có ý tứ gì kế sách bại lộ điền hoành không tại c h ấ n linh q u a n sự tỉnh bị phát hiện nam vương c h u y ể n đến t r ì n báo quý vũ đình sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì ý n g h ĩ xoay chuyển hàng trăm lần nghĩ đến khác địa phương đi đặng anh thành cũng không biết rõ đối mới là có ý tứ gì chỉ là ho khan hai tiếng khụ khụ minh đại nhân lần này chúng ta là vì trao đổi mà đến mong rằng đại nhân hết lòng tuân thủ hứa hẹn h ã n tiếng nói rơi xuống sau lưng các binh sĩ chen trúc tránh ra đầu đạo lộ đi ra một cái bị dây thừng trói buộc lấy hai tay s á t mặt tái nhận đi lại lảo đảo trung niên nam tử hắn ngẩng đầu nhìn về phía minh thần cái này càng nguyên phản đồ trong mắt quan g hoa lưu truyền lại tràn đầy áy náy minh thần nhìn trịnh quân liếc mắt vẫn như c ũ duy trì xanh sáng khuôn mặt nhẹ nhàng k h o á t tay áo tóc hai bù xù lưu tây phong cũng tương tự chậm rãi đi ra hắn m ặ t không biểu lộ thất hồn lạc khách phản phất làm mất hồn mà nhìn đối diện một đám hổ lang quân sĩ phản phất muốn đem hắn n u ố t ăn vào bụng ánh mắt càng là không tự chủ được sợ run cả người trao đổi liền trao đổi đi minh m ỗ tất nhiên là hết lòng tuân thủ hứa hứa hẹn minh thần tựa hồ cuối cùng là không k h ô n g chế được cảm xúc hướng phía đối phương cao r ộ n g vẫn nổ quát đặng tướng quân lấy một quan thủ tín trá hàng tại ta hành thích vợ ta trong mắt của hắn tràn đầy sắc mặt giận dữ nghiến răng nghiến lợi như thế đánh cược đem ta minh thần đều lừa lợi hại lợi hại lần này thâm cựu đại hận minh mô nhớ n kỹ ngày sau sẽ làm là vợ ta đòi lại đặng anh thành bắc liệt chư quân quý vũ đ ỉ n h minh thần đang nói cái gì mê sảng cái gì một quan thủ tín cái gì trá hàng cái gì hành thích những chữ này bọn hắn đều có thể nghe minh bạch nhưng là tổ hợp bắt đầu làm sao lại n g h không hiểu hoàn toàn ngoài dự liệu tin tức chuyển đến giờ phút này bọn hắn lại có loại đầu góc bị q u ấ y thành một đoàn bột nhau mỹ cảm chỉ có quý vũ đình toàn thân chấn động mở to hai mắt nhìn trong lòng thầm nghĩ muốn h ỏ n g việc đặng anh thành mơ hồ cũng có chút dự cảm bất t ư ở n g mắt nhìn sau lưng quý vũ đình không ở hỏi m i n h đại nhân chỉ g i á o cho m i n h thần hướng hắn phất phất tay chỉ là hư l ệ n h nói hư sự thật đều đã phát sinh đặng tướng quân cũng chớ làm bộ mà đúng lúc này lưu tây phong trực tiếp bịp bé quỹ bị trên đất gào khóc bắt đầu ô, ô, ô. ta kế không thành thẹn với bệ hạ thành nhân t h ẹ với ta bắc liệt anh liệt chi hồn a ồ ồ hắn xoay đầu lại đầy ngập lửa giận muốn r á c cả mí mắt rõ ràng là giả nhưng là cỗ này phẫn hận lại là khắc cốt minh tâm hận đến minh thần nghĩa đến rằng giống giận minh thần lại có một lần ta thế muốn giết ngươi hắn là thật hận minh thần a nhưng là hận có làm được cái gì hết lần này tới lần khác hắn còn muốn dựa theo minh thần an bài cho hắn đường đi đi h ử trá hàng hành thích vợ ta bắc liệt tướng quân lại làm thủ đoạn kiểu nhân ta cùng ngươi không đội trời chung minh thần nhũng mày ngược lại hướng phía mậu bức đặng anh thành chất vấn đặng tướng quân ngươi không phải hỏi làng tướng quân ở đâu à? vợ ta giờ phút này chính trọng thương g i ư ờ n g nằm không dậy nổi đây ngươi không biết rõ đặng anh thành ta thật không biết rõ à? chợt chính là trong mắt lặng lẽ trừ n g mắt lưu tây p h ò n g lưu tướng quân trở về bất liệt ngày sau có thể cẩn thận chút chớ có lại rơi xuống trong tay của ta minh thần vại ô m rơi xuống phía sau một đám các tướng sĩ cũng là cao giọng n ô trá hàng đâm tướng không đội trời trung trá hàng đâm tướng không đội trời trung trá hàng đâm tướng không đội trời trung thanh thế như sấm lại là khiến đối diện một đám p h ẫ n hận lưu tây phong bắc liệt sĩ binh đều che đậy đến cùng ai hận lưu tây phong a chuyện gì xảy ra chúng ta còn không có mắng trên cái này phản đồ đây các ngươi những n à y c ả n nguyên người ngược lại mắng lên trá hàng đông đ e m có chút không minh bạch minh thần lư lệnh một tiếng khoác tay áo thay người đi gặp tình hình này một bên quý vũ đ ỉ n h cũng không lo được thân phận khác biệt chỉ là cao giọng h ô lưu tây phong đầu hàng địch phản quốc bán chủ cầu binh tư thả quân địch nhập oan tội ác tài trời nhanh trở về lĩnh hình tại không cho lưu tây phong định tính thân phận của hắn coi như bị che đậy đi qua song phương nhân viên trao đổi đi tới bắc liệt đội ngũ trước mặt lưu tây phong lại là bịch té quỵ trên đất hắn vi sảng têu khóc nói thần đâm lăng ngọc không thành đúc thành sai lầm lớn c a n nguyện vừa chết thần lưu tây phong thẹn với bệ hạ thẹn với bắc liệt a hắn đ ỗ n g nhiên đem đầu dập đầu trên đất đúng là đập ra máu đ ó lấy chính là nghiêng đầu một cái hôn mê bất tỉnh hắn nhưng thật ra là có chút nghĩ trực tiếp đâm chết chính mình tốt xấu có chút cơ hội đọ sức một cái trung thành nhưng vô năng thanh danh t r ư ơ n g ba trăm ba mươi sáu đạo cao một thước ma cao một trượng hai nhưng là cuối cùng vẫn không có quyết định máu loang tại trắng tinh trên mặt tuyết trắng nhiễm ra trang diện này lại là có chút động lòng người quý vũ định x a n h mặt không ở mắt nhìn đối diện minh thần hào thủ đoạn hào thủ đoạn ta xem như l i n h giáo trịnh quân cũng an ổn đi hướng thuộc về càn nguyên quân trận minh thần vẫn như cũng là duy trì vừa mới thần sắc không người nào có thể nhìn trộm đến trong lòng của hắn suy nghĩ song phương giao dịch đã thành thoạt nhìn là rất thuận lợi điện nhưng là nội hàm lại cải biến rõ ràng là trịnh quân trá hàng lưu tây phong là thật hàng mà bây giờ cục diện lại ngược lại đảo lộn tới minh đại nhân lưu tây phong chớ có gian xảo chơi lừa gạt thử tướng quân ngược lại là rất biết trả đ ũ a a dùng mánh lưới chơi lừa gạt minh thần nhưng không có lúc trước đã nói xong hắn lấy chư thiên tiên thần là thể an an ổn ổn lưu tây phong còn tới vô dụng cái gì thế thân dạng này vụng về cho siếc làm sao hiện tại lưu tây phong trả lại cho ngươi ngươi còn không vui khá lắm minh thần khá lắm minh thần a đợi cho hết thể hết thể đều kết thúc quý vũ đình cùng đặng anh thành lúc này mới nhận được lập phụ quan phương diện tin tức truyền đến ban đêm hỗn loạn vừa mới qua đi tiếp lấy liền đến trao đổi tin tức truyền lại có lạc hậu tính minh thần ước định thời gian này chính là vì cái tuần vui này lưu một cái đứng không ẩm quý vũ đình nhìn xem tình báo trực tiếp đá ngã l ă n cái bản sắc mặt tái xanh không ở thầm mắng một câu hắn cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao đối thủ này không nghĩ tới hắn vẫn là n g ạ mạ vẫn là tính sai đạo cao một thước m ạ cao một trượng ám sát lăng ngọc dẫn phát rối loạn phóng thích tú minh trá hàng lưu tây phong có phải hay không trá hàng bọn hắn có thể không có biết không lưu tây phong nếu là trá hàng kia toàn bắc liệt gái lầu xanh đều là trong t r ắ n g liệt nữ đổi lại lưu tây phong mục đích là cái gì còn không phải bởi vì hắn cái này nhất trọng cái thứ nhất đầu hàng phản đổ thân phận a hắn chính là muốn đem lưu tây phong cầm trở về sau đó g i ó n g trống khua c h i ề n công khai tử hình giết gà doa khỉ để còn lại mấy cái bên kia đồ hèn nhát bắc liệt quan lớn tất cả xem một chút đầu hàng c à n nguyên đến cùng là cái dạng gì hạ tràng c à n nguyên căn bản sẽ không bận tâm sống chết của bọn hắn đưa về bắc liệt đến thẩm phán hắn chính là cần truyền lại dạng này tin tức nhưng mà hiện đây này lưu tây phong thành anh hùng rồi lưu tây phong thành trá hàng vậy hắn cái thứ nhất hàng tướng thân phận an vị không ở liền không có lớn như vậy hiệu quả đây là một cái âm mưu nhưng là tình huống là thật sự rõ ràng phát sinh bác liệt hàng tốt bị thả càng nguyên sĩ binh cùng chung mối thủ phẫn nộ hô to trá hàng đập tướng không đội trời chung lan g ngọc cũng xác thực không có xuất hiện những này biểu hiện ra hiện tượng đều là thật nhưng là hạch tâm bên trong lại là giả vụ về âm mưu trăm ngàn chỗ hở bọn hắn tại hiện trường bọn hắn là chuyện đích thân tới người bọn hắn nắm giữ lấy nhất tin hoàn toàn hơi thở bọn hắn cũng đầy đủ thông thuệ cho nên có thể biết rõ chuyện từ đầu đến cuối nhưng khi tin tức trải qua vô số há mồm truyền lại kéo dài ngàn và dặm còn sẽ có người có thể có bọn hắn như thế rõ ràng thị ra ca lưu tây phong vì sao đột nhiên đầu hàng cái này nói không rõ lưu tây phong có phải hay không trả hàng cái này cũng nói không rõ nói không rõ ràng sự tình liền sẽ bị các loại giải thích luôn có, có n có có đủ loại cách nhìn đủ loại nghị luận lẫn nhau xen lẫn trọng điểm đã sớm chết đi thông minh người tự nhiên vẫn có thể biết được mấu chốt của vấn đề nhưng là những người này thường thường cũng không phải minh thần mục tiêu quá thông minh không tốt lừa gạt rất khó chiếm được tiện nghi chỉ có thể từ chính diện đánh bại luôn có một số người sẽ bị mê hoặc lưu tây phong tác dụng liền bị thấp xuống thật nhiều người trá hàng tướng quân đâm bị thương chúng ta lăng ngọc đại tướng quân dẫn tới lập phụ quan trung xáo trộn ta không có tại chỗ giết ngươi liền không tệ Chờ ngại minh nước còn người để ngươi bị bắc liệt người cứu trở về đi cái này cùng về sau chiêu hàng có quan hệ gì dù sao việc này càng nguyên liền can chết lưu tây phong trá hàng người thành tâm đầu hàng vậy ta tự nhiên thành tâm đối đãi quý vũ đình l i ệ u định việc này truyền hồi triều đường cố gắng còn sẽ có người vì lưu tây phong nói chuyện cố gắng còn có người sẽ nói lưu tây phong là cái thứ nhất thất bại minh thần cái thứ nhất làm bị thương đại tướng quân lăng ngọc tướng lĩnh nên lập công t r ụ c tội đây dù sao luôn có người cùng hắn là một cái phe phái có vinh cùng đinh có nhục cùng đủ dù sao minh thần thật diễn như thế một trận thật sự không phần thật giả hi kịch liền xem như thật cho lưu tây phong chấm công khai xử quyết ngày sau cũng chỉ có đủ loại thanh em giao thoa minh thần không phải trọng tình trọng nghĩa cũng không phải không nhìn ra cuộc mua bán này phía sau hà nghĩa hắn lựa chọn một đầu ngoài dự liệu con đường vũng nước đục màu cá chỉ là một cái lưu tây phong lại bị hắn chơi ra hoa n h ư tới hắn có thể nhìn thấy phe mình tính toán mục đích nhưng là mình bên này lại không biết ý nghĩ của hắn muốn cho hắn ăn thiệt thòi thật sự là quá khó khăn quá bị động minh đại nhân ta mà cùng lúc đó một bên khác khánh long cương trước minh thần về tới chính mình địa bàn lại là một dây đổi mặt tiếu dung như gió xuân ấm áp nơi nào còn có nửa điểm bởi vì thê tử bị đâm nổi giận bộ dáng một trận vợ kịch đi tới cuối cùng kết quả như thế nào cũng không nhớ rõ dù sao cứ như vậy về sau phiền não giao cho sau này hay nói mà nên là trọng thương g i ư ờ n g nằm không dậy nổi lăng ngọc đại tướng quân giờ phút này cũng sửa lại dĩ hạ tại trong hành lang chờ đợi hắn trải qua chút c ự c hình toàn thân đau xót lại không so được giờ phút này c h ỉ n h quân cảm giác gáy náy trong lòng hắn thấy tự mình tính là thất bại cũng chưa hoàn thành tốt minh thần đối với hắn nhắc nhở hắn đ ề u chuẩn bị kỹ càng chịu chết lại là không nghĩ lại bị vị này đại nhân ngăn cơn sóng g ữ đổi trở về hắn đi bắc liệt làm cái gì chỉ là hướng phía đặng anh thành nói mấy câu mà thôi không có chuyển tới qua tình báo cũng không có dò tham tin tức hữu dụng gì thời gian quá ngắn mới nội ứng không bao lâu liền bị bắt ra chính hắn đều không cảm thấy chính mình có cái gì giá trị hiện tại lại muốn cho càn g nguyên tốn hao như thế lớn đại giới dùng cái thứ nhất đầu hàng trận địa địch đại tướng đến đổi hắn cái này mới lĩnh năm trăm còn nhỏ thiên tướng bịnh hắn ghé bị chiến đất tiếng nói bi thương minh đại nhân lăng tướng quân tội đem bộ về, có phụ hai vị đại nhân tín nhiệm ai minh thần lại là cười khoát tay á o tướng quân ngẩng đầu nhìn một chút cái này lập phụ quan cô ta có thể đi vào này hiểm quan thu hồi t r ố n cũ toàn do tại tướng quân tri công tướng quân có tội gì tướng quân ta đã xem việc này báo cáo cho bệ hạ ngươi liền đợi đến lĩnh tường đi nguyên bản tại pháp trường trên đối trọi g â y gắt đồn đại quan hệ bất hòa lăng ngọc giờ phút này lại là xuất r a chén rượu đến giao cho chính quân chính tướng quân chỉ đi một mình trại địch đối mặt dụ hoặc cực hình mà trung tâm không thay đổi ngươi là tốt đến uống rượu minh thần cũng cười nói tướng quân quên trước khi rời đi minh mộ từng đã nói với ngươi cái gì a chớ có lề mề chậm chạp đến uống rượu trước đây minh thần cùng hắn giải rác mấy lời tán dương hắn nói về sau cùng hắn uống rượu bây giờ cũng thật sự là làm được t r ị n h quân nhìn trước mắt rượu có chút lung lay thần cảm giác ánh mắt có chút l ô n g lung đối với lưu tây phong đối với đặng anh thành đối với quý vũ đình những n à y đối thủ mà nói minh thần như vậy nhẹ k h ắ p hải h ớ c tiếu dung làm cho người phẫn hận nghiên răng là gian x ả o x ả o trá hèn hạ á c đồ nhưng là đối với hiện tại t r ị n h quân mà nói cái này trẻ tuổi quá phận đại nhân lại l là ạ làm cho người như gió xuân ấm áp chỉ hận bất đắc dĩ chết nghi báo đại nhân hắn ngẩm đầu lên đến hai tay giơ ly rượu lên đến d ư ơ n g cái cổ đ ố n g bảo mặt tướng mặt tướng không muốn cái gì công lao mặt tướng chỉ nguyện s u n g phong đi đầu báo chi lấy cái chết có công liền thưởng có tội trách phạt nên là của ngươi chính là của ngươi minh thần tùy ý khoát tay áo cái gì có chết hay không ngày mai liền qua tết tướng quân về nhà h ả o h ả o nghỉ ngơi đi về nhà từ ngữ này đối với rất nhiều người mà nói cố gắng cảm xúc cũng không phải là rất sâu nhưng là đối với trịnh quân mà nói vừa mới tại trận địa địch bên trong không có một cái nào có thể tin n ờ i xung quanh đều địch lo lắng hết lòng nơm nớp lo sợ giờ phút này nghe được một câu về nhà lại là không tự giác mũi chua sót về nhà về nhà tốt bắc liệt trận bên trong có mấy cái huynh đệ kết nghĩa mấy cái kia bắc liệt người chân thành đ ố i hắn nhưng là trên đời nào có song toàn pháp nơi đó hết t hệ đều là biên chế hoang ngôn nơi đó không phải là nhà của hắn nơi này mới là lăng ngọc đem rượu một u ố n g mà xuống đảo mắt chính nhìn xem mỉm cười phu quân lại là đầy mắt ôn lu hắn giống như thật thay đổi chút bất quá đi qua minh thần nàng ưa thích hiện tại minh thần nàng cũng ưa thích hắn biến thành cái giặc gì đều là phu quân của nàng đều là yêu nhất người t r ư năm g binh trường mới lao lưu. Năm mới vui vẻ vương ca lại qua tết đầu năm nay vinh hoang m ã loạn cũng không biết rõ cái gì thời điểm là cái lao đại a nhập ngũ ba năm cũng không biết rõ trong nhà của ta hải n h i thế nào còn có nhận hay không đến ta đổi về trịnh quân về sau chính là năm mới cho dù là lại bị minh thần tính kế một lần u ý vũ đình giận dữ nhưng như c ũ bảo trì bình thản cũng còn nghể mặt nhau khai chiến sau phương r i ê n g phần mình theo thành m à thủ g i á n g co duy trì cân bằng năm mới đến cho dù là trật tự danh mạch quân đội cũng nhiều mấy phần vui mừng khi tức tất cả mọi người là người không phải máy móc nhân chi thường thỉnh năm mới không thể ức chế nối lòng mấy phần căng cứng tiếng lòng các binh sĩ nghỉ ngơi ở giữa cũng hướng phía lẫn nhau vân an cảm thán vài câu tưởng niệm lấy phương xa người nhà lại là một năm qua đi bọn hắn ở chỗ này cảnh phòng thủ bảo đảm vệ ra nước không biết rõ còn có hay không đ ì n h quy quê cũ cơ hội ha ha ha ha minh đại nhân tự mình đi trong núi sâu đánh đầu đại hùng trở về còn có chút khác con ngồi mau quay trở lại hôm nay có t h i ăn kia đại hùng có thể lớn đấy t i ể u sơn giống như minh đại nhân còn có bản lãnh này a coi là thật thần nhân văn võ kim ê toàn ai cũng không biết rõ lăng tướng quân hiện tại ra sao thiên sát lưu tây p h ò n g kém chút liền để hắn đặt được lăng tướng quân trọng thương không dạy nổi nếu là cái này thời điểm bắc liệt đến công chúng ta nên làm cái gì a không sao chúng ta còn có minh đại nhân đây ca nguyên liên tiếp gặp đại chiến quốc thổ vỡ nát cơ hàng khốn khổ mặc dù không về phần bị đói xị tốt nhưng là hiển nhiên cũng không có khả năng ăn rất tốt thức ăn mặn là không nhiều là chúc mừng năm mới minh thần còn tự mình đi dã ngoại làm chút núi chim dã thu cái gì cho các tướng sĩ uống chén canh thịt xem như chúc mừng thân đ ệ cái gì thời điểm tốt các binh sĩ nói chuyện phiếm cảm thán lúc một bên khác giọng lớn chủ tướng trong trạch viện khói lửa lợn l ờ thân đ ệ còn chưa tốt sao ta nhìn không sai biệt l ắ m đi mùi vị đều đã ra vốn nên là trọng thương chưa lành dường nằm không dậy nổi lăng ngọc đại tướng quân giờ phút này lại là ngồi tại bên cạnh đống lửa con mắt l ó e sáng sáng không ở thúc giục bên người nam tử trẻ tuổi to lớn tay gấu tại trong lửa thiếu đốt đôi đủ loại hương liệu tư tư bốc lên dầu hưng khí đập vào mặt dạng n à y lạnh trời an đến thơm như vậy khí xông vào mũi n ư ớ n g tay gấu lại dựa vào rượu ngon nhìn thấy trước mắt cũng là người thương thật coi là nhân sinh một chuyện may lớn a một bên tiểu bạch cầu nhìn xem càng là con mắt thẳng tỏa ánh sáng không ở đ ô n g đưa cái nôi trong sân đ i ê n cùng chạy vòng đ ừ n g nội đ ừ n g nội chờ một chút ngốc tỉ tỉ không thấy nhiều thèm ă n minh thần nướng tay gấu cười ha hả hướng phía lăng ngọc nói liệu tây phong xong chuyện đến tiếp sau sẽ sinh ra ảnh hưởng gì sau này hãy nói bác liệt bên kia cố gắng còn sức đầu mẹ chán suy nghĩ hiện tại hai quan tình huống nhưng mà hai cái này b ắ t c ả n h cao nhất người nói chuyện lại là bốn tại trong v i ệ n nhà nhã n đổ nướng chúc mừng năm mới sang năm tất nhiên càng là phong vân tế hội mưa gió sắp đến nhưng là cái này cùng thời khắc này nhẹ nhõm uống rượu không quan hệ ngươi có nhớ hay không chúng ta vừa mới gặp phải thời điểm ly khai vọng dương huyện người ta trong núi rừng bên dòng suối nhỏ cũng là như vậy nhìn xem nam nhân mỉm cười bộ dáng ký ức lượt vòng lại là lại nghĩ tới năm đó lần đầu gặp lúc những cái kia mỹ hảo ký ức thuật c ư ớ i ngửa kéo hông thanh niên tại trạm vạm tối cùng nàng cùng một, chỗ nướng trư, cùng một chỗ sướng trò chuyện cùng một chỗ uống rượu thời gian trôi mau đi qua thương h ả i tăng điển nguy ngập vô danh võ giả cùng thư sinh lại đều đã là thành đương thời nổi tiếng nhân vật nhưng là hiện tại bọn hắn lại tựa hộp như vẫn không có cải biến năm mới thời khắc ở chỗ này nhàn nhã đồ nướng ha ha ha đúng vậy a duyên phận cũng là kỳ diệu minh thần nhẹ dọn g cảm thán cho dù là hắn cũng không cách nào đoán được mấy năm về sau bọn hắn sẽ là hiện tại quan cảnh như vậy t ố t an d y minh thần đem tay gấu giao cho lăng ngọc cười ha hà nói lăng ngọc cũng không có tiếp nhận chỉ là kinh ngạc nhìn nhìn xem cái này trong mắt quan hoa lưu truyền tuấn giật công tử huế n g u y ệ t tựa hồ cũng không có ở trên người hắn lưu lại cái gì bất tích cái k ê a hăng hái thiếu niên lang vẫn như cũng là trước đây bộ dáng hắn là làm việc không từ thủ đoạn h è n hạ á c đồ hắn làm mưu quốc bố cục nhu sĩ hắn là họa quốc l o ạ n thế yêu nghiệt hắn là cứu quốc cứu dân anh hùng hắn là nói lao hết bài này đến bài khác lừa đảo hắn là chân thành dũng vũ nghĩa sĩ hắn có rất nhiều thân phận trên người hắn tràn đầy mâu thuẫn rất nhiều người hận hắn hận không thể áp chế cốt dương h ồ i rất nhiều người kính hắn yêu hắn phụng làm tín ngưỡng hắn chính là hắn ta cả đời này may mắn nhất sự tỉnh chính là gặp được người quen biết hiểu nhau yêu nhau g Thời i g a người trôi mau, n này l à c ấn tại nàng trong lòng nhất chỗ sâu rốt cuộc thoát không ra lan g ngọc cũng không cách nào tưởng tượng không có người này sinh hoạt lại biến thành bộ g á n gì g minh thần s ư ơ n g sở chất cũng cười nói gặp gỡ thì thì cũng là ta cả đời này may mắn nhất sự tình thật, thật, đem bác liệt chiếm cứ tam quan cướp về hai con đây a thật hay dạ ha ha ha ha đây chính là chuyện thật tốt ta quả nhiên tiên mệnh tại chúng ta càng nguyên năm nay quả nhiên là cái tốt năm a đến cạn ly là đại tướng quân là minh đại nhân cạn ly càng nguyên vật huế bệ hạ vật huế từ khi tiêu hâm nguyệt về việt dương thành về sau phản phất là là tòa này suy sụp tinh thần năm trăm năm cố đô r ố t vào mới mẻ sức sống tin tức tốt liên tiếp chuyển ra thành thị phồn hoa lại khôi phục mấy phần ngày xưa h ê n áo bây giờ qua tết mọi người càng là vui mừng hớn hở vẻ mặt tươi cười cái này tựa hồ là một cái dấu hiệu náo động lâu như vậy thịnh thế giáng lâm hết thể tựa hồ cũng muốn tốt đi lên chỉ là kia、yeah. đó là cái gì thật nhiều thuyền thật lớn thật lớn hướng phía chúng ta tới không đúng cháy mau đây là nơi nào thuyền thịnh hải thôn nơi này là ở vào c à nguyên n đông bộ duyên hải càng châu một chỗ làng trải trong thôn bách tính chính chuẩn bị chúc mừng năm mới bọn hắn c h u vu quốc cảnh biên giới nhận quốc tế tình thế biến động cũng không lớn động tác xoám bị huyết y quân khởi sự lại đến hiện tại cả nguyên phục hưng trên đầu chủ tử mỗi ngày biến bọn hắn cũng không biết rõ tương lai như thế nào hôm nay bọn hắn hoàn toàn như trước đây công việc cùng sinh hoạt biển lớn bên mông bô bờ không nhìn thấy cuối cùng đông nhiên gió nổi mây phun phương xa thủy triều lan l ộ t to lớn cánh bùm tre khuất bầu trời mọi người mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn nhìn xem phương xa có chút hoảng hốt đó là cái gì vậy hạ c a n g châu cấp báo đông bộ duyên hải xuất hiện đại lượng bắc liệt chiến hạm mấy bạn bắc liệt quân thế hướng ta quân phát động đổ bộ tập kích quân địch thế tới tấn bánh xâm lược như lửa thừa dịp ta bộ phòng thủ không ngư đã chiếm lĩnh nửa châu chi địa ngay tại cướp trắng trận vơ vét can châu vật tư t h i ế t tế vương tướng quân đã không chịu nổi mong rằng triều đình nhanh chóng phái binh trợ r ú t trên triều đình đưa tin quan đầy mặt sợ hãi tiếng nói khé run hướng phía những người ở chỗ này đọc lên một đầu hoàn toàn vượt qua n ă n trước hỏng bét đến không thể lại hỏng bét tin tức trong lúc nhất thời trên triều đình tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bách quan sắc mặt đ ộ i biến mấy ngày trước đây bọn hắn còn đang vì minh thần lăng ngọc đoạt lại bắc cảnh hai quan mà mừng rỡ không thôi mà bây giờ năm mới thời khắc lại là nghe được dạng này một đầu xét đánh trời nắng tất cả mọi người coi là bắc liệt sẽ như dị vang như vậy tại bắc cảnh chính diện cùng cản nguyên chống lại uy củ đánh xuống tam quan chiếm lĩnh bắc cảnh tiến sát v i ệ t hải dương lại là không nghĩ đối phương kiếm đi nhật đề thừa dị p bắc cảnh r ằ n g co thời khắc tại cái này lạnh thấu sương hà đông trực tiếp thần binh trên trời rơi xuống vậy mà trực tiếp bước qua bắc cảnh vượt biển mà đến xuất hiện ở cản nguyên nhất là không hư đông bộ hết t h ầ đều quá đột nhiên bọn hắn lại có chút lớn nào t r o n g không trong đại điện an tĩnh không được không có người nói chuyện trước tất cả mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn xem ngồi tại vương tọa trên tiêu hơ nguyệt chờ đợi lấy nàng lên tiếng tin tức có chút không xong cang châu là đông bộ duyên h ả i cự li việt dương thành gần nhất châu quận nếu là không thể hành trình hữu hiệu chặt đánh rất nhanh bọn hắn liền sẽ binh lâm việt dương thành hạ lại một lần nữa vây công việt dương lần trước huyết y di quân vây công việt dương thủy d i ệ t trần quốc tình hình còn rõ mồn một trước mắt lúc này mới qua mấy năm tiêu hâm n g u y ệ t kỳ thật đã trước một bước biết rõ tình báo này nàng là hoàng đế là tất cả mọi người chủ tâm cốt hiện tại phát sinh dạng này tình huống nàng nhất định phải bảo trì chấn định cùng tỉnh táo tiêu hâm nguyện hướng phía một vị tướng q u n hỏi hiện tại việt dương thành còn có bao nhiều quân c o giữ tia tướng quân sắc mặt nghiêm túc trả lời hồi bẩm vệ hạ việt dương có cấm quân ba ngàn người tại thành bắc đóng g i ữ tiêu hâm nguyệt nguyên bản liền không muốn tại việt dương thành định đô tự nhiên không có khả năng ở chỗ này kiến thiết vệ đội những n à y cấm quân là trước đây hộ tống bách quan đến việt dương những cái tia vệ binh nguyên bản có vàng người nhưng trong đó tám ngàn đều đ ề u đến bắc cảnh đi thu phục mất đất đây cũng là c ả n g u y ê n hiện tại đại bộ phận binh lực một cái ảnh thu nhỏ tiêu hâm nguyệt muốn bằng nhanh nhất tốc độ nhất thống càng u y ê n đại lượng binh lực bị phân tán tại cả nước các nơi để mà tiêu phỉ bình định thu phục mất đất binh lực có chút lòng n g h è trong tay binh mã có bao nhiêu những tin tình báo này tiêu hâm nguyệt là biết đến sở dĩ hỏi như vậy là để ở đây quần thần đều biết rõ trong lúc nhất thời các thần tử có chút trở mặc binh lực thật sự là có ích căn cứ tình báo nói bắc liệt lần này là một trận đánh c ự c vượt biển mà đến sĩ binh có gấp mười lần so với mình căn cứ bọn hắn chiến tranh lộ tuyến cũng có thể rất rõ ràng nhìn ra mục đích của bọn hắn là cái gì việt dương thành quân địch không quan tâm thế công mãnh liệt xâm lược như lửa mục tiêu trực chỉ việt dương mà tới bắc liệt đến chỗ nhà chỉ là ba ngàn quân coi giữ làm sao có thể chống đỡ được bắc liệt thiên quân b ă n mã tiêu hâm nguyệt sắc mặt bình tĩnh quan sát q u â n thần trầm giọng hỏi bắc liệt xuất kỳ binh thoát hiểm triều thẳng đến việt dương thành mà đến mục tiêu của bọn hắn vẫn là rất rõ ràng hiện tại chúng ta nguy hiểm chư vị có gì cao kiến nói một chút đi gặp chuyện chỉ biết sợ hai kia là bao cỏ như luận như thế nào tình huống lại thế nào nguy cấp đều muốn đi nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề vậy hạ vì kế hoạch hôm nay thần coi là nên từ bỏ việt dương lập tức trở về quý thủ sau đó điều binh kể tướng trợ giúp kinh đô vây công quân địch một vị đại thần trước tiên mở miệm nói mục tiêu của địch nhân rất rõ ràng chính là thừa dịp hiện tại binh m ã đều ở bên ngoài tứ cố vô thân việt dương thành chính là còn tại việt dương thành tiêu h â m n g u y ệ t tiêu h â m n g u y ệ t cùng ở đây văn võ bá quan là tân triều trọng yếu nhất trái tim nếu là bị quân địch công phá vậy liền xong việt dương thành là 500 năm trăm năm cố đô đối với cả nguyên chính trị văn hóa ý nghĩa xác thực cực kỳ trọng yếu nhưng cũng không phải là không thể không có quân bất kiến lúc trước tiêu h â m n g u y ệ t còn tại quý thủ p h á t dục hào h ả o sao dù sao việt dương thành đã đổi chủ nhiều lần lại ném một lần thế nào lưu đến núi sinh tại không sợ không có c ư i đốt đó cũng không phải nhát gan nhát gan mà là cần thiết cẩn thận tiêu hâm n g u y ệ t những người này là một điểm phong hiểm cũng không thể bước lên đối với càn nguyên cùng bắc liệt mà nói thời cơ đều là c h ư ớ c mắt là qua bắc liệt phương diện cần bằng nhanh nhất tốc độ đứng bước góc chân tiến công việt dương cùng bắc cảnh tam quan lẫn nhau thành s ử n g thú chỉ cần bắc liệt tiến công đầy đủ nhanh chiếm lĩnh việt dương xâm chiếm bắc cảnh như vậy thì xem như minh thần hai người chiếm đóng hai quan cũng vô dụng đường lui của bọn hắn đ o ạ n mất đường tiếp tế cũng đ o ạ n mất quan hải lại kiên cố cũng thụ không được mà càn g u y ê n cần tốc độ nhanh nhất tiêu diệt cái này một chi xâm lấn quân đội đồng thời bảo vệ tốt tiêu hâm nguyện cùng triều đình lãnh đạo trung tâm an toàn tiêu hân nguyệt nghe vậy n h ư mày nàng biết rõ cái này đại thần là trung tâm nói lời cũng là sách lược bài toàn nhưng là nàng không muốn dặn g này Bệ hạ không thể mà đúng lúc này vân trinh đứng dậy hắn ánh mắt sáng rực nhìn xem tiêu hân nguyệt cất cao giọng nói bệ hạ chúng ta vừa mới trở lại cố đô vừa mới tế thiên t r i ề u cáo thiên hạ hiện tại bắc liệt phái cả đám đến đánh lén chúng ta liền muốn ném thành bước bỏ dân chật vật chạy trốn cái này khiến người trong thiên hạ như thế nào đối đai t r i ề u ta quân thần như thế nào để thiên hạ trăm họ quy tâm vân đại nhân bây giờ không phải là đánh nhau vì thể diện thời điểm v ậ hạ sao có thể lưu tại hiểm、địa? nếu là bệ hạ thiên kim thân thể có sai lầm ngươi đ ả m đương n ổ i á vân trinh còn chưa nói xong liền có thần tử đứng ra gấp giọng nói đó cũng không phải con nít danh chuyện nhỏ thiêu hâm n g u y ệ t còn không có kẻ kế t ụ nếu là xuất hiện ở đây vấn đề không khác nào là tân triều hủy diệt từ từ bay lên mới càn nguyên còn chưa kịp nở rộ hào quang chính là muốn t r ô n vùi tại lịch sử trào lưu bên trong càn nguyên trực tiếp hủy diệt bọn hắn tất cả mọi người là lịch sử tội nhân vân trinh lắc đầu chư vị từ bỏ việt dương thành tương đương từ bỏ bất cảnh tiền tuyến lăng tướng quân cùng minh đại nhân c ố gắng thay đổi đồng lưu chúng ta liền phản kháng đều không phản kháng liền để bắc liệt chiếm cứ đại lượng lãnh thổ chúng ta về sau còn có cơ hội thăng a vẫn trinh dương mắt nhìn xem tiêu h n g n g u y ệ t bệ hạ không có giang sơn là chạy trốn chạy đến không có cái kia nhất thống thiên hạ quân chủ không trải qua sinh tử khảo nghiệm không trải qua gian nan hiểm trở bắc liệt như thế nào bọn hắn là mạo hiểm tới bọn hắn dám trực tiếp mang mấy vạn người xuôi nam xâm nhập nước ta nội địa xung quanh đều địch không người trợ giúp bọn hắn là một mình việt dương thành tiên năm đó huyết y quân trăm vạn chi chúng còn có thể ngăn định một tháng chúng ta vì sao không thể chỉ cần chúng ta ngăn t r ở bọn hắn mãnh liệt tiến công liền có thể triệu tập binh mã tiêu diệt chi vân trinh nhìn thẳng tiêu hân n g u y ệ t cất cao giọng nói bậy hạ chúng ta tuyệt đối không thể lui từ xưa đến nay cái nào lớn nhất thống chi quân không phải trải qua kêu cựu tử nhất sinh đại khảo nghiệm trải qua vô số cực khổ sáng tạo kỳ tích mới lên tới đám mây như muốn trở thành kêu phi thường sự t ì n h nhất định phải làm người phi thường cho tới nay đều là minh thần yêu nhiệt g người ở phía trước đem tất cả b ù i gai đều san bằng đem tất cả chuyện nguy hiểm nhất đều an bài thỏa đáng tiêu hân nguyện một đường nằm thắng đi lên chỉ làm những cái kia phức tạp vất vả công việc trải qua nguy hiểm kỳ thật đều n ắ m trong lòng bàn tay đây là không đủ vương cần tại thời khắc mấu chốt đứng ra đi gánh chịu đi hiện ra chính mình độ lượng cùng ý chí lãnh đạo tất cả mọi người cho tất cả mọi người hy vọng mà không phải bảo mệnh chạy trốn dĩ vang những chuyện này để minh thần làm hiện tại minh thần không tại tiêu hâm nguyệt cần đứng ra ai nói lưu lại liền không thể cự đ ị n h việt dương thành kiên quanh mình còn có vô số viện binh trợ giúp mà tới bắc liệt cũng bất quá là một mình bọn hắn cũng cần gánh chịu nguy hiểm to lớn càn hoàng liền đối trị quân địch dũng khí đều không có kia để việt dương thành bách tính như thế nào đối đãi chúng ta để người trong thiên hạ như thế nào đối đãi càn nguyên chạy trốn có thể còn sống sót cố gắng còn có cơ hội là bản cố gắng có cơ hội thành tựu đại vị nhưng là kia cố khí mà liền tản dạng này quân chủ liền yếu đi một ngăn cũng không phải là vân t r i n h trong suy nghĩ thiên cổ đế vương hắn trước đây tại trong nhà lá đi theo tiêu hương nguyện ngay từ đầu chạy quân vương không rõ ta hiển nhiên lấy thần chi tinh quang che lại quân vương ý nghĩ mà bây giờ thời gian ung dung đi qua vị này quân chủ cái này vương triều cũng có được hắn vô số tâm huyết cùng cố gắng tâm tình của hắn cũng tại bất chi bất giác bên trong cải biến h á n yêu quý quốc gia này tôn kính vị này quân chủ vân trinh hy vọng chính mình không có nhìn lầm chính mình quân chủ chương ba trăm ba mươi tám hoặc là thắng hoặc là chết một chương ba trăm ba mươi tám hoặc là thắng hoặc là chết một bệ hạ không thể à. bệ hạ thần nguyện lưu thủ việt dương từ chiến đến cùng bệ hạ chúng ta đi c à n nguyên sống lưng liền và mất chúng ta quá nhiều người hành trình quá chậm vệ binh quá ít đào tẩu cũng không tốt đi không bằng liền lưu tại việt dương thành bệ hạ ngay cần là c à n nguyên cân nhắc a ngay tại c à n nguyên liền có hy vọng bạn nhất trên triều đình nghị luận ở mỹ quần thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình có người nói phải nhanh chút ly khai có người nói muốn lưu lại từ chiến từng cái lựa chọn ưu điểm khuyết điểm cũng đều bị bách quan nhóm tổng kết ra ba mọi người nghị luận một trận về sau tiêu hâm n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên vô vương tọa trong lúc nhất thời triều đình an tính chút mọi người cùng cùng ngẩng đầu đem ánh mắt tập trung tại vương tọa phía trên bọn hắn biết rõ vị này bệ hạ đã hạ quyết đoán tiêu hâm n g u y ệ t t r o n g mắt nhìn xem phía dưới một đám quan viên nhàn nhạt nói ra chư quân chấm đã quyết ý định đô quý thủ bắc cảnh tiền tiến hết thẻ hướng tốt minh thần cùng lăng ngọc không phụ nhờ bà trực tiếp chiếm lĩnh hai quan như vậy tiêu hâm nguyệt cũng không cần giấu giếm nữa chính mình chân thực ý đồ đô thành không thay đổi vẫn tại quý thủ đây là chuyện chắc như linh đóng cột lúc trước sở dĩ xoắn suýt việc này bất quá cũng là vì phối hợp minh thần t ê liệt địch nhân thôi lời vừa nói ra vân trinh mấy vị chủ chiến đại thần n h ư mày vậy hạ đây là muốn rút đi à. bất quá tiếp xuống tiêu hâm nguyệt lại là lời nói xoay chuyển nàng đứng dậy nhưng chấm hiện tại không thể đi giang sơn x a tắc dân làm trọng quân là nhẹ chấm từng bước một đi đến hiện tại vị trí nhận được tổ tiên phù hộ c từ xưa đến nay tin phan n g mới c thành i lập công lao sự nghiệp người đều trải qua gặp chắc trở trực diện nạn quan thế nào chư quân muốn để ta bỏ thành đào tẩu làm kia nhát gan nhát gan chi quân đâu Tiêu hâm ngay u u y mày, ệ t mắt dương dương lông mày, ánh mắt đào q ở đ â quần thần, tiếng nói âm vang. Chúng thần nghe vậy có chút hẹn. Ngay chút trầm có âm mặc. vậy Cô sau đó nàng một thanh rút ra bên hông trường kiếm ta tiêu hâm nguyệt gánh chịu ra quốc chi trọng cũng có thể ngự giá thân trình thủ vệ quốc nhà chấp ý đã quyết lưu thủ việt dương cùng địch tử chiến từ khi trước đây một mình phó hướng bắc liệt đàm phán lên nàng liền đã chặt đứt chính mình tất cả nhát gan cùng suy s ụ p tinh thần nàng sẽ chỉ hướng về phía trước sẽ không tránh lui gặp phải khó khăn liền muốn bảo mệnh chạy trốn vậy coi như cái gì quân vương chỉ là ở vào yếu thế có chút nguy hiểm nhưng lại không phải tất thua c h i cục ba ngàn người liền ba ngàn người nàng cần để cho người trong thiên hạ nhìn thấy nàng càn hoàng khí khái nàng không phải đi theo minh thần đằng sau nằm thắng lưu nhược hoàng đế nàng cái này vừa lui nhìn như là có thể bảo tồn tính mạng nhưng là rất nhiều đau khổ kinh doanh nhận tính thanh danh liền đều đã bị phá hủy v ương huệ loại kia hạng người thảo mãng đều có thể phấn chiến tại trước trận nàng cũng có thể không trải qua cựu tử nhất sinh khảo nghiệm ma luyện không trải qua máu cùng nước mắt bi ca như thế nào là đ u nàng không phải hạng người ham sống sợ chết nàng cũng vũ dũng nàng có thể gánh chịu nàng sẽ không để cho dân chúng của mình thất vọng tiêu hâm nguyệt nói một cách quyết liệt không có lưu nửa điểm lui bước chỗ trống thoại âm rơi xuống triều đình tựa hồ an t i n h chút vô hình vương đạo khí phách đập vào mặt chúng thần không hiểu cảm giác vị này tay cầm lợi kiếm phong hoa tuyệt đại nữ đế phản phất thiên sinh liền cao hơn bọn họ một cái vị dai bên hai nhẹ dọn bù bù phản phất có trận trận tiếng long ngâm quanh quẩn kim quan g tan giã trước đây kia vượt qua thiên môn kim lân hóa thành du lòng như ẩn như hiện ở giữa phản phất tại vương giả phía sau b ư c lên mọi người cũng là biết được ý đồ của nàng cho dù là một chút trong lòng sợ hãi bất an xương sụn người cũng lại nói không ra phản đối ngôn n vân trinh cái này chủ chiến phái hai mắt tỏa ánh sáng không ở bài nói thần nguyện đi theo bệ hạ tả h ư u cùng việt dương cùng tồn vong rất tốt tiêu hâm nguyện không để hắn thất vọng vân trinh người này cũng không phải là vô dục vô cầu cầu mong gì khắc công cầu tên cầu quang mang vạn trượng cầu lưu danh thiên cổ mà dưới mắt thủ hộ việt dương chú đóng ở vạn quân đây cũng là cơ hội hắn sẽ theo cái này vũ dũng chi quân cùng một chỗ trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật bọn hắn tất nhiên sẽ thắng thần nguyện cùng việt dương cùng tồn vong nguyện cùng việt dương cùng tồn vong bệ hạ thần nguyện sung phong đi đầu thủ vệ việt dương vân t r i n h bắt đầu từng cái thần tử cũng là không mình hành lễ tỏ thái độ mặc kệ là thật hay giả tối thiểu nhất bên ngoài biểu hiện đến xem mọi người mục tiêu đều là nhất trí lý đại nhân lập tức lên chiêu cáo toàn thành nói rõ quân giặc xâm phạm bác liệt người ác độc giết người như mué việt dương đã tới nguy cấp t ổ n vong thời khắc châm muốn cùng vạn dân cùng t ổ n vong mong rằng bách tính cùng chấm cùng chung mối thủ phá này nạn quan thần tôn chỉ bạch đại nhân lập tức phái người hỏa tốc sôi nam truyền tin để văn tướng quân trường tướng quân lập tức ngông xuống trong tay sự vụ đem người hội viên thần tôn chỉ thị tướng quân lúc này kinh thành quân coi giữ từ n g ư ờ i điều khiển tám trăm người lập tức bố trí thành phòng làm hỏa pháo bảo hộ nguồn nước mặt tướng lĩnh mệnh hiện tại càn nguyên binh lực quá phân tán bốn cái quốc công ba cái trưởng quân người đều đã bị phái ra ngoài minh thần cùng lăng ngọc tại bắc cảnh đóng giữ mà tiêu linh thì được phái đến nam p h ư ơ n g đi tiêu diệt toàn bộ huyết ý thì quân còn xuất lại ngoan cố thế lực việt dương thành bên trong thật đúng là không có bao nhiêu người có thể dùng bất quá tại cái này trong thời gian thật ngắn tiêu hâm nguyệt vẫn là tiến hành ngay ngắn rõ ràng an bài bố trí nguy cấp thời khắc nàng vẫn như c ũ duy trì lý trí v ậ hạ phải chăng mời lăng tướng quân hoặc minh đại nhân trở về đúng lúc này đông nhiên có người hô minh thần cùng lăng ngọc đến bây giờ còn không có thất bại qua bọn hắn vẫn luôn tại sáng tạo kỳ tích vẫn luôn tại thắng hai người này danh tự kêu đi ra chính là làm cho người an tâm bọn hắn nếu là trở về vô luận đối mặt như thế nào hiểm cảnh mọi người đều nguyện ý tin tưởng bọn hắn có thể biến nguy thành an tiêu hâm nguyện nghe vậy chỉ trệ nói đến cái này tựa hồ là lần đầu sắp đứng trước nguy hiểm mà minh thần không tại bên người nàng thời khắc không cần nàng móp máy môi t r o m g i ọ n g nói bắc cảnh tình huống vốn là khắc nghiệt đem hai vị quốc công triệu hồi đến hai quan sợ l à thủ không được tất cả cố gắng đều đem thay đổi đ ô n g lưu nàng không phải cần được bảo hộ tại dưới cánh chim chim chóc nàng có thể một mình đảm đương một phía bất quá qua tết i vẹn vẹn từ cá nhân cảm tình mà nói nàng cũng thực là có chút tưởng niệm người xấu kia không biết người kia có muốn hay không nàng đâu cùng lúc đó việt dương phương đông bạch tuyết bị vô số dấu chân làm bẩn biến thành dơ giấy bẩn thiệu nước bùn tới hoàng thổ hỗn hợp bắt đầu có chút vũ bùn nương theo lấy lạnh thấu xương gió tuyết cách đó không xa lại chuyển đến trận trận g à o thét đều khóc thanh âm một tòa không lớn không nhỏ thôn trang trong khoảnh khắc liền bị hổ làng chi quân phá hủy từng mảnh tuyết bay từ giữa không trung bay xuống vừa mới qua hết năm mới vô số thi thể ngột ngang lộn r ộ n ngã trên mặt đất đã mất đi sinh tức rốt cuộc không nhìn thấy tương lai lương thực đều đã bị cướp đoạt hầu như không còn nhưng mà tiền tài chi vật lại là chút x u bạc chưa lấy bắc liệt cờ đen tung bay mấy bạn quân đội khí thế minh mông quần quận rộng lớn hướng phía phía tây đi nhanh đi cả ngày lẫn đêm bọn trên mặt đều có chút vẻ mệt mọi một vị phó tướng thấy thế lại là cao mày không ở khuyên giải giống như hướng phía bên người một vị chủ tướng nói ra tướng quân các tướng sĩ đều có chút mệt mỏi người kiệt sức ngựa hết h ơ i không thể tận sĩ tốt chi dũng trăm dặm mà tranh lợi thì cầm tam tướng quân chúng ta vẫn là chú quân nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi hướng phía hắn ánh mắt nhìn ánh l ử a tỏa ra khôi ngô thân hình một chương không giận tự uy nghiêm túc khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt bắc liệt công hơn nhất là rất cao đại tướng quân điền hành vốn nên là tại bắc cảnh tam quan cùng minh thần rằng co điền hành giờ phút này lại là vượt qua trăm ngàn dặm xuất hiện ở cả nguyên n nội địa tiến sát cố đô biển đại dương tại cái này lẫm đông thời khắc vượt biển mà đến khắc thường lý công đoạt cả nguyên n thổ đ ị a đây cũng là trước đây quý vũ đình tại hồ điện bên trong tới tần lâu thương nghị sự t ì n h bắc liệt tuyệt đối không thể một mực á n chiếu lấy minh thần dự đoán làm việc chương ba trăm ba mươi tám hoặc l à thắng hoặc l à chết hai chương ba trăm ba mươi tám hoặc l à thắng hoặc l à chết hai như vậy sẽ cực kỳ bị động từ đầu đến cuối bị người đoán trước cùng tính toán bọn hắn cần chủ động xuất kích đi cướp đoạt quyền chủ động minh thần sẽ nghĩ tới hắn tại bắc cảnh ngăn chặn bắc liệt phương diện ngang nhau cả vị đại tướng quân như vậy bắc liệt hết lần này tới lần k h á c l i ề n không làm như vậy phương pháp trái ngược phái gia quý vũ đình đến ứng đối minh thần khiến điền hoành dạng này đại tướng quân liều cờ xuất kỷ binh đến tiến sát v i ệ t hải dương hiện tại càng nguyên nội bộ binh lực phân tán quốc gia còn tại thu thập lúc trước s á o trộn lưu lại cục diện rồi r á m nhất là v i ệ t dương thành tiêu hâm nguyệt bên người căn bản cũng không có bao nhiêu cấm quân một khi có binh mã vượt qua tam quan thẳng đến v i ệ t hải dương minh thần cùng lăng ngọc cố gắng còn sẽ có động tác dò dỉ ra sơ hở ba quan hưng cho phép còn có cơ hội cầm bể kể từ đó địch nhân chính là bị chính mình điều động xuất kỳ bất ý mới có thể chiến thắng u ý vũ đình sách cho hai con đường đi thứ nhất là vượt qua tam quan hai bên sân mạch đi đường mòn xuống dưới thẳng bức càn nguyên bắc cảnh bất quá khi mấy đầu đường mòn chật hẹp khó thông còn có chặn đường cướp của hoàn cảnh khắc nghiệt đại lượng hành quân là cực kỳ nguy hiểm hơi không cẩn thận chính là toàn quân bị d i ệ t cho dù là có đại khí vận thành công qua đường cũng đi nửa cái mạng sức chiến đấu đánh lớn c h ế t khấu thứ hai thì là đi thuyền bờ biển xuôi nam đi vào càn nguyên đóng giữ không hư lông bộ thảm điện tiến quân đổ bộ thẳng đến biển、Hải、dương cái này cũng tương tự có cực lớn phong hiểm biển lớn vô thường có chút sóng to gió lớn đại quân liền sẽ có đi không về xâm nhập càng nguyên một mình tác chiến tứ cố vô thân nếu như càng nguyên thở quá khí mà đến kết quả cũng cực kỳ hung hiểm vượt biển có thể sẽ trải qua kinh lam liên minh phạm vi thế lực kinh lam liên minh cái này gậy quáy phân heo thái độ không tốt suy nghĩ cố gắng cũng sẽ trải qua khó khăn chắc trở vô luận con đường kia đều không tốt đi cho nên nhất định phải một vị thân kinh bắt chiến hy vọng rất nặng cực kỳ cường h ã n tướng quân mới có thể lĩnh này trách nhiệm nếu không cố gắng người còn chưa tới quan tâm liền đã loạn mà bắc liệt quân bên trong chỉ có điền hoành có tư cách này điền hoành lựa chọn đ ư ợ biển bắc liệt có liệt hà mẫu hà quan thông nam bắc tạo ngành đóng tàu mặc dù so không lên chỉ vào đường thủy ăn cơm kinh lam liên minh nhưng cũng là có chút phát đạn có thể hoàn thành vượt hải nam ở dưới nhiệm vụ một khi bắc liệt thành công đổ bộ tiến sát v i ệ t dương kia không thể nghi ngờ có thể lấy được lớn nhất chế quả so với t r e o núi mà đến muốn dễ dàng rất nhiều nghe được phó tướng đề nghị điền hoành lại l á lắc đầu chém đinh c h ặ t sát nói không không nghỉ ngơi không chính xác nghỉ ngơi hành quân gấp ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ đến viện dương thành đ i ê n hoành đánh cả một đời cầm nhung mã cả đời q u n công hiển hách hắn có thể không biết rõ mệnh binh lớn đến mức nào nguy hại a nhưng là hắn đợi không được hắn đoạn đường này đi bộ i cướp bóc đốt giết ngay tại chỗ tiếp tế chính là vì tốc độ nhanh nhất tiến lên bắc liệt hiện tại muốn làm chính là xuất kỳ bất ý chính là biến thành một chi mũi tên g ắ t gao vào c ả n nguyên ngực không quan tâm trực tiếp đánh vào việt dương thành t i ê u hâm n g u y ệ n bây giờ còn tại việt dương thành việt dương thành phòng giữ cực kỳ không hư tin tức truyền lại viện quân trợ g ú t cái này đều cần thời gian cho dù là tiêu hâm nguyệt vận khí tốt chạy chỉ cần việt dương thành rơi vào bọn hắn bắc liệt chính là đại thắng dựa vào việt dương thành cái này đầu mối then chốt càng nguyên bắc cảnh tận về bắc liệt tất cả có thể lên phía bắc vây công càng nguyên bắc cảnh quân coi giữ minh thần cùng lăng ngọc đường lui v à việt cho dù là âm mưu bị kế chơi ra h o a đến cũng ngăn không được đại thế tiêu hâm nguyệt không chết chính trị địa vị cũng sẽ giảm mạnh càng nguyên sĩ khí sẽ như lần trước khai chiến lúc như vậy trực tiếp bị đánh tan có thể nói là trực tiếp đánh d ụ c à n nguyên hơn phân nửa cái mạng nhưng đây cũng là một trận đánh mạng thời gian kéo càng lâu đối với bọn hắn những người này lại càng bất lợi đối tiêu hơn nguyện thở quá khí mà đến viện quân trợ giúp tới bọn hắn liền nguy hiểm bầu trời tuyết bay từng mảnh bay xuống rơi xuống trắng đen sen kẽ bên tóc mai đại tướng quân nhẹ nhàng sờ lên tóc ánh mắt sáng rực nhìn xem phía tây thấp giọng đây lẩm bẩm nói một trận chiến này ta thế tất yếu là bệ hạ quét dọn t r ư n g lại thời gian trôi mau đi qua hắn năm nay năm mươi sáu tuổi bên tóc mai dài ra tóc trắng trước đây bắc liệt hăng hái trụ quốc cũng có chút già rồi điên hành o kỳ thật rất gấp hắn cảm nhận được chính mình dần dần già yếu trước đây có thể múa hổ, hổ sinh phong đại đao hiện tại dùng cũng có chút thở hồn hộ lúc nửa đêm trên thân thường thường có chút tối tổn thương nói nói h thân thể của hắn đã bắt đầu hướng hắn dự cảnh không ai có thể địch nổi v ớ ế n g u y ệ t hắn đang trở nên càng ngày càng già càng ngày càng suy yếu nhưng là địch quốc trẻ tuổi quân vương lại tại càng ngày càng thành thục địch quốc đại tướng quân địch quốc yêu nhân minh thần cũng đều đang trở nên càng ngày càng cường thịnh càng nguyên rất nguy hiểm địa linh nhân kiệt tài tử xuất hiện lớp lớp không thể cho bọn hắn thở dốc cơ hội nếu không tựa như là tám mươi năm trước kia đánh nát sơn hà quân thần đầm đạm hắn phải nhanh một chút thừa dịp chính mình còn không có chết giả thừa dịp hắn còn có thể vùng vầy đạo bình bắt lấy thời gian cái nôi tung h à n h xa trường đi l à bệ hạ thực hiện hoành nguyện mặc dù bệ hạ rất nhiều ý nghĩ hắn có chút phỏng đoán không đấu hắn từ đầu đến cuối không hiểu vì sao muốn cùng minh thần kia yêu nhân tương giao nhưng là cái này nhung mã cả đời lao tướng là thật đối với bắc liệt cùng bệ hạ khác tận trung thành cho nên nghe được quý vũ đình cái này có chút nguy hiểm kế sách về sau hắn cũng không có chối tử cái này thiên hạ không có không gánh chịu phong hiểm liền thu hoạch được chỗ tốt to lớn sự tình bắc liệt minh mã đột nhiên xuất hiện tại đông bộ duyên hải cái này khiến triều đình trân kinh khiến vô số người muốn chạy trốn nhưng là đồng đạo bác liệt bên này cũng đang mạo hiểm một mình xâm nhập đưa mắt đều định tiếp tế khó khăn hoặc là thắng hoặc là chết ngõ hẹp gặp nhau đều không có đường lui chính là xem ai càng dũng xem ai càng cứng cỏi trịnh tướng quân đây là năm mới đi qua minh thần nhìn trước mắt cái này tướng quân lại là không ở s ư ớ n g sốt một cái qua một năm người trước mắt này lại đại biến bộ dáng trước đây còn tính là tuấn lãng khuôn mặt giờ phút này lại vẽ lên đ ế n tới mặt sẹo vết thương thấm lây tiên huyết có chút kinh dị dọn g ư ờ i hoàn toàn nhìn không ra dáng rất ban đầu nếu không phải thanh em còn quen thuộc minh thần đều có chút không dám nhận cái này kinh dị người trực tiếp một chân q u i xuống hướng phía minh thần hành lễ nói chính quân tư thả tù binh đầu hàng địch b á n nước thuộc về tội chết cái tên này giao cho minh đại nhân mong rằng minh đại nhân trước mặt mọi người hành hình gian đe sau đó lại không trịnh quân ta đổi tên là trịnh dũng minh thần nghe vậy xứng sở chính quân cử động lần này ngược lại là ngoài dự liệu của hắn bất quá làm hắn kinh ngạc cũng không phải là trịnh quân như vậy quyết tuyệt trung nghĩa cử động mà là của hắn tầm mắt cùng trí tuệ cái nhìn đại cục trung nghĩa người bỏ qua hình dạng cùng tính mạng nguyện làm nước hy sinh đây đều là rất bình thường minh thần tôn kính những người này bất quá h i ế m có người có thể nhìn trộm đạt được dấu tại sự vụ phía sau hờn tảng giá trị đây là trịnh quân chủ động làm mà không phải minh thần cùng hắn c â u thông mời hắn làm đây là có bản chất khác biệt như thường lệ tớ nói trịnh quân nội ứng trở về lĩnh công đối với minh thần mạng ơn nguyện làm nước liều chết phân chiến đây là hắn cái này sinh thái vị bình thường ý nghĩ nhưng mà hắn lại có thể tại s a u đó tinh tế suy tư bắc liệt muốn trở về lưu tây phong mục đích là cái gì đây bọn hắn những người này đối với đại cục ảnh hưởng là cái gì đây minh thần làm những cái tia diễn xuất phía sau mục đích lại là cái gì đây chính mình suy tư chính mình còn lại giá trị hắn có thể nhìn trộm đến rất nhờ ý u giờ ở giao dịch này cục diện phía sau tính toán cùng âm mưu nhìn trộm đến rất nhiều ẩn tính đồng thời lớn mật quả quyết làm ra quyết định lưu tây phong bị minh thần làm cục tẩy trắng nhưng là hắn còn không có bị bắc liệt tẩy trắng cố gắng hiện tại hắn mấy cái kia huynh đệ kết nghĩa còn tại bắc liệt bên kia lẩm bẩm kháng nghị đây hắn từ bỏ tên của mình cùng hình dạng đem trịnh quân người này đóng đ i n h là phản đồ phát huy sau cùng giá trị đồng thời cũng coi là cho mấy cái kia chân thành đối hắn bắc liệt h u n h đệ vẽ lên một cái dấu trầm trọn hắn tin tưởng minh thần có bản lĩnh tìm một cái tử hình p h á p nhân thay thế hắn mang theo cái tên này chịu chết như thế dứt khoát đồng thời cũng là tại hướng minh thần chứng minh bản thân tư chất trí tuệ cùng độ lượng từ trại địch bên trong trở về hắn thấy được rất nhiều trải qua rất nhiều đây là hắn trưởng thành như thế nào hướng lãnh đạo chứng minh tài năng của ngươi đã vượt xa chức vị của ngươi, ngươi có thể làm càng nhiều chuyện hơn đâu chính là tại hoàn thành ngươi việc đồng thời làm được càng nhiều gánh chịu càng nhiều người này không tệ hắn địa vị thấp hắn còn có thể làm càng nhiều chuyện hơn gánh chịu càng lớn trách nhiệm minh thần nhìn thật sâu mắt tiến lên đây đem hắn đỡ dậy lại là lắc đầu không ở thở dài tướng quân làm sao đến mức như thế liền xem như muốn cầm trịnh quân giết gà dọa khỉ cũng còn có biện pháp khác đem hắn điều đi không được sao a làm sao đến mức quyết tuyệt như vậy trịnh quân lại là lắc đầu chỉ là cung kính hướng phía minh thần nói ra mặt tướng lời ước tại minh đại nhân cùng lăng tướng quân dưới trướng chiến đấu bảo ra vệ quốc minh thần nhẹ nhàng vỗ vỗ b ở vai của hắn nhìn xem hắn đáng sợ khuôn mặt chỉ nói ra ta càng nguyên có trịnh tướng quân như vậy dũng liệt chi tướng quả nhiên là ta c à n nguyên may mắn a hai người đàm luận thời khắc một đưa tin minh vội vàng chạy đến hướng phía minh thần nói ra đại nhân kinh lam liên minh lai sứ chương ba trăm ba mươi chín chớ có coi thường bệ hạ nhà ta một chương ba trăm ba mươi chín chớ có coi thường bệ hạ nhà ta một vào đ ô n g gió lạnh t ầ u x ư ơ n g từ mảnh tuyết bay theo gió tung bay rơi xuống lao nhanh trên mặt biển hòa tan tại nước biển bên trong biến mất không thấy gì nữa lao nhanh biển lớn gào thét lên đập bãi cát phát ra trận trận làm cho người thoải mái dễ chịu trắng tiếng ổ n rộng lớn trên bờ cát cũng không có người ở hoàng sa cùng bạch tuyết hòa lẫn mây dày dẫm tại tuyết trên bờ cát phát ra trận trận kéo kẹn kéo kẹn tiếng vang minh thần chầm chầm đi tới có chút hăng hái nhìn trước mắt cảnh tượng ngược lại là hiếm thấy cái này mùa đông biển lớn đông nhiên ô ô ô một trận réo rắt du dương tiếng sáo từ nơi không xa chuyển đến linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu huyện chuyển chiến miên ở giữa bầu trời tuyết bay phảng phất đều tùy theo có tình cảm theo cơn gió phiêu diêu phi dường như mộng như nguyễn động lòng người vận luật chuyển đến bên thai tựa như là nhu để tay nhỏ nhẹ nhàng ở bên mặt đ ụ n g vào có giai nhân ở bên thai nhẹ nhàng hơi thở như o á n như mộ thổ lộ hết tâm sự câu người không tự chủ được muốn dòng chơi trong đó làm cho người say mê minh thần lung lay thần không biết khi nào một đạo h i ể u điệu tại tuyết bay bên trong chậm rãi đi tới mà sau lưng nàng biển lớn gào ghét nổi lên trận trận mánh liệt bọc nước rõ ràng là ôn nhu nữ tử trên thân lại có loại biển lớn đồng dạng kỳ diệu tương phản khi thì gió ê m sóng lặng hải nạp bách xuyên khi thì nhưng lại cuồng phong mưa rào nhiệt liệt không bị cản trở kinh lam liên minh minh chủ quái thiên hạ phong vân vệ q u á y phân heo hồng lạng sương cũng không như ngày mùa hè lúc như vậy mát mẻ hào phóng lần này nàng hất lên áo khoác m ặ áo đông đem chính mình che phủ rất chặt chẽ ngày xưa gặp nàng đều là tại trong nước biển b ư c lên hiện tại trời lạnh nàng cũng không bơi lội bất quá mỹ nhân luôn luôn đẹp áo khoác lông tơ trang trí lấy cổ của nàng cao gầy dâng trào nữ tử bà khí tùy ý nhìn qua trong tiểu thuyết hắc bang nữ hoàng nhân vật t ư ợ n hồ có cụ tượng tay nàng cầm một không hợp nàng khí chất xanh biết sáo ngọc diễn tấu lấy âm nhạc c h ậ m r i hướng phía minh thần đi tới ít có người có thể nhìn trộm cho nàng trong lòng chân chính suy nghĩ một khúc kết thúc hết thể trở về bình tĩnh môi đỏ ly khai sáo ngọc sáng rỡ hai con ngươi phản chiếu lên trước mắt người khuôn mặt thời gian trôi mau đi qua hầu ra biến thành tôn quý quốc công nhưng là cái này lang thang n ư ờ i tựa hồ một chút cũng không thay đổi vẫn như cũng cởi hì hì hướng nàng khoác k h o á t tay nhà lang sương đã lâu không gặp minh thần đã lâu không gặp bọn hắn là thật hồi lâu không thấy minh thần về quý thủ nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại xuất trinh từ trọng linh giải quyết h u y ế t y quân sự t ì n h sau đó lại về việt dương tế thiên hiện tại lại lên phía bắc giành quan hải thời gian thật rất nhanh nhiều như dừng cộng lại hồng lang sương cùng minh thần gặp mặt bất quá số lượng một bàn tay nhưng hồng lang sương lại cảm thấy cái này sâu binh sĩ đương ra băng lại là trên lời này hiểu rõ nhất là người hồng lăng sương hướng h ắ n tiêu sái cởi nói năm mới đến chúc ngươi năm mới vui vẻ ha ha các ngươi quần đảo cũng giống như đ ạ i lục tại thời gian giống nhau ăn tết ta thời gian là bất quá chúng ta không gọi ăn tết gọi tế biển thật muốn quy kết bắt đầu huyết thống cũng bất quá là trăm ngàn năm trước một chút đại lục người dùng b ẹ gỗ phiêu dương qua biển tại kia không người quần đảo định cư lại phát triển văn minh trên bản chất mọi người cũng đều là đồng dạng tổ tiên thật sao cũng không biết do quần đảo là dạng gì q u a n cảnh ta còn không có gặp qua đây sao đến ngươi muốn đi quần đảo nhìn xem sao minh thần một bộ hoa hoa công tử bộ dáng hai người xa cách đã lâu thượng hồ cũng không có tiến vào chính để dự định tại trong do tuyết đứng sau bay cùng một chỗ nhìn xem biển lớn minh thần lâu như vậy không gặp ngươi có thể nghĩ ta tất nhiên là nghĩ có mơ tưởng đâu thần về sau là rốt cuộc nghe không được nhạc khúc diễn tấu nghe người bên ngoài đánh đàn hát khúc chính là nhớ tới lăng sương đối phương hát khúc hát cho dù tốt thần cũng cảm thấy nhạt như nước úc không cách nào thưởng thức đi gánh hát nghe hát cũng thấy không có tư vị lăng sương như thế nào bồi ta bồi ngươi cái gì hồng lăng sương nghe vậy lại hoàn toàn không có nửa điểm bị khen đến ý tứ ngược lại là l ư ờ n hắn một cái thử ta đường đường minh chủ ngươi cầm kia gánh hát nữ tử cùng ta so sánh minh thần ngụy biện nói thân phận là thân phận kỹ nghệ là kỹ nghệ người ta nghệ người ăn chính là cái này phân cơm tự nhiên kỹ nghệ tối cao tự nhiên muốn lấy tài cao người cùng minh chủ so sánh như thế nào hủy k h t đâu chẳng lẽ ta muốn đem chúng ta ngũ âm không hoàn toàn bệ hạ đ ẩ y ra ngoài cùng minh chủ tương đối tương đối đây chính là minh chủ khi dễ chúng ta bệ hạ tiêu hương n g u y ệ thừ hồng lăng sương chỉ là hư một tiếng uy hiếp giống như hương hắn nói ra lời này ta có thể nhớ kỹ ngày khác nhất định phải nói cùng ngươi c à n hoàng nghe n g h e một chút nàng an quốc công lạc như thế nào tại phía sau nói nàng nói xấu、ngày. minh thần giật giật góc miệng chúng ta minh chủ chính là một quan g minh lỗi lạc hảo kiệt tất nhiên sẽ không làm cái này phía sau t r u y ề n lời sự tỉnh a hồng lăng sương lại là danh mánh nhìn hắn chúng ta an quốc công chính là một đỉnh thiên lập địa anh hùng chắc hẳn cũng sẽ không ở phía sau nghị luận chính mình quân chủ đi minh thần nhanh m ồ m nhanh miệng một cái là muốn tranh bá thiên hạ kinh lam liên minh minh chủ một cái là quốc gia tri trụ quốc công hai cái cũng không phải là cùng một trận doanh lãnh đạo tối cao nhất người lại giống như là n h ấ t phổ thông bằng hữu đồng dạng đứng tại bờ biển lẫn nhau nói dỡn từ đầu đến cuối đều không có đảm luận chính đ ề minh thần cùng hồng lăng sương hàn huyên rất nhiều hắn sẽ nói ly khai hồng lăng sương về sau chứng kiến hết thạy hồng lăng sương thì sẽ nói do nói thần ly khai kinh lam liên minh về sau nơi này biến hóa thời gian trôi mau trôi qua tựa hổ qua rất nhanh hai người cùng một chỗ ngồi tại bãi các người tuyết đóng bên cạnh l ặ n g l ặ n g nhìn xem tịch nhật tây hạng đ n g nhiên hồng lăng sương mở miệng ta đem c à n nguyên tam quan bán cho b ắ c liệt ngươi chán ghét ta à. lăng sương thật sự là lưu lại cho ta cái không nhỏ nan đề à. c à n nguyên bắc cảnh tam quan là cỡ nào hiểm yếu vị trí minh thần bây giờ cơ quan tính toán tường tận cũng mới miễn cưỡng thu hồi hải quan cửa hải cuối cùng c h ấ n linh quan cùng cái thiết ô quy chỉ dùng thế tục quân trận chi tranh sợ là phải trả ra giá cả to lớn mới có thể đem chi đoạt lại chỉ là đứng tại kinh lam liên minh trên lập trường đây là chuyện đương nhiên phù hợp ích lợi của mình tự nhiên không có gì tốt chỉ trích hồng lăng sương cũng không phải là yêu đương não nàng ngồi xuống hiện tại vị trí liền không khả năng là cái nhân tư phế công người đổi lại minh thần là hồng lăng sương hắn cũng sẽ làm lựa chọn giống vậy tư tình là tư t ì n h công sự là công sự hồng lăng sương cũng cần là kinh lam liên minh phụ trách hồng lăng sương nghe vậy liếc mắt không nhỏ n ă n đề chỉ tại thời gian nửa tháng bên trong lấy kỳ tích đồng dạng chiến tổn so chiếm cứ hai đạo nơi hiểm yếu nan quan hai cái rất có nổi danh thủ tướng vừa chết vừa giảm minh thần cười cười chỉ là hướng phía hồng lăng sương phản hỏi ta nếu là mang binh chiếm lĩnh bạch linh thành đ u ổ i kinh lam liên minh đánh nát dã tâm của ngươi ngươi sẽ chán ghét ta à. hồng lăng sương nghe vậy s ư ơ n g sở thả xuống trong mắt cũng không trả lời vấn đề này nói cho cùng thiên hạ chỉ có một cái đại tranh chi thế cuối cùng cũng chỉ có một cái doanh gia sẽ t ư ờ i đến cuối cùng mà kinh lam liên minh là khả năng nhỏ nhất cái kia ca nguyên an quốc công cùng kinh lam liên minh minh chủ là đối thủ mười năm trôi qua thiên hạ thế cục chỉ nổi hai cái này thân phận cuối cùng khả năng sẽ chỉ tồn tại một cái nhưng là minh thần cùng hồng lăng sương hai cái danh tự này lại có thể một mực tồn tại công là công từ là tư minh thần đối với cái này từ trước đến nay được chia rất mở thần ưa thích b i ể n lớn c h ú c phúc mỹ nhân như b i ể n lớn rộng lớn liêu viễn tự do không bị cản trở như b i ể n lớn nhí nha nhí nhảnh biến ảo khó lường như b i ể n lớn tự do thoải mái c ù n g d ã tùy tiện chỉ là hồng lăng x ư ơ n g mà thôi cùng cái khác đều không quan hệ minh thần đ ả o mắt đến ánh mắt phảng phất giống như thực chất vẽ lấy mỹ nhân kia đẹp đến mức tràn ngập xâm lược cảm giác khuôn mặt hồng lăng x ư ơ n g cảm thấy tầm mắt của người này có chút nóng cắt nàng xưa nay hào phóng cốm giã xưa nay không câu n g tiểu tiết cố tình làm bậy không thèm để ý người bên ngoài đối với mình cách nhìn cùng ý ki chương ba trăm ba mươi chín chớ có coi thường bệ hạ nhà ta hai chương ba trăm ba mươi chín chớ có coi thường bệ hạ nhà ta hai nhưng là giờ phút này nghe được người này đối với mình không hề cố kỵ tán g dương lại không hiểu cảm giác có chút đâm người lục đục với nhau x u lợi tránh hại tại quần đảo hào kiệt chém giết bên trong chỗ hết tài năng trở thành chúng tinh cùng nguyện minh chủ bởi vì ngoan lệ thủ đoạn hay thay đổi tâm tư cho dù là khuôn mặt mỹ lệ tựa hồ đã hồi lâu không ai cầm nàng xem như là một nữ t ử nhìn lần trước ly mấy lúc minh thần liền nói với nàng chút mờ mờ đợi cho thiên hạ nhất thống mà bây giờ cái này phong lưu lang thang người lại là biểu hiện được càng thêm rõ ràng nói càng thêm trực tiếp nếu như nỗi lòng dập dờn ở giữa nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó không tự giác sờ lên l ô thai của mình cái gì không có gì hồng lăng x ư ơ n g l ư ờ m hắn một cái thử n g ư ơ i cái này phong lưu lời này không biết rõ đều đối bao nhiêu người nói đi lăng x ư ơ n g đây chính là oan của ta lời này ta tất nhiên là chỉ nói với ngươi minh thần có nhiều sáng ý u a giống nhau liền nói một lần nói xong mấy lần kia nhiều rơi mặt con a hắn là không bộ mua bản hạ bút thành văn ngốc tỉ tỉ các nàng nói tất nhiên là khác thử hồng lăng sương hừ một tiếng nhưng không thể phủ nhận trong nội tâm nàng không cách nào k h ô n g chế có chút vui vẻ nàng cá tính bên trong chính là tiêu sái trực tiếp nàng chưa hề cũng không có phủ nhận qua chính mình đối với minh thần hảo cảm cùng tò mò nàng tự ngạo tự phụ đến tận xứng thủy cũng cảm thấy thiên hạ cũng chỉ có minh thần xứng đáng nàng quan hệ giữa hai người rất đặc biệt đã có lẫn nhau thưởng thức lẫn nhau hâm mộ lại có đối kháng với nhau tính toán hữu tình nghị có ưa thích cũng có tranh phong có án đấu nhưng hồng lăng sương là kia tự do ngao du tại biển lớn ngư nhi bắt không được khốn không được chú định không giống cô gái bình thường như vậy nguyện ý phụ thuộc vào minh thần tả h i ế u chủ đ e m một chút xíu từ cười đ ù a việt vật nói tới chân chính công sự hồng lăng sương lúc này mới hướng phía minh thần nói ra bảy ngày trước ta tiếu tham nói cho ta nhìn thấy đại lượng bắc liệt thuyền hạm xuôi nam bắc liệt cũng có sứ giả đến cùng ta trao đổi chớ có xuất binh ngăn chặn bọn hắn sự tình đây là nàng ướp minh thần tới gặp c á i này một mặt mục đích chủ yếu bắc liệt nếu là thật nhanh như vậy đem v i ệ t dương thành bắt lại như vậy trên cơ bản liền đại biểu cho cả nguyên bắc cảnh toàn bộ không có tiêu hâm nguyện danh vọng tổn h a o nhiều càn nguyên tương đương nói là bị bắc liệt đánh rất nửa cái mạng bắc liệt một nhà độc đại cái này đối với kinh lam liên minh chiến lược quy hoạch là bất lợi nhưng là kinh lam liên minh hiện tại bên ngoài còn không thể ra trận hiện tại bắc cảnh bị minh thần chơi còn không tay nàng cũng ủng hộ bắc liệt làm ra chút hành động nhưng là không thể lấy được quá đại chiến quả cho nên nàng gọi tới minh thần một lần hướng hắn lộ ra tình báo nàng vui lòng thấy chính là hai nước thế lực ngăn nhau lẫn nhau làm hao mòn tự chiến bất quá tư tâm bên trong đã lâu không gặp cũng quả thật có chút tưởng niệm nàng cũng không phủ nhận điểm này minh thần nghe vậy xứng sở hả lĩnh quân người là điền hành xuất quân ba vạn bọn hắn vận khí rất tốt cái này mấy thiên hải dương đều là gió em sóng lặng nghĩ đến không có việc gì cho nên hồng lăng sương nhìn xem quần vận b ọ t nước biển lớn con mắt nhìn qua lại chú ý minh thần biểu lộ tính toán thời gian hiện tại đại khái đã tại phía nam đổ bộ ngươi đ o n xem bắc liệt mục đích là cái gì minh thần cũng không trở về phục hồng lăng sương chỉ là nhũ mày bắc liệt mục đích là cái gì đây vượt biển trộm nhạc thôi c á c nguyên đại lượng quân lực đều dùng tại bắc cảnh tam quan phòng thủ cùng các nơi bình định thu phục mất đất bên trên đông bộ vùng duyên hải trên cơ bản không có gì phòng bị đừng nói là ba vạn binh mã chính là ba ngàn quân đều đủ điển hình như thế đại xoáy đánh tới việt dương thành từ trước tới nay bắc liệt chưa hề đều không có đi qua đường thủy là một màn như thế thần bình trên trời rơi xuống đ ư ợ t b i ể n trực kích việt、Hải、dương tất cả mọi người không có cái này quan niệm rất tốt h ả o thủ đoạn bắc liệt tự động cũng xác thực ngoài dự liệu của hắn người tóm lại không phải toàn trí toàn năng thần linh không có khả năng cái gì đều tính tới thiên hạ anh hùng không phải người ngu m i n h thần không có khả năng luôn luôn thắng hắn cũng không có khả năng luôn luôn phái tiểu điệu bốn phía bay đi tìm kiếm trong nhà t ì n báo hắn nguyên bản liền đối với thần thần bí bí một mực không lộ diện điển hình có chỗ hoài nghi lại là không nghĩ cái này lao tướng vậy mà như thế thông suốt được ra ngoài liều đến lấy đ ầ y người công vân vinh hoa phú quý g i á m g suất một mình vượt qua mênh mông biển lớn thẳng đến địch nhân nội địa bắc đế luôn nói nam phương địa linh nhân v i ệ t t ổ n g gia nhân tài bọn hắn bắc liệt không phải là không đâu làm sao không có cái này trung linh dục tú người thông thuệ làm sao không có oanh liệt thành nhân trung nghĩa dũng võ người vừa mới hắn mới dùng như thế một tay man thiên quá hải thay xả đội cột đào mắt liền để địch nhân cũng học được ra dáng dùng một cái sơn chạy bản tại bắc liệt điền hành cái tên này liền đi theo cản nguyên lăng ngọc thậm chí càng thêm thắng chi cái này n u n g mã cả đời lao tướng chính là bắc liệt trúc cơ định hải thần trâm am hiệu sâu binh pháp chi đạo trước là không thể thắng mà đối đãi địch chi có thể thắng người này rất khó phạm sai lầm để cho người ta bắt lấy cơ hội c à n g nguyên sợ là phải bị một trận gặp chắc trở hồng lăng sương mắt thấy minh thần không nói lời nào lại hỏi người n ó i như thế nào muốn dẫn binh hồi viên a cho dù là dạng này tình huống minh thần vẫn như cũng là duy trì bình tĩnh tự nhiên cái này làm nàng rất hài lòng vô luận là cái gì thời điểm đều căng đến ở giữ vững tỉnh táo lúc này mới có thể thành sự vượt quá hồng l a n g sương đoán trước ngắn ngủi suy tư tiếp nhận tin tức này về sau minh thần khe khẽ lắc đầu không trở về dẫn binh h ồ i viên đó chính là người chế trụ quyền chủ động mất đi hết thể liền đều từ địch nhân nắm trong tay bắc cảnh đại quân xôi nam thời gian cũng đầy đủ quanh mình viện quân trợ giúp kinh thành thời gian việt dương thành nếu là nên ném bắc cảnh quân xuống dưới cũng ném đi không nên ném bắc cảnh quân không đi xuống cũng không mất được còn không bằng lưu thủ tại bắc cảnh để phòng địch nhân đối hai quan ra tay đầu đôi chiều cố đầu đôi để mất hắn liền xem như muốn đi cũng không thể điều binh chỉ có thể hắn một người đi ngươi không sợ việt dương rơi vào a minh thần nghe vậy lại là ngẩng đầu lên hoàn toàn không có nửa điểm sầu lo ngược lại là hướng nàng v ư ờ i nói lang sương chớ có coi thường nhà ta bệ hạ càng nguyên là có cái này một cực khổ phải gặp nhưng chưa chắc sẽ thua nhìn như địch nhân đến thế mánh liệt thẳng b ư ớ c việt dương nhưng là cử động lần này là có to lớn nguy hiểm tứ cố vô thân hơi không cẩn thận chính là đẩy bàn đều thua quân tâm cực dễ dàng tán loạn cho nên chỉ có thể để điền hoành dạng này định hại thần châm đồng dạng nhân vật đến lãnh đạo càn nguyên chưa chắc liền không có thao tác không gian chỉ cần giữ vững mang xuống liền nên liền hoành h o n g mất ồ không phải hồng lăng sương xem thường tiêu hương n g u y ệ t nhưng là tại nàng thị giác bên trong càn nguyên vẫn là minh thần quan trọng hơn một chút hoặc là nói tại phần lớn người thị giác bên trong tiêu hương n g u y ệ t đều là bị minh thần nâng đỡ c u â n chủ so với tần lâu so với hồng lăng sương so với vương huệ nàng tựa hồ cũng có vẻ hơi địa thấp có chút không đủ độc lập tự chủ ngoại trừ hiền danh bên ngoài tựa hồ cũng không có quá lớn đặc điểm việt dương thành binh lực không n g càn nguyên cảnh nội binh lực phân tán đối mặt điền hoành dạng này tần h tướng xuất lĩnh ba vạn đại quân binh lâm dưới thành tiêu hâm n g u y ệ t cũng chỉ có bỏ thành đảo tổ phần việt dương thành có thể nhẹ nhõm bị đánh hạ như vậy hết thể cố gắng thay đổi đồng lưu bác liệt mục đích cũng liền đạt đến nhưng là minh thần biết rõ bệ hạ của hắn cũng không phải là bị hắn bảo hộ tại dưới cánh chim chim non bệ hạ của hắn là p h ư ợ n g hoàng là chim ưng thông t u ệ dũng cảm có khí phách có đảm lựa chỉ là bởi vì hắn làm nhiều hơn tiêu hâm nguyện không có cơ hội đi hiện ra chính mình cho nên lấn át hảo quan của nàng nhưng là mặt trời là ở chỗ này luôn có một ngày nàng sẽ hướng phía thiên hạ đi phát ra nàng sáng lời đi gánh chịu đi hiện ra đi quan g mang và trượng chúng ta không ngại đánh cực đi ta cực bệ hạ của ta sẽ lưu thủ v i ệ t dương thành cố gắng đánh cực kỳ gian nan nhưng là cuối cùng có thể đạt được thắng lợi không nói thất bại bắc liệt chí ít sẽ không để cho bọn hắn chiếm được quá lớn c h ỗ t ố t minh thần đối với tiêu hâm nguyệt tràn ngập lòng tin g ư ờ i h i ế p mắt hướng phía hồng lăng sương nói bọn hắn dắt tay đi đến hiện tại tín nhiệm không giữ lại chút nào a vậy ngươi có thể nhất định phải thua hồng lăng sương nghe vậy không khỏi cười khẽ âm thanh đánh cược gì đều có thể a nói cho cùng cái này kỳ thật không có quan hệ gì với nàng nàng chỉ là cái xem trò vui có thể hồng lăng sương không chút nào che lấp chính mình đối với minh thần gia tâm vậy ta muốn ngươi nếu là tiêu hâm nguyệt sập chạy trốn ca nguyên đại thế đã mất chắc hẳn minh thần cũng sẽ thất vọng cũng sẽ khác n h i ề u chỗ a hồng lăng sương là cực hạn tự tin người đây là ưu điểm của nàng nhưng tương tự tự tin sau khi liền sẽ không tự chủ được đi khinh thường đối thủ là v a chuyện đương nhiên có thể như vậy không có lao tử đệ nhất thiên hạ tâm tính làm cái gì vương đổi lại là nàng tại tiêu hâm nguyệt vị trí đều không có niềm tin chắc chắn gì Vô vô c cơ cơ ta, ta là mặc dù đem bệ hạ mang lên chiếu bạc có chút không lễ phép bất quá đem mỹ nhân ngư lừa gạt về nhà ca hát cơ hội cái này không liền đến rồi sao chương ba trăm bốn mươi mọi người đồng tâm hiệp lực chương ba trăm bốn mươi mọi người đồng tâm hiệp lực một minh thần cùng minh chủ đại nhân tại bờ biển đóng tuyết người lãnh cược n h à n nhìn vào đông biển lớn cảnh trí xem sóng nghe hát tốt không được tự nhiên nhưng là tại mặt khác một bên lại là hoàn toàn khác biệt không khí cái này cái này cái này sao có thể bắc liệt không phải tại tam quan bên ngoài cùng an quốc công rằng có a làm sao nhanh như vậy liền đến cái này sao có thể thật hay giả cái này có thể như thế nào cho phải a việt dương thành bố cáo c ủ a trước người người nôn náo h việt dương thành bốn là thành thị phốn hoa hiện tại hoàng đế lại về tới nơi này giống như là tìm được chủ tâm cốt càng vì đó hơn thêm mấy phần tự tin vừa mới qua năm mới tương lai tràn ngập hy vọng hết thể hướng tốt nhưng mà đột nhiên xuất hiện tin tức lại phảng phất giống như chọc truy đập vào đáy lòng của mỗi người mọi người kinh ngạc nhìn nhìn xem t r i ề u đình gián thiết bố cáo mở to hai mắt nhìn luôn cảm giác mình là nhìn lầm đại nạn sắp tới bắc liệt xuất số bạn chi chúng hướng phía việt dương chạy tới ít ngày nữa đem đến công thành càn hoàng cùng lưu thủ v i ệ t dương cùng v i ệ t dương cùng tồn vong vạn mong dân chúng cùng chung mối thủ cộng đồng ngăn cản cường đạo đại khái trên chính là ý tứ này tại sao có thể như vậy trước mấy thời gian còn nhận được triều đình chúc mừng tin tức an quốc công kỷ mưu dành bác cảnh hai quan việc này đều đã bị trợ bữa c h u y ể n khắp bị tuyên dương ra mấy phân thần nói s á t thái thương mãn lâu trịnh dương nghe vậy càng là cấu tứ chạy ra mùa bút thanh văn tiếp tục biên soạn lấy trong lòng thần tượng cố sự nhưng mà chính là tại dạng này tình hình phía dưới triều đình lại chuyển đến tin tức như vậy bắc liệt quân địch vượt biển mà đến số bạn chi chúng việt dương nguy hiểm thật nhỏ chúng chữ vừa mới còn tại hưởng thụ năm mới chúc mừng thắng lợi trong t r ớ c mắt chính là đại nạn lâm đầu chiến hòa sắp tới tương phản to lớn khiến những n à y hưởng thụ an tường hòa bình đối với tương lai tràn ngập mong đợi dân chúng căn bản là không có cách thích ứng tất cả mọi người không có làm việc tốt lý chuẩn bị đi nên đón chuyện như vậy b á c h tính cũng không phải là phục tùng mệnh lệnh từ chiến sĩ minh bọn hắn sẽ sợ hãi sẽ lùi bước đại nạn lâm đầu trước tiên muốn chạy trốn cái này rất bình thường lần này là đế ị quốc bắc liệt còn không bằng huyết ý gì ở quân đây huyết ý gì quân vào việt dương cũng chính là nhỏ đ o ạ t một phen còn bị vương huệ lập y chỉnh đốn nhưng là bắc liệt vậy liền hoàn toàn khác biệt bắc liệt tại càn nguyên thanh danh cũng không tốt năm đó hai nước giao chiến bắc cảnh hoang thổ ngàn dặm người chết đói khắp nơi dân chúng lầm than bắc liệt người càng là giết người như ngóe xem nhân mạng ác ma như cỏ r á c ở trong đó có càn nguyên chính phủ tuyên truyền kết quả cũng có là bắc liệt tự làm tự chịu nguyên nhân nhất thống thiên hạ thống thật sự là thổ địa a kỳ thật không phải nhất thống nên là bên trên đất nhân dân tối thiểu nhất ở thời đại này là như vậy tần lâu có thể không biết dân tâm tầm quan trọng a hắn muốn thật có nhất thống thiên hạ nguyện hắn nhất định phải khiến người trong thiên hạ đều phụ hắn nhưng là cũng đành chịu có thời điểm là điều kiện thực tế không cho phép bắc liệt thiếu lương có chút thời điểm bất đắc dĩ cần lấy chiến dưỡng chiến cần cướp đ o ạ n cùng giết chóc đến tiếp tế còn nữa hai nước mâu thuẫn quá lớn chiến tranh là cái chỗ tháo nước không thể ước chế sẽ xuất hiện rất nhiều cực đoan vấn đề đủ loại nguyên nhân sẽ lẫn bắc liệt quân địch tại càn nguyên mắt người bên trong không thể nghi ngờ là hồng thủy manh thú nếu là bị chiếm lĩnh vậy liền cùng chết cũng không xê xích gì nhiều điền hành o lần này vượn biển mà tới là hành quân cấp cũng tương tự bất đắc dĩ tiến hành cướp đoạt thức tiếp tế ngày sau chắc hẳn cũng sẽ làm sâu sắc này ấn ư ợ làm sao bây giờ làm sao bây giờ Vẫn trốn làm mau trốn đi thôi. đi chính phủ phát hịch văn ba ngày sau liền không chính xác ra bảo nhanh về nhà đây chính là giết người không chấp mắt bắc liệt ta vậy hạ vì sao không đi đâu bây giờ nghe được bắc liệt sắp binh lâm dưới thành việt dương thành đám người như bị xét đánh sợ hãi không thôi rất nhiều người lộn nhào chạy đi trước tiên muốn thu thập bọc hành lý ly khai việt dương đây là hiện tượng bình thường tiêu hâm nguyệt không cầu tất cả bách tính đều duy trì nàng vì nàng chịu chết thậm chí thừa dịp hiện tại địch nhân còn chưa tới nàng còn cho ra một đoạn thời gian khiến sợ hãi dân chúng thoát đi quân dân một lòng là không thể cưỡ cầu Em ở lại ở dưới người không phát huy được bất cứ tác dụng gì ngược lại là sẽ sợ hãi bất an dao động sĩ khí có ít người muốn chạy trốn có ít người sợ hãi liên để những người này ly khai là được lưu l ạ i ít người nhưng mọi người đồng tâm hiệp lực h ừ nhìn một cái các ngươi bộ dáng gì l ư u t r u y ề n ra đi chẳng phải là để bắt liệt đám kia mãng phu chế nhạo ưởng là nam nhi vậy hạ để các ngươi đi các ngươi liền thật vứt bỏ quân vứt bỏ nước tại không để ý có sợ hãi bất an người đồng rạng cũng có dũng võ trung nghĩa người mấy cái hán tử đứng tại cột công cáo trước hai tay ô ngực nhìn xem mấy cái chật vật tuyệt vọng người không ở hư lệnh một tiếng Bệ hạ cỡ nào tôn quý nhân nàng đều không có mang theo vệ binh đào tẩu lưu lại cùng biệt dương cùng tồn vong các ngươi ngược lại là sợ h a y trốn ừ ta lưu ta muốn lưu lại ta muốn cùng bệ hạ cùng một chỗ bảo vệ biệt dương Bệ hạ dạng này hoàng đế sẽ không còn có Bệ hạ chỗ tức là càn nguyên Bệ hạ nếu là sập nước nếu là vong chúng ta sống tạm lấy còn có cái gì ý nghĩa bắc liệt tổng cười ta nam nhân xảo trá xương mềm nói chính là các ngươi những người này luôn có một số người cũng không phải là đem sinh tử xem ở nhân sinh thủ vị luôn có chút đồ vật so sinh mệnh càng trọng yếu hơn tiêu hâm nguyệt là như vậy người nàng đ ố i bách tính bỏ ra thành ý của nàng cùng thành tâm nàng làm tôn quý nhất người nàng có năng lực được bảo hộ lấy đào tẩu chạy trốn tới an toàn địa phương nhưng là nàng lại lưu lại đem sinh mệnh đặt h i ể p điện đi bảo hộ một chút siêu việt sinh tử đồ vật như vậy đồng d ạ n g đầy đủ chân thành là có thể đổi lấy bách tính ủng hộ cùng kính yêu vị này hoàng đế mặc dù là một giới nữ lưu h ạ n g người nhưng lại không thiếu vũ dũng cùng đảm khách luôn có nhiệt huyết khó lạnh người luôn có âm vang cứng cỏi chi sĩ nói hay làm a ta cũng không đi ta cái này báo danh nghĩa、quân. Ta c ù những g bệ ạ hạ phạt vạn cùng chính chết chắc cũng chim chết tồn vong. Bệ hạ là thưởng phạt phân minh người, hẳn nhớ Người hướng lên năm. n ta trời, bất rồi, vào Bệ bị ha ha ha, h là là Làm đi. đi. sẽ ký tử năm gần đây quốc triều hư thiên hạ dung chuyển vô số người đã mất đi hy vọng tại trong hôn loạn chìm nổi dân chúng quen thuộc mục nát cùng náo đậu quen thuộc trên đỉnh đầu người vừa đi vừa về biến động mà bây giờ tiêu hâm n g u y ệ n giống như là trong bóng tối sáng r ỡ một vòng tinh quang nàng có thể xem rốt cục ở dưới những người này nàng có thể đem những người này để ở trong lòng lắng nghe thanh em của bọn hắn mặc dù bây giờ còn không bằng mặt trời đồng dạng loa mắt nhưng đầy đủ chiếu sáng một số người tâm gọi lên bọn hắn trong l ò n g n g ư ợ c nhiệt huyết tiêu hâm nguyệt mị lực cũng không giống như minh thần như vậy v a n h v a n h liệt liệt làm ra vô số chuyển kỳ sự t ì n h kinh diễm người nhãn cầu nàng chỉ là một m chút xíu cẩn trọng nhuận v ậ t mảnh ý mắng đồng dạng đem nàng nguyện vọng cùng lý tưởng truyền lại đến phía dưới mỗi người mỗi một đầu chính lệnh ban bố cùng thực hành cũng có thể làm cho dân chúng nhìn thấy vị này quân chủ thành ý mọi người có thể cảm nhận được mới càn nguyên cùng cũ càn nguyên là không đồng dạng cùng huyết ý đi quân là không đồng dạng thật vất vả nhị đến ánh dạng đông gặp được càn u mà hồi phục thị lực rốt cuộc gặp được một vị hợp cách quân chủ bọn hắn muốn càn nguyên bảo lưu lại đến bọn hắn muốn bệ hạ sống sót đi xem một chút tương lai càn nguyên thiên hạ tiêu hâm nguyện không cô phụ bách tính bách tính cũng sẽ không cô phụ nàng đang nhìn đến tiêu hâm nguyện lưu thủ việt dương ý nguyện về sau cũng nguyện đi theo chi cộng đồng bảo vệ cố đô cùng bệ hạ đứng chung một chỗ liền xem như cuối cùng là bại chết rồi cũng đầy đủ khoay khỏa bình sinh không hưởng công sống cái này một lần hô lên vậy ta cùng việt dương cùng tồn vong như vậy về sau những n à y nhận biết dân chúng cũng cảm giác chính mình phán phất cùng bị kêu quân chủ thành lập liên hệ cùng có vinh yên đại nạn lâm đầu quân địch sắp tới khiết đảm sợ hãi quyết tuyệt dũng cảm có công cáo trước h i ể n thị rõ nhân sinh muôn màu mà giống nhau sự tình cũng tại việt dương thành từng cái nơi hẻo lánh phát sinh chương 340, m ọ i người đồng tâm hiệp lực hai chương 340, m ọ i người đồng tâm hiệp lực hai tướng quân lại có một ngày lộ trình liền có thể đến việt dương thành trạng bắt tối tịch n h ậ t tây h ạ bắc liệt tinh kỳ tung bay thân mang hắc giáp phó tướng một mặt kích động báo cáo trời chiều mờ nhạt mờ nhạt dư mi rơi xuống trên mặt của hắn một mảnh vào bừng k đây, đây là một kiện bị vui nhưng là là chủ đem điển hoành lại chỉ là sắc mặt bình tĩnh một chút một chút đầu không có gì tốt mừng rỡ kiêu ngạo ngưu độ nhiều như vậy đây hết thảy vốn là nên như thế nếu là không có đúng hạn đến mục đích ngược lại là có vấn đề trên đường cũng không phải hết thệ thuận lợi t i ể u gì cũng sẽ gặp được chút cản nguyên nhỏ cô binh mã ngăn cản bất quá tại điền hoành cực cao quân sự tố dưỡng cùng bắc liệt cường hãn quân thế phía dưới thế như t r ẻ tre hát vang tí mạnh ven đường chỗ qua ngăn cản cũng bất quá đều là châu c h â u đá xe thôi điền hoành nhìn xem việt nhật nhẹ nhàng luốt luốt mi tâm trên mặt mang theo vài phần v ẻ mệt mỏi một đường phi nhanh quân đội nghỉ ngơi ngắn ngủi qua mấy lần nhưng là hắn từ đầu đến cuối căng thẳng tiếng lỏng một lát đều không có nghỉ ngơi căn nguyên đại nạn lâm đầu sợ hại khẩn trương nhưng kỳ thực song phương đều là ở trên b á c h núi thiêu vũ điền h u ỳ n h cũng tương tự lo lắng hết lòng một mình xâm nhập cũng không phải là chuyện đơn giản hắn đã không trẻ hiện tại thân thể đã chịu không được hắn tiêu xài hắn dừng một chút lại hỏi việt dương thành có tin tức gì a tiêu hâm n g u y ệ n đi hay không thám tử đến báo cũng không có tin tức biểu hiện cản hoàng rút lui nhưng là trước mấy thời gian có số lớn bách tính ly khai việt dương thành chạy tứ tán b u ộ n phía ồ dựa theo bình thường tư duy tới nói hoàng đế là một nước trọng yếu nhất trái tim là không nên đem chính mình đặt hiểm đ i ệ nhưng mà tiêu hâm n g u y ệ t tại đại quân binh lâm dưới thành binh lực mình sự suy thoái tình h u ố n giới vậy mà không trốn đi a cái này trạng thái h i ệ n nhiên là muốn thủ thành bảo vệ cùng h ắ n quyết nhất tử chiến điền hoành nghe vậy n h ư mày vậy mà không có đảo tàu a tiêu hâm n g u y ệ t cũng một giới nữ lưu cũng có này khí độ a đây chính là quân chủ a không có mấy người có dạng này khí phách ở trí cao vô thượng vị trí tại có cơ hội thoát đi tình h u ố n giới đem chính mình đặt hiểm đ i ể m cái này theo điền hoành kỳ thật cũng không phải là một kiện tin tức tốt tiêu hâm nguyện lưu lại chỉ cần công phá việc dương thành tù binh tiêu hâm nguyện càn nguyên trên cơ bản liền vong chỉ cần thành đó chính là d i ệ t quốc thiên công nhìn như rung động lòng người nhưng là thật sự là dễ dàng như vậy a tiêu hâm nguyệt tử thủ tiêu công thành độ khó không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ gia tăng cấm quân lưu lại thủ thành mà không phải bảo hộ nàng rút lui dân chúng trong thành toàn dân giai binh mọi người đồng tâm hiệp lực quân chủ cùng thành thị cùng tồn vong cái này so với ngự giá thân trình còn muốn sách sĩ khí vô số người đều sẽ liều chết đến một khắc cuối cùng bởi vì một khi bại nhà của bọn hắn nước liền sẽ hủy diệt việt dương thành bản thân cũng rất kiên cố thật bị nàng tử thủ xuống tới bọn hắn những người này liền bị động trong lịch sử chưa hề đều không thiếu lấy ít thắng nhiều ví dụ chỉ cần khai chiến liền sẽ có vô số không xác định nhân tố điền hoành cũng không cảm thấy mình có thể ổn ăn tiêu hâm nguyệt hắn cũng không phải bạch tuấn tân như vậy thích việc lớn hám công to hàng người hắn địa vị đã không câu n g ệ tại những cái k i a vinh hoa phú quý hắn đổ chính là quốc gia thế cục hắn tình nguyện đi an ổn chút làm đến nơi đến trốn đi chính đ ạ t thành chiến lược mục đích tốt nhất cục diện chính là tiêu hâm nguyệt mang theo bách quan trật bật bỏ thành đ ạ o tẩu hắn không cần tốn nhiều sức cầm xuống việt dương sau đó tại phái k i n h kỵ đuổi bắt g ú t thưởng đuổi tới tiêu hâm nguyện tốt nhất đuổi không kịp cũng không、sao. chỉ cần cầm xuống v i ệ t dương thành lúc trước bị bại bởi minh thần đều có thể thắng trở về nhưng là tiêu hâm nguyệt hết lần này tới lần khác lựa chọn thủ thành nghĩ tới đây hắn nhìn một chút quanh mình cảnh trí địa hình xác định an toàn về sau nhẹ nhàng thở dài một ngụm hướng phía phó tướng nói ra hạ lệnh toàn quân ở đây đóng quân chỉnh đốn một ngày a tướng quân cái này chúng ta cũng nhanh đến vì sao không kiên trì kiên trì tới thời điểm cự ly v i ệ t dương thành còn rất xa si tốt m ỏ i mệnh không chịu nổi tướng quân lại khăng khăng phải gấp hành q â n tranh thủ thời gian hiện tại lập tức liền muốn đến nơi muốn đến thắng lợi trái cây đang ở trước mắt tướng quân ngược lại là an ổn xuống tới mệnh lệnh s i tốt chỉnh quân nghỉ ngơi đây là ý gì a thời gian kéo càng lâu càng dễ dàng sinh biến cho nên đối bọn hắn càng bất lợi a nhìn qua t r ư ừ n g ba mươi tuổi phó tướng có chút không rõ ràng cho lắm không ở hướng phía điền hoành hỏi điền hoành đảo mắt mắt nhìn chính mình phó tướng không ở thở dài cái này phó tướng theo hắn tám năm là một có thể tạo chi tài điền hoành biết mình già bắc liệt tương lai là muốn giao tại những người này trên thân cái kia ý vũ đình đúng là cái rất không tệ nhân tài mới nổi nhưng là chỉ hắn một người làm sao có thể đâu đối diện minh thần lăng ngọc cũng còn tuổi trẻ đều không phải là dễ sống trung hạ người a tin thanh a động não điên hoành lắc đầu khẽ thở dài không muốn học anh thành đặng anh thành tại bắc cảnh làm sự tình hắn đã biết rõ hắn cũng không hoài nghi mình cái này nghĩa đ ệ trung tâm hắn cũng biết do đối mặt minh thần đối thủ như vậy áp lực cũng rất lớn nhưng là hắn đối với kết quả cũng không hài lòng minh thần cũng đều không phải là thất thắng hắn phẳng là lại cẩn thận chút cố gắng kết cục cũng sẽ không biết bắt như vậy y đi theo lấy đặng anh thành tài năng cho dù là đánh không lại minh thần cũng không nên thua khó coi như vậy chính tin thanh nghe được điền hoành răn rệ cũng không giận chỉ là cúi đầu thành cần nói tin thanh ngu dốt mong rằng tướng quân chỉ giáo điền hoành đại tướng quân là bắc liệt chủ cột bị vô số người tôn kính ngưỡng mộ trong đó cũng bao quát vị này phó tướng điền hoành là hắn lao sư là hắn chủ tướng là thần tượng của hắn tín ngưỡng điền hoành coi như mắng hắn là heo hắn cũng nằm trên đất hừ hừ vài tiếng ngươi cũng biết quân ta kiệt sức lúc trước hành quân gấp là bởi vì ta biết rõ nơi này đầy đủ an toàn phản kháng thế lực đều tại ta có thể trong phạm vi không chế binh pháp không thể triết học muốn kết hợp hình thức linh hoạt vật dụng tiêu hâm nguyện đã lưu thủ hiển nhiên là chuẩn bị cùng ta quân tử chiến dạng này tình huống dưới quân ta không thể lại hành sự lỗ mãng tới gần biển dương cần bảo trì tốt quân đội trạng thái như binh lâm dưới thành đặt chân chưa ổn quân ta kiệt sức còn không có đối nghỉ ngơi liền bị hắn xuất binh tập kích thế tất tổn thương thảm trọng chúng ta là xâm nhập địch quốc một mình mỗi một cái sĩ si binh sinh mệnh đều cực kỳ trọng yếu dùng không được lãng phí điền hành k h ẽ thở dài một tiếng hướng phía trình tin thanh nói thời gian bây giờ xác thực quý giá nhưng chính là bởi vì quý giá mới không thể gấp cũng không thể bị trước mắt rụ hoặc che kín hai mắt còn có một điểm hắn hy vọng lại cho tiêu h â m nguyệt một chút thời gian để nàng tiết mệnh một điểm mau trốn đi việt dương thành cứ như vậy điểm binh tiêu h â m nguyện d á m a thủ thành nhưng so sánh chính diện xuất kích làm chiến muốn dễ dàng nhiều phe m ì n h b i n h l ự c thế nhưng là gấp mười lần so với địch bọn hắn sợ thương vong tiêu h â m nguyện liền không sợ a có cái gì không dám con thỏ gấp còn cắn người đây buôn tập trăm dặm quân địch sĩ khí mười không còn một đổi lại là ta ta liền sẽ xuất binh đánh địch nhân một trở tay không kịp ta hỏi ngươi nếu như địch nhân xuất binh tập kích ngươi như thế nào ngăn cản ta hỏi ngươi như thế nào ngăn cản mà không phải địch nhân dám không dám ngươi không thể đem chính mình quyền chủ động giao cho đối phương ngươi không thể đem chính mình sinh tử giao cho đối vừa mới đọc trình tin thanh nghe vậy trở mặc điền hành o khét thở dài âm thanh hướng hắn nói ra tin thanh không nên xem thường ngươi bất kỳ một cái nào đối thủ binh pháp thượng kế là không đánh mà thắng chi binh có thể không chiến đạt tới mục đích vậy liền tốt nhất k h ô n g trị h i ề n chiến liền muốn lo lắng chu toàn toàn quân sĩ binh tính mạng đều g á n h bắt ở trên người của ngươi trình tin thanh nghe vậy nhẹ gật đầu vâng phái một số người đi về phía nam tìm hiểu tình báo để lưu t h ư ờ n g m ự c suất ba ngàn quân tiến đánh tây nam kim thành nếu như ngoại ý muốn nổi lên cô ta còn có thể có đầu đường lui kim thành ở vào việt dương thành tây nam phương có dòng sông tới gần biển lớn thành chỉ cũng không tệ nếu như chuyến này công thành bất lợi bị càn nguyên v i ệ n quân cắn lên hắn còn có thể rút về kim thành t r ú đóng ở từng bước xâm chiếm càn nguyên nam phương chờ đợi bắc liệt trợ giúp hoặc là rút đi có rất nhiều lựa chọn nếu là tiêu hâm nguyện đi việt dương thành hôn loạn tư n g b ừ n g điền hoành l i ề n không cho mình lưu đường lui hắn liều mạng một thành trực tiếp cường công việt dương cầm xuống càn nguyên cố đô ngăn trở xung quanh đ ị đến nhưng là hiện tại tiêu hâm nguyện không đi hắn liền cẩn thận trọng suy tính những binh sĩ này đều là bắc liệt chiến sĩ phiêu diêu qua biển mà đến xâm nhập đế ị quốc đem tính mạng giao phó với hắn trên tay hắn cũng cần đối với những người này phụ trách chia binh dĩ nhiên sẽ suy yếu lực lượng của mình càng khó công thành nhưng là cũng nên cho thủ hạ những người này lưu lại một đầu sinh lộ rõ chính tin thanh hướng phía đ i ề n hoành không người thi lễ một cái ngài nói rất đúng tin thanh thủ giáo đ i ề n hoành vô vô mở vai của hắn lại cẩn thật chút nghĩ lại nhiều một chút bắc liệt tương lai là cần nhờ các ngươi tịch nhận rơi xuống Lao nhìn nhìn điện g hành m t cần đối mặt không biết tương lai cần đối mặt đưa mắt đều địch một mình tình cảnh mà đồng đạo ca nguyên việt dương thành bên này cũng muốn khẩn trương đối mặt lần này khuynh quốc nguy hiểm vậy hạ thần có một kế có thể sai người giả trang b ệ hạ ly khai việt dương trốn hướng b í thủ bắc liệt quân nghe được tin tức thế tất không quan tâm truy kích quân ta có thể bố trí mai p h ủ n có thể đoạn phía sau đường khiến cho quân địch tan tác điền hoành hành quân quá nhanh tiền tuyến chiến báo khẩn cấp truyền lại một ngày chính là đi gần đến trăm dặm những nơi đi qua ngăn cản đều bị x n g phá thế như chẻ tre mắt nhìn thấy là hướng phía việt dương b à o tới việt dương thành hiện tại đã đóng lại cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập cả tòa thành thị giới nghiêm toàn dân giai binh chờ đợi lấy sắp đến đại chiến tiêu hâm nguyện hiện tại cũng thức k h u y ê dậy sớm xử lý đủ loại sự vụ triệu tập lãnh đạo của mình ban thử học thương thảo cử địch một vị thần tử ánh mắt lưu t r u y ề n hướng phía tiêu hâm nguyện g i a n g m lưu nói bất quá còn không đợi tiêu hâm nguyện đáp lại hắn một vị k h á c thần tử liền mở miệng phản bắt nói nghiêm đại nhân t h ế này không ổn Bệ hạ đã công khai tuyên bố muốn cùng việt dương cùng tồn vong hiện tại việt dương thành bên trong bách tính ý chí chiến đấu sụp s ô i còn tình xúc động phẫn nộ q u â n tâm có thể dùng chỉ khi nào bệ hạ trốn đi tin tức lưu t r u y ề n ra đi có thể hay không mê hoặc quân địch cũng còn chưa biết nhưng chính chúng ta liền muốn phát sinh hỗn loạn tiêu hâm nguyện chỉ là ở một bên nh dạng này mưu kế ngược lại có mấy phần minh thần phong cách nhưng là nàng không phải minh thần người ở chỗ này cũng không phải minh thần ít có người có thể nắm giữ tốt những này ủy kế độ có chút l o ạ l o ạ tâm mưu ủy kế cũng không thích hợp bọn hắn dùng ngược lại là bức tranh hổ không thành phản loại chó nàng cũng không có ý định dùng dạng này thay xà đổi cột dụ địch chi pháp v ậ hạ thần có một kế điền hoành hành quân n h ạ bén cẩn thận dọn nước không lọn chúng ta có thể dùng thành không chi pháp mở cửa thành g i điền hoành tất nhiên sinh nghi hoài nghi có p h ụ binh không thể lưu lại nhân đây là hiểm mà tính toán thời gian ngắn đều là tiêu hâm nguyệt mấy cái tâm phúc mọi người nói thoải mái nói ra một chút ý nghĩ kê sách lẫn nhau thảo luận lỗ thủng khuyết điểm rất nhiều sách nghe tới lỗ thủng cực lớn là không thể nào bị t i ế t thu nhưng là thiên mã hành không ý nghĩ sẽ lẫn luôn có thể bắn ra trí tuệ cho người ta khai thác tư duy tiêu hâm nguyệt nhìn xem địa đồ nhà nhạc n hỏi chúng ta trong thành hiện tại có bao nhiêu vệ binh một vị tướng quân đứng ra trầm giọng nói hồi bẩm bệ hạ nguyên bản vệ binh có ba ngàn người gần chút thời gian trong thành chiêu mẫu nghĩa binh có bốn ngàn tổng bảy ngàn binh hòa pháo đã ở từng cái cựa thành bố trí một ngàn quân coi giữ ngày đêm giao thế tuần tra tiêu hâm nguyệt nghe vậy n h ẹ gật đầu nàng phát thông cáo hiệu quả ngoài ý liệu tốt mặc dù có đại lượng bách tính chèn phá ra đầu thoát đi thành thị nhưng cũng có rất nhiều trung nghĩa người tại cái này sinh tử tồn v o n g lúc đền bắt nàng lại còn có thể chiêu mộ đến bốn ngàn nghĩa binh ai nói chúng ta càng nguyên x ư ơ n g người mềm quân chủ chân thành chắc chắn sẽ có đồng dạng người đi ủng hộ nàng ủng hộ nàng nàng hướng phía thuộc hạ nói ra cái này bốn ngàn người phải cẩn thận trải bớt điều trong đó cường tráng người nhập vào vệ binh bên trong từ lao binh dẫn đầu cùng giáo sư có thể tham dự chiến tranh còn lại người thì tụ tập lại trước từ triệu tướng quân tiến h à n h thống nhất huấn luyện phân công quản lý hậu cần cùng trợ giúp nhiệm vụ không phải bạn bất đắc dĩ không thể nhập chiến trường tiền bạc bây giờ tài nguyên rất c ă n g mỗi người mỗi một phần binh lực đều cần tính toán tỉ mỉ rõ tiêu hâm nguyện mất máy môi lại nói ra chư vị ta có một cái ý nghĩ đợi cho bắc liệt quân binh lâm dưới thành ta muốn thừa dịp lúc ban đêm xuất binh tập kích như thế nào ta tự mình dẫn vệ binh ba ngàn trực kích t r ạ i địch tiêu hâm nguyện tuy là một nữ tử nhưng cũng không nhát gan nhát gan vừa vặn tương phản nàng thậm chí so với đại đa số người đều muốn điên cuồng đều muốn quả quyết, quyết tuyệt lúc trước liền từng nói với minh thần qua nàng có thể ngự giá thân trinh hiện tại nguy cấp tồn vong thời khắc nàng làm vưng ơ giả căn g nguyện đứng ra đi lãnh đạo chính mình sĩ binh đi nhất hiểm tiêm một đầu đạo lộ cái gì vậy hạ cái này địch binh gấp mười lần so với ta địch nhiều ta ít vốn là ở vào tuyệt đối thế yếu cần chờ chờ cứu viện quân trợ rút dạng này tình môn dưới tiêu hâm nguyện không những không muốn theo thành mã thủ ngược lại là muốn chủ động xuất k í c h ta mấy cái thần tử liếc nhau một cái sắc mặt khác nhau địch nhiều ta ít không thể lỗ mang a vậy hạ thiên kim thân thể sao có thể đưa thân vào hiểm đ i ệ không b á c liệt quân đi thuyền vượt biển mà đến lại ngàn dặm buôn ba sĩ binh tất nhiên kiệt sức bệ hạ nói có lý đúng là vừa ra binh tập kích cơ hội binh pháp nói xuất ký bất ý công lúc bất ngờ b á c liệt tất nhiên cũng không thể đ o á n được quân ta cũng dám chủ động xuất kích đánh bọn hắn cái đặt chân chưa ổn bất quá cử động lần này hung hiểm bệ hạ vẫn là chớ có tự thân lên trận tiêu hâm nguyệt cái này một to gan đề nghị dẫn tới mấy cái thần tử nghị luận ẩm ý có người ủng hộ cũng có người phản đối đều là tiêu hâm nguyệt tín nhiệm người tất cả mọi người không đốc g i m ba câu nhân tiện nói ra cái này nhất cử xử trí lợi và hại cũng biết rõ tiêu hâm nguyệt cái này xem xét giống như lô mãn g quyết định phía sau logic bắc liệt nếu là binh lâm giới thành bọn hắn suy yếu nhất thời điểm hiển nhiên chính là vừa mới đến thời điểm trải qua đi thuyền bờ biển lại trải qua ngàn giảm đi nhanh những người này hiển nhiên là m ệ t m ỏ i nhất m ệ binh thừa dịp hắn chưa đứng bước gót chân đánh lén công lúc bất ngờ rất có thể lấy được to lớn chiến quả bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng càng nguyên t h ể yếu bước lên không nổi hiểm nếu là thất bại trả ra đại giới có thể sẽ rất khốc liệt nhưng là có một chút bất luận là ủng hộ phái vẫn là người chống lại tất cả mọi người đạt thành nhất trí đó chính là chuyến này nguy hiểm tiêu hâm nguyện không thể ngự giá thân trinh bất quá tiêu hâm nguyện lại là lắc đầu cẩn thận người chống lại cũng không có nói ra đầy đủ cải biến nàng ý nghĩ quan điểm chư vị chúng ta đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất chấm là hoàng đế t ự có thông s u ố t được ra ngoài r n g khí tại nguy nan lúc đứng tại nhất phía trước nhân tài là lãnh tụ ý ta đã quyết nàng rút ra bên hông đội kiểm đ ế n có chút những mày ánh mắt như đ a o toàn bộ nhân khí chất trong lúc đó phát sinh biến hóa phản p h ấ t m u n h mông như vô tận bể trời lạnh t ấ u xương như cùng phong buôn lôi mánh liệt khí p h á c á p chế những người ở chỗ này làm bọn hắn có chút thở không nổi trường kiếm nhẹ nhàng vạch một cái mãnh liệt kiếm thế trên mặt đất vạch ra một đạo khe danh tới cái này trận chiến đầu tiên thư ta tự mình khai hỏa minh thần cùng hồng lăng sương tình nghĩa rất kỳ quái lẫn nhau thưởng thức lại lẫn nhau tính toán ở chung bắt đầu triển miên nhưng lại tiêu sái hắn cũng không có ở b ạ c h linh thành ngốc bao lâu đạt được tin tức về sau liền dứt khoát cáo từ ly khai lưu lại một cái không có bất luận cái gì văn bản chứng minh đồ ước hồng lăng sương cũng không nhiều lời cái gì chỉ là cười ha hả cùng hắn vây tay từ biệt nàng là tự do minh thần tự nhiên cũng là tự do bác cảnh lập h u quan trọng thương chưa lành lăng tướng quân vẫn như cũ hảo hảo đóng vai lấy chính mình nhân vật mỗi ngày vốn tại thủ tướng phủ đệ bên trong rất lâu đều không hề lộ diện cũng may trong quân chi tiết đều đã an bài thỏa đáng phía dưới tướng lĩnh đều đâu vào đấy chủ trì thông thường huấn luyện cùng phòng giữ công việc lăng ngọc người cầm đầu này không xuất hiện cũng không có ảnh hưởng quá lớn so với việt dương thành mưa gió sắp đến lòng người bàng hoàng bắc cảnh cái này nên là chiến loạn biên tương ngược lại là một mảnh t ư ờ n g hòa cái gì bắc liền xuất kỳ binh vượt biển nhập căn châu thẳng đến việt dương thành lăng ngọc nhận được tin tức cao mày trước tiên đảo mắt nhìn về phía địa đồ bao nhiêu b i n h mã lĩnh quân người là ai lăng ngọc là trải qua quân thần tỉ mỉ bồi dưỡng tướng tinh mới có thể chắc tuyệt quân sự tố d ư ỡ n g cao chỉ cần đạt được một chút tình báo nàng chính là có thể trong nháy mắt nhìn trộm đến cả kiện sự tình tất cả diện mạo có thể nhìn trộm đến đây nâng đối với càng nguyên đối với bắc liệt ưu huyết đối với đại thế ảnh hưởng nàng biết rõ việt dương thành tình cảnh cực kỳ nguy hiểm một khi việt dương không có liền sẽ giống quân bài đổ sụn dẫn phát phản ứng dây chuyền đến lúc đó bắc cảnh cũng sẽ nhận ảnh hưởng to lớn nhưng là đồng đạn bắc liệt một mình xâm nhập cũng không đơn giản chứ ba trăm bốn mươi mốt trận chiến đầu tiên này từ ta tự mình khai hỏa hai chương ba trăm bốn mươi mốt trận chiến đầu tiên này từ ta tự mình khai hỏa hai lương thảo tuyến đường kéo đến quá dài hậu cần theo không kịn đưa mắt đều i địch hơi không cẩn thận cũng liền đi xa chuyện này đối với song phương đều là một trận đánh c ự c không cách nào dự đoán kết quả ở trong đó có thể điều khiển ảnh hưởng nhân tố nhiều lắm bắc liệt cần một cái có thể trưởng khống đại cục đại tướng quân mà dạng này người tại bắc liệt không cao hơn ba cái bên người minh thần có chút trong mắt nói ra đ i ề n hành linh tinh binh ba bạ lan ngọc chân mày níu sâu hơn cái gì điền hành o đi phương nam kia cùng chúng ta rằng co nàng không muốn n h ấ t nghe được chính là cái này danh tự điền hành o đi phương nam kia cùng bọn hắn rằng con g ư ờ i là ai bị chơi xỏ không nghĩ tới vừa mới cùng bắc liệt chơi một tay man tiên quá hải đối phương đ ả o mắt liền học nàng vừa mới bộc lộ tài năng lúc chính là dẫm lên điền hành o đầu nghe tiếng thiên hạ khi đó điền hành o đánh cản nguyên toàn bộ bắc cảnh đều không ngẩng đầu được lên chưa chắc một tháng chỉ thủ không công là nàng ngăn cơn s ó n g giữ để điền hành o ngăn thiệt thòi nhỏ lúc này mới có đằng sau một hệ liệt bình bộ thanh vân cơ hội nhưng mặc dù là như thế lăng ngọc cũng một điểm không dám xem nhẹ vị này đối thủ cũ bắt liệt mấy chục năm qua c h ấ n quốc cột trụ là có hắn hàm kim lượng lăng ngọc thắng chiêu này cũng bất quá là thắng ở nàng dám liều mệnh cùng b ậ n khí không tệ thôi điền hành o địch nhân như vậy là rất đáng sợ làm việc dọn nước không lọt tiến công lại như c u ồ n g phong mưa rào dạng này người thống l ĩ n h đại quân thẳng đến việt dương việt dương phương diện sợ là có chút nguy hiểm minh thần lắc đầu phít một tiếng bị lừa rồi mặc dù khó chịu nhưng cái này rất bình thường hắn cũng không phải thật có thể điều khiển lòng người thân linh luôn không khả năng mọi chuyện cần thiết đều trong lòng bàn tay của hắn lăng ngọc có chút bất đắc dĩ minh thần bác cảnh đại quân không cách nào x ô i nam trợ giúp không đến việt、Hải、dương rất nhiều thời điểm tình huống chính là như vậy cho dù là ý nghĩ đến nhưng vẫn như c ũ lực có chốt thua lăng ngọc rất muốn trợ giúp việt dương cho dù là vứt bỏ chiếm cứ hai quan việt dương cũng không thể ném có thể làm càn nguyên mấy trăm năm đô thành trong đó tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết nàng cũng biết tiêu hâm nguyệt là người thế nào tất nhiên không có khả năng bỏ thành mà đi như vậy việt dương thành liền không có đường lui việt dương thành rơi vào liền đại biểu cho tiêu hâm nguyện bị bắt hoặc là tử vong hoặc là thắng hoặc là càng nguyên hủy diệt nhưng là bắc cảnh quá xa hiện tại vẫn là tuyết thiên hành quân càng thêm trầm trạc nàng s u ố t quân đội h ồ i b i ê n ít nhất ít nhất cần hơn một tháng thời gian hơn nữa còn chỉ có thể đến một phần mười binh mã tia thời điểm món ăn cũng đã lạnh đến lúc đó điển hành cùng bắc cảnh bắc liệt quân cùng nhau tiến công nàng khả năng sẽ còn đầu đuôi không thể nhìn nhau bị kẹt chết ở nửa đường không h i ể m có thể thủ bắc cảnh bình nguyên binh gia kiên kỵ nhất dạng này tình cảnh nàng bên này trợ giúp không đến cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở việt dương thành thủ vẫn còn có phía nam những h u ệ n quân kia minh thần nghe vậy khe hớt cảm ta biết rõ mặc dù cùng hồng lăng sương đánh kia có chút lớn nói không biết t h ẹ t cược nhưng này bất quá là cảm tính bắn ra thuần túy tín nhiệm tôi h hắn kỳ thật cũng không dám bảo đ ả m phiếu việt dương thành có thể an ổn vượt qua lần này nan quan lăng ngọc nhìn xem minh thần lại hỏi vậy ngươi chuẩn bị như thế nào hai người đầy đủ ă n ý không cần nói bất luận cái gì thêm lời thừa thãi ta muốn trở về một chuyến tiểu điệu rơi vào minh thần trên bờ bay méo một chút đầu nhìn qua khả khả á i ái minh thần nghiêm túc hướng phía lăng ngọc nói ra tỉ tỉ bác cảnh hiện tại liền giao cho ngươi đại quân không thể trở về việt dương nhưng là minh thần cái người lại là nghĩ về liền bề hắn tại việt dương t h ả miêu miêu lông tơ tiểu điệu tốc độ cũng rất nhanh vừa đi vừa về đều không cần một canh giờ hắn có rất nhiều loại phương pháp có thể nhanh chóng về thành hắn chỉ là một người còn không có cái gì lui địch chi pháp nhưng là minh thần cái tên này tốt xấu hiện tại cũng có chút hàm kim lượng có dù sao cũng so không có tốt hắn tại bắc cảnh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng trở về giúp đỡ tự mình bệ hạ đi tiểu xa từ trong ngực của hắn thò đầu ra thân ảnh l ó a lên biến mất không thấy chấn linh quan cái kia tiểu tướng không đơn giản biết chút tà đạo chi thuật ta đem long liên lưu tại nơi này giúp ngươi ứng đối tình thế nguy hiểm màn đêm đen như mực không có tinh tinh không người nhìn thấy một vòng lưu quan b ọ t thượng thiên không hướng phía phương nam bay đi biến mất không thấy thời gian vội vàng đi qua hồ lang bắc liệt quân địch đã binh lâm việt dương thành h ạ n mê ngông n số vạn chi chúng đen nghịt một mảnh điểm suýt lấy tuyết trắng mênh mang s â n h ạ tạo thành quỷ dị tương phản như thế nào đánh chiếm việt dương thành lúc trước ông huệ xuất l ĩ n h huyết y quân đã thành công cấp ra một phần đáp án đ i ê n hành o làm cái thứ hai việt dương người theo đuổi tự nhiên cũng tốt tốt điều tra công lược hắn là hành quân cấp cường công tốt nhất tại viện quân đến trước cầm xuống phòng giữ không hư việt dương thành tự nhiên không có khả năng đều dập quân v ô g huệ như vậy vây công việt dương thành đấu pháp nhưng tóm lại có rất nhiều có thể tham khảo chỗ hắn hiện tại đóng quân vị trí chính là trước đây v ô g huệ chủ quân đóng quân vị trí có n g u ồ nước n tầm mắt khoáng đặc không dễ phục kích địa lý vị trí ưu việt sĩ tốt nhóm trông về phía xa lấy kia nguy nga năm trăm năm đô thành đều là đầy mặt hưng p h ấ n kích động không thôi đây chính là việt dương thành a mặc dù quý thủ mới là càng nguyên đô thành nhưng là liền quốc tế phương diện vốn có ấn tượng tới nói mọi người vẫn là càng tán thành việt dương thành nơi này là càng nguyên trái tim kinh tế văn hóa trung tâm chính trị bắc liệt chưa hề đều không có đụng tới qua địa phương hiện tại bọn hắn tới đây chỉ cần bọn hắn có thể đánh hạ tòa thành thị này chính là to lớn d i ệ n quốc tri công bọn hắn sẽ làm trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật trong lúc nhất thời ngàn dặm hành quân gấp mệnh ngọc mẩn bệnh phản phất đều bị tiên tâm t ì n h kích động chém ấ t đêm chủ tướng doanh t r ư ớ n g bên trong đèn đuốc chập trờn điền hành vẫn như cũng là điểm đèn nhìn xem đủ loại tình báo hấp thụ lấy đủ loại tin tức thu dọn kế hoạch tiếp theo trình tự tiêu hâm m ệ n vẫn không có chạy trốn ý tứ trong thành đề phòng xâm nghiêm tường thành lên khung lên hòa pháo Đen n g ò cho dù là sĩ binh nghỉ ngơi thời điểm hắn cũng tại lo lắng hết lòng tính toán thường xuyên muốn nhịn đến đêm hôm quyết p h á t mới đơn giản nhắm mắt nghỉ ngơi một một lát trình tin thanh theo đội đ i ể n huỳnh tám năm hắn rất rõ ràng vị này tướng quân tại dần dần già yếu dần dần trở nên suy yếu hắn lo lắng cho mình vị này thần tượng thân thể lần này chiến tranh bên trong chịu sụp đổ điền hoành nghe vậy chỉ là khe khẽ lắc đầu không sao chờ một chút đêm nay hắn không chuẩn bị nghỉ ngơi mặc dù nghỉ ngơi một ngày nhưng là hiện tại vẫn như c ũ là bọn hắn suy yếu nhất thời điểm hắn không biết rõ địch nhân dám không dám ở nơi này cái thời điểm tiến công đánh hắn cái đặt chân chưa ổn nhưng hắn không thể cược hắn không thể đem quân đội tương lai đặt ở địch nhân chủ quan quyết sách bên trên hắn đã làm tốt bộ trí đi ứng đối khả năng đến nguy cơ hắn cũng cần tùy thời có thể đứng ra đi trưởng quản đại cục tiêu hâm nguyện muốn hôn dẫn đầu quân đội xuất kích điền hoành không ngủ không nghỉ chủ trưởng đại cục bọn hắn đều rất liều mạ đây cũng là lãnh tụ việc t r o n g yếu thời khắc lãnh tụ cần đứng tại phía trước nhất mới có thể tụ lại tất cả mọi người lòng người lấy tối cao hiệu suất đi hoàn thành mục đích t h ư ớ n g quân chính tin thanh vừa chuẩn bị nói cái gì nhưng mà đúng vào lúc này siêu mũi tên pha không bắn vào bắc liệt quân trong doanh trại cục đá rơi vào bình tĩnh mặc hồ nổi lên trận trận gần ẩm an tính ban đêm cũng tại thời khắc này bị đánh phá tiếp theo một cái trước mắt địch tập địch tập địch tập ánh lửa tô điểm thâm t h ú y đêm tối trận trận huyên náo thanh â m đ ố n g nhiên vang lên c h í n h tin thanh lập tức toàn thân chấn động mở to hai mắt nhìn có chút khó có thể tin càng nguyên thật đến dạ tập tướng quân vậy mà thật v à đúng trong lúc nhất thời hắn sợ run cả người không khỏi đã xuất thân mồ hôi lạnh như đổi lại hắn là đại tướng quân vị trí thế tất sẽ không giống đại tướng quân như vậy cân nhắc chu toàn sẽ chỉ cảm thấy địch nhân không dám chủ động xuất binh tiến công gấp mười lần so với mình binh lực không có phòng bị phía dưới sợ là sẽ phải thiệt t h ò lớn quả nhiên so với đại tướng quân hắn vẫn là kém quá xa hô hô hô ngoài trướng gió lạnh thổi thổi mạnh quân trướng màn tre trên dưới tung bay bây giờ còn chưa đến mùa xuân mùa đông ban đêm có chút rét lạnh đầu xương lao tướng quân hít mắt lộ ra mấy phần so với băng tuyết còn lạnh lùng nghiêm nghị hơn ánh mắt tốt tốt tốt đã tới liền ở lại đây đi lao tướng tiếng nói khàn khàn đông trầm phản phất giống như đ o ạ t tính mạng người dạ xoa áp ủy bọn hắn bắc liệt mới là chiếm cứ ưu thế quốc gia bắc cảnh gặp khó liên tiếp ném đi hai quan nhưng là thật coi ngươi càn nguyên có thể một mực thắng được đi a chớ đắc ý quá lâu đừng đem tất cả mọi người xem như đồ đần nhảy múa trên lưới đao luôn có một lần phải bỏ ra đại giới hắn đứng dậy áo choàng hất lên điền hành cầm lên một bên trên b à n mũ giáp tin thanh theo ta cùng nhau xuất chiến cái này trận chiến đầu tiên hắn chính là muốn cho cả nguyên đám này quân thần nhìn một cái hắn bác liệt binh phong l à như thế nào bén h ọ n hiện tại thắng lợi cây cân đang hướng phía bắc liệt như bể một bóng tối bao trùm xuống tới ban đêm ăn tính đáng sợ nữ đế s u n g phong đi đầu dẫn theo một đám sĩ binh mỏ tới bắc liệt chú quân c h i địa cách đó không xa mắt thấy phương xa ánh lửa lấp lóe mấy cái tuần tra sĩ binh ngáp một cái đơn giản thay phiên trinh sát tựa hồ không phát hiện chút gì tiêu hâm nguyệt sắc mặt nghiêm túc trong tay cầm t r ư ờ n g cúng dương cung cái tên nhắm ngay một người siêu mũi tên hóa thành một vòng lưu quang phá không mạ đi tinh chuẩn đâm vào một cái tuần tra sĩ binh trên lồng ngực、Ngày. người kia toàn thân run lên lúc này tiếng rên dỉ trận tròn con mắt ké lăn trên đất đã mất đi sinh t ư c tiêu hâm n g u y ệ t đ ỗ n nhiên giơ tay lên cao giọng hô chư vị quân địch kiệt sước theo ta sông chém giết quân địch bảo ra vệ quốc mà sau lưng nàng một đám các chiến sĩ cũng không ở dơ cao lên trong tay binh qua chém giết quân địch bảo ra vệ quốc giết giết giết đương theo lấy trận trận gào thét đ ề u gọi thanh â m một đám lập xuống tử trí các chiến sĩ đi theo bọn h ắ n quân vương tiến vào binh lực gấp mười lần so với mình quân địch đại bản doanh địch tập, địch tập. đêm ị c h tập. đ này chú định không giống bình thường vừa mới tại việt dương thành bên ngoài đặt chân còn làm lấy diệt quốc hậu đẹp bắc liệt mọi người vậy mà nghênh đón cản nguyên phản công trong lúc nhất thời trong quân doanh tiếng la không ngừng ánh lửa nổi lên m ộ n phía hỗn loạn tư n g b ừ n g tựa hồ xong rồi tiêu hâm nguyện một ngựa đi đầu đống nhiên xông vào quân địch trận doanh bên trong nhưng mà liếc mắt qua nhìn thấy trong quân doanh nhân viên mật độ cùng bố trí trạng thái lúc lại là toàn thân chấn động dự cảm bất tường trong lòng to lớn cùng hoảng tại lan tràn không đúng không đúng không thích hợp bắc liệt địch binh nếu không có đề phòng không thể nào là dạng này nhân viên mật độ quá b t không được có phục binh rút lui rút lui cứ việc còn chưa đ ị c h nhân còn chưa hiển lộ chất ngựa nàng lại trực tiếp quyết định thật nhanh thứ bỏ hết thẻ bổ trí đ ố n g nhiên quay đầu lại hướng phía một đám công kích các binh sĩ la lên dạ tập cùng mai phục tựa như là chơi hoàn thủ thì đoán được liền thắng đoán t h u a liền chết đ ị c h nhân đối với dạ tập không đề phòng kia dạ tập người thắng nhưng là đ ị c h nhân nếu sớm có đoán trước đối với dạ tập làm ra mai phục thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm như vậy dạ tập người thất bại tiêu hâm nguyện hiện tại đã phát hiện không được bình thường bắc liệt quân bên trong t r ạ thái cũng không phải là không có chút nào phòng bị gián vẻ chỉ là hiện tại phát hiện tựa hồ chậm chút siêu siêu từ từ đêm tối mưa tên từ chân trời rơi xuống ngạch ngạch mấy cái chiến sĩ thậm chí còn chưa kịp phản ứng chính là bị bay tới mũi tên xuyên tấu lồng ngực từng cái chân bí sĩ binh nga xuống đây đều là nguyện làm bệ hạ mà chết người trung nghĩa tiêu hâm nguyện muốn rách cả mí mắt giống giận nâng u ẫ n rút lui đang nhìn qua hiện trường lần đầu tiên về sau nàng liền m ư ờ i phần rõ ràng lần hành động này thất bại nơi này không có kỳ tích tử chiến kết cục là bọn hắn tất cả mọi người bị diệt diệt bây giờ có thể làm liền là rút lui dùng hết khả năng thu nhỏ tổn thất b ậ y hạ ta bảo vệ ngài ta bảo vệ ngài chúng ta đi mau b ậ y hạ tại dạng này k h ẩ n yếu tình hùng dưới cự l i nàng rất gần mấy cái sĩ binh không những không hoảng loạn chạy trốn ngược lại là tụ lại tại tiêu hâm nguyệt bên người cầm trong tay binh khí ánh mắt cứng cỏi hoàn toàn không có nửa điểm đoán trách bệ hạ đem bọn hắn mang vào trong khe sự tình ngược lại là muốn tại thời khắc vinan tạo thành bức t ư n g người đem bệ hạ bảo hộ ở trong đó ta không cần các ngươi bảo hộ rút lui tiêu hâm nguyệt không những không muốn bọn hắn bảo hộ nàng còn muốn lấy chính mình tự mình đoán hầu khiến cái này sĩ binh rút lui Siêu. mà đúng lúc này mũi tên phá không m à tới mũi tên sát qua khuôn mặt chặt đứt mấy sợi tóc tiêu hâm n g u y ệ n dẫn theo trường kiếm ánh mắt sáng rực hướng phía mũi tên phóng tới phương hướng nhìn thoáng qua quanh mình ánh lửa sáng lên trong đêm tối t ư ớ n g đôi lạnh lùng con mắt như lao nhọn cắm vào mỗi một cái cản nguyên sĩ binh lồng ngực đám người chen trúc bên trong lao tướng đầu đội ngân nó trụ đáp lấy tuấn mã ngông xuống trong tay trường cung ánh mắt quét mắt cách đó không xa cản nguyên binh sĩ tập trung tại kia phá lệ chú mục trên người nữ tử người này ngược lại là linh mẫn tiếp tục tiến lên một điểm tiến vào c h i ế c lồng hắn liền có thể đóng cử đảm bảo gọi những người này một cái đều không chạy ra được hiện tại phát hiện không đúng rút lui ngược lại là có chút cơ hội có thể phá bây nhưng là hắn không có khả năng dễ dàng như vậy thả đi đối phương hào đảm phách nữ tử kia tôn quý bất phảm khí vũ h i ê n ngang hiển nhiên không phải phạm nhân điền hoành đầu góc vô cùng tốt thấy qua người liền sẽ không quên ban đầu ở b ắ c cảnh hắn từng thấy từng tới vị này biến thành chính trị thẻ đánh bạc hoàng nữ cho dù ai cũng không cách nào nghĩ đến ung dung năm tháng trôi qua kia phong hoa tuyệt đại nữ tử đã trưởng thành, thành một vị trời sinh quý khí đế vương hắn đối với quân địch dám dạ tập có chỗ dự tính nhưng lại không nghĩ tới vị n à y đế vương dám tự mình đặt mình vào nguy hiểm đến mang đội đó cũng không phải ngu xuẩn mà là chân chính thông tuệ chân chính dũng cảm trong lúc nguy cấp chuyện quan trọng nhất phải tự mình làm giao cho người bên ngoài đều không yên tâm phong hiểm cung í t lợi chưa hề đều là thành có quan hệ trực tiếp không có thông suất đạt được m ệ n h dũng khí liền không xứng đi thu hoạch lớn nhất chiến quả chỉ là hảo đ ả m phách lại như thế nào địch nhân tư chất ưu tú đó chính là t h i họa hoàng đế gần trong g ă n tấc đây là một chuyện tốt tiêu hâm nguyệt bị bắt hoặc là chết ở chỗ này chẳng khác nào nói là trận chiến này bọn hắn thắng quốc chiến cũng thắng lên tiêu diệt bọn hắn thắng lợi tựa hồ gần ngay trước mắt nhưng là điền hoành vẫn như c ũ bảo trì bình thản mặt trầm như nước hoàn toàn không có nửa điểm mừng rỡ ý tứ hắn cũng không cùng tiêu hâm nguyệt mặt đối mặt thả cái gì trang bên ngoan thoại ý tứ chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay ra hiệu toàn quân công kích g i ế t mà đương theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống ở bên cạnh hắn chỉnh tin thanh lúc này giơ cao trong tay dài trôi lao cao giọng la lên zết vắc liệt người thượng võ thiện chiến hiện tại chính là bọn hắn sân khấu theo trình tin thanh r a lệnh một tiếng hổ lang bắc liệt các chiến sĩ trong mắt hiện ra h ư n g quang cao giọng la lên xâm nhập bên trong chiến trường chúng ta cũng còn không có công thành đây như vậy giảo hoạt cả nguyên người liền dám đến dạ tập công doanh thế tất yếu để bọn hắn trả giá đ ắ t xung quanh bốn phương tám hướng đều là đ ị c h nhân hiện tại việt dương thành dùng người khẩn t r ư ơ n g tiêu hoa n g u y ệ t sợ ngoại ý muốn nổi lên lực bài chúng nghị lại rút lại một ngàn dạ tập nhân số chỉ dẫn theo hai ngàn người chỉ là hai ngàn người làm sao có thể l ạ như thế lượng lớn địch nhân đối thủ q u a n mình không ngừng có mưa tên rơi xuống không ngừng có mình vương sĩ binh bỏ mình mắt thấy địch nhân muốn vây q u a n h tới nàng c ắ n cắn môi d ư ớ i chư vị theo ta pha vây tay nàng cầm t r ư ờ n g kiếm một ngựa đi đầu hướng phía bắc liệt bảo vệ yếu kém nhất chỗ phóng đi vậy hạ x ô n g lên a một đám các binh sĩ nửa là kính trọng cũng nửa là lo lắng đi theo tiêu hâm nguyện phóng đi chấm chính là càn hoàng tiêu hâm nguyện cho chấm lan đi tiêu hâm nguyện hoàn toàn không để ý bại lộ thân phận của mình ánh mắt đảo qua quân địch không ở giống giận đoạt lấy một chi trường mâu đến đông nhiên hướng phía địch nhân ném ra ngoài ai cản ta thì phải chết không ai có thể nghĩ đến trời sinh vi khí sống an nhàn sung sướng nữ đế vẫn còn có như thế thần vi chi lực thiên địa m ê n h mông c u ậ t quận uy hết về nhân chủ trường mâu kim quang lưu chuyển nổ bắn ra mà ra chen vào một cái bắc liệt sĩ binh lồng ngực lại thế đi không giảm c h u ỗ i đường hồ l ô t r ô i giống như xuyên qua hai người ba người đ ư ơ n g theo lấy quân vương gầm thép thanh â m giống trong bầu trời đêm bỗng nhiên kim quang tản m ạ n đất dung núi chuyển hình như có trận trận tiếng long ngâm chuyển đến phản phất toàn bộ thiên địa đều tại đáp lại tiêu hâm nguyệt vô tận vương đạo chi uy lấy tiêu hâm nguyệt làm trung tâm hướng phía quanh mình q u y tán một đám bắt liệt các binh sĩ đều cảm giác phảng phất lại thiên quân cự lực đặt ở trên bờ vai không khỏi trong lòng có chút sợ hãi hô hấp không k á i phảng phất nhìn thấy trước mắt là kia vô cùng vô tận mênh ngông phiêu m i ệ u bầu trời khách quan chi mà nói càng nguyên bên này sĩ binh lại là hoàn toàn khác biệt trạng thái bọn hắn đi theo sau lưng tiêu hâm nguyệt chỉ cảm thấy nữ tử này thân hình phảng phất cao lớn bặt trượng khí thế rộng rãi bọn hắn cảm giác tựa hồ từ tiêu hâm nguyệt trên thân phân đến sức mạnh vô cùng vô tận cùng khí phách thúc giục bọn hắn đi công kích đi chiến đấu giết. Giết. Giết. Chỉ là không đến quân thế phản g phất hội tụ thành l o n g đánh thẳng vào bắc liệt các chiến sĩ sĩ khí cho dù là bắc liệt chiếm cứ lấy ưu thế á p đ ả o nhưng là giờ này k h ắ c này lại là cũng không khỏi đến n ộ i yên lặng một cái trước mắt người kia là tiêu hâm nguyệt là c à n h o à n g bắt lấy nàng d t nàng có thể phong bạn hộ hầu chương ba t r ư ơ i hai điền tương quân cùng ta minh mẫu người một bộ mặt như thế nào hai chương ba t r ư ơ i hai điền tương quân cùng ta minh mẫu người một bộ mặt như thế nào hai ta bắc liệt chắc chắn nhất thống thiên hạ chỉ là ngàn người thôi liền xem như đâm phá trời đi cũng không có khả năng chiếm cứ ưu thế chính tin thanh một đao chặt đ ứ t một vị cả nguyên sĩ binh cái cổ tiên huyết vẩy ra tại hắn trên khải g i á p nhìn xem k i a vũ dũng vô song nữ đế hắn chỉ là cắn răng cao giọng la lên trực tiếp hướng phía đối phương sông đem đi qua đ i ê n hành o cũng không cùng tiêu hâm nguyệt rằng co chỉ là đứng ở một bên l ặ n g lặng nhìn xem cái này ngoan cố chống cự c h ẳ n g cảnh nhữ mày tiêu hâm nguyệt buộc phát đúng là làm hắn cảm thấy có chút rung động một cái trốn ở minh thần phía sau nữ nhân thanh danh không hiền hách toàn bộ nhờ trong địch nhân đánh đến, đến giang sơn quân chủ lại có như thế khí phách cảm giác này làm sao có chút quen thuộc đâu ban đầu ở bắc cảnh cùng cái kia lăng ngọc lúc đối chiến hắn mặc dù không có ở chính diện chiến trường nhưng cũng nghe đến kia phản phất giống như tu la đồng dạng s á t thần nghe đồn bắc liệt mấy cái hảo thủ đều gãy tại nàng trên tay giết người như ngóe không chết không thôi càng nguyên nữ nhân đều dạng này à. đều ưa thích b ậ t h ấ c dạng này tiêu hâm nguyệt có loại quỷ dị khí chất trời sinh l à v ừ a sông núi n h ậ t nguyện đều tại trong lòng bàn tay tựa hồ cũng chỉ có tự mình bệ hạ có thể xứng đáng nhưng là quỷ dị lại như thế nào đêm nay vô luận nỗ lực bao lớn đại giới điền hành đều muốn tận cố gắng lớn nhất đi giải quyết rơi người này hắn nắm chặt trong tay trường cung dương cung cái tên lần nữa nhắm ngay cái kia kim lân dược tiên môn hóa thành lòng quân chủ x ô n g lên a tiêu hâm nguyệt bên này sĩ khí là không cần phát sầu quân chủ đều như vậy quân chủ tại phía trước nhất công kích cùng bọn hắn cùng tồn vong mọi người có gì phải sợ đơn giản chính là chết thôi tất cả mọi người đi theo tiêu hâm nguyệt anh dũng phá vây đạt được tiêu hâm nguyệt q u ả tặng càng cảm thấy trên người có không sử dụng ra được lực lượng phản phất có thể đánh đến mười cái đ ị c h nhân mặc dù dạ tập thất bại nhưng là phá vây quá trình bên trong bọn hắn cũng chém giết không ít quân địch chỉ là bọn hắn nhân số quá ít mỗi phút mỗi giây đều có người tại tử vong đâm xuyên địch nhân lồng ngực còn sẽ có địch nhân s ô n g lên chặt đứt đầu của bọn hắn tiêu hâm nguyệt cũng đã cùng trình tin thanh đánh giáp lá cả trường kiếm bung lên mang theo vô song cự lực đến lại trực tiếp chặt đứt trình tin song đại đ ạ o mạnh trình tin thanh nhìn xem gần trong gang tất quân vương hắn biết rõ chỉ cần giết người này hắn chính là lập xuống thiên công c à n nguyên cú vong bắc liệt nhất thống tiên hạ chỉ là trời sinh q u ý khí nữ tử chỉ nhìn hắn l ư ớ t mắt liền hình như có uy thế vô cùng áp bách mà tới hoảng hốt ở giữa kiếm quang lại lên cánh tay đã cao cao bay lên bầu trời hắn rên khẽ một tiếng không khỏi bương kín bả vai ngã tại một bên hắn cái này nhỏ bé hạ người tựa hồ cũng không có bị thả ở trong mắt tiêu h â m n g u y ệ t ngã tại trong bụi đất nhìn xem tiêu ngạo hoàng g i ả bên mặt mang theo nàng các chiến sĩ phá vây tiêu h â m n g u y ệ t không biết do nàng chém b a y a i nàng cũng không quan tâm nàng rất gấp trang diện làm rất rộng rãi nhưng cuối cùng bọn hắn là đang lẩn trốn bọn hắn là bị đuổi giết một phương bên mông quần quận địch nhân như sóng chiều và o tới bên người sĩ binh cũng đang không ngừng giảm bớt thế lực chênh lệch quá mức cách xa tinh thần căng cứng phía dưới nàng cảm giác lực lượng của mình cũng đang không ngừng tiêu hao cùng khô kiệt nàng ngầm đầu nhìn xem phương xa nguy nga thành thị cắn chặt r ă n g lần này quyết sách là nàng sai nhưng bây giờ không phải hối hận thời điểm làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ nàng là con chủ tất cả mọi người ỉ lại nàng nàng không thể ỉ lại bất luận kẻ nào cái này thời điểm nàng là tất cả mọi người chủ cột nhưng là có ai là nàng chủ cột đâu kia vui cười lang thang người bộ dáng tại trong đầu hắn hiện hiện hình dáng minh thần nếu là thấy nàng cái này bộ dáng t r ậ t vật là sẽ quan tâm nàng đâu vẫn là sẽ âm dương q á i khí nói lên một câu vậy hạ làm sao vấn đề liền cái này trình độ còn muốn lấy ngự giá thân chính đâu kia không tim không phổi tay ăn chơi đại khái là cái sao đi ý tưởng này đối với quân vương mà nói có phải hay không có chút bất ư c nàng tươi khổ một cái cái này thời điểm lại còn có tâm tư nghĩ những thứ này sự t ì n h quân địch giống như thủy triều vào tới sen lẫn tràn ngập xâm lược tính đáng sợ quân thế sông nàng đại não có chút ất bên hai tựa hồ có trận trận ông minh t r i thành đây là đầu nàng một lần trong chiến trường sử dụng chính mình đạt được lực lượng cũng không thuần t h ủ c ó chút không t h í c ứng nàng lung lay thân thể cảm giác chính mình rất mệt mỏi siêu mà hiện tại đây là tên bắn lén từ trong bóng tối kích xạ mà đến tinh chuẩn hướng phía đầu của nàng bay tới nhân hoàng cũng là người bị xuyên đầu bị xuyên trái tim đó cũng là sẽ chết b ấ t quá đúng lúc này siêu hắc quang l ó i lên càng nhanh càng mạnh không biết rõ là cái gì đồ vật đánh vào kia kích xạ mà đến mũi tên bên trên lực lượng vị gì ăn mòn lại trực tiếp đem mũi tên vỡ vụn ngao ngao huyên náo ban đêm song phương binh sĩ không ngừng chém giết làm ham mòn phương xa t r ậ n chuyển đến trận trận sói chu thanh âm đối với sói cái này ăn thịt người hung thú e ngại là bị người bản năng k ắ p vào trong gen tại đêm khuya tối thui bên trong nghe được tiêu phiêu miệng khiếp người sói chu thanh â m chỉ cảm thấy tâm thần chấn động sợ hãi bất an điền hoành b u ô n g xuống b u ô n g xuống trường cung cho mày điền t ư ớ n g quân cùng ta minh mỗi người một bộ mặt như thế nào đúng nhiên một đạo sáng sủa thanh â m tại hát cám bên trong vang lên thanh â m không lớn nhưng lại vô cùng rõ ràng chuyển vào trong thai của mọi người cũng bao gồm cao mày điền hoành thuật phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ có một đôi đỏ tươi hai mắt tại trong đêm tối b ỗ n nhiên sáng lên to lớn bạch lang ó c đầu lên đến răng nanh răng n ọ dữ tợn đáng sợ nhu thuận bạch mao tại lạnh thấu xương trong gió lạnh phiêu diêu trong miệng ngập một thanh bọn người dài đại đao tràn ngập cảm giác ác bách nó dùng về tổ chi thuật hiện tại là có thể tiến chiến trường g i á thú là không có đầu góc đ ồ đần chiến lược tăng lên thật nhiều mà tại hắn nó bên trên tuấn giật thanh niên trong tay điêu văn hắc cung hóa thành lượn lờ khói đen biến mất không thấy gì nữa minh thần nhìn xem chiến trường thê thảm minh thần nhẹ nhàng thở dài một n g ụ m hô nội kịp may trở về một chuyến hắn là hoàn toàn không nghĩ tới v ậ hạ vậy mà làm ra như thế một tay đúng sai tạm thời không nói hắn nam từ này đưa thích cầu ở phía sau bày mưu nghi kế chỉ huy các chiến sĩ đi chiến đấu làm sao bên người nữ tử cả đám đều cùng cái mã phu một cái ưa thích xung phong đi đầu một cái ưa thích ngự giá thân trinh một cái trước đây kèm chút chết tại trấn linh quan bên ngoài một cái hôm nay kèm chút thành bắc liệt lưu học sinh tiểu điệu cũng luôn cái chốt không ở muốn đánh nhau phải không những người này trong đầu đều là cơ bác a minh thần. m i n h người n g cái này tự xưng đối với tầng dưới chốt phổ thông các binh sĩ mà nói có lẽ còn cần suy nghĩ một cái nhưng là đối với phía trên những người này thân phận của người này hiển nhiên là lại rõ ràng cực kỳ điền hành o gắt gao chừng mắt phương hướng âm thanh truyền tới cán răng sắc mặt có chút khó coi cho đến ngày nay hắn vẫn như c ũ không hiểu ban đầu ở kính t ư ơ n g thành bệ hạ vì sao muốn buông tha thủ này địch bệ hạ chiêu những tu giả kia thật không có một người có thể giải quyết m i n h thần a nhìn xem người này còn sống cho bác liệt tạo thành bao nhiêu phiền phức điền hành o đối với minh thần đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cũng đã sớm dự tính tốt người này đến khả năng minh thần thanh danh rất lớn tất cả mọi người biết do hắn có một cái thần tuân điệu chỉ cần hắn nghĩ hắn có thể xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương cơ bản tượng đẳng thế là mở toàn địa đồ truyền tống vì thời đều có thể trợ r ú t cái này rất chơi xấu làm cho người bất đắc dĩ nhưng không có cách nào có vấn đề phải giải quyết vấn đề mà không thể bởi vì địch nhân cường đại chơi xấu mà không đi tiến thủ minh thần chỉ là một người mà thôi hắn tùy tiện bay đến chỗ nào nhờ hình l o à i mang không được cổng cảnh đại quân minh thần thiện làm âm mưu quy kế giỏi về lừa gạt lòng người nhưng là tại đại thế trước mặt tại đại quy mô binh đoàn tác chiến trước mặt tại công thành thủ thành chính diện trên chiến trường hắn kỳ thật cũng không có cỡ nào thần kỳ hiện tại đại thế bên trên bắc liệt là chiếm cứ lấy ưu thế át nào đại quân ép thành điền hoành tự nhận là không sợ với hắn mặt mũi lao phu không cần nghề mặt ngươi n g ư ơ i minh thần tới ta liền muốn sợ hãi chạy chối trước ta đừng quên hiện tại chiếm cứ ưu thế là ta bất liệt điền hoành căn bản cũng không có cao giọng đáp lại minh thần chỉ là hư lệnh một tiếng thấp giọng ra lệnh đuổi theo cho ta bất kể đại giới thế tất yếu chém giết tiêu hương n g u y ệ t hắn tay háo hất lên bàn tay lại nhẹ nhàng run dậy không khỏi b u ô n g tiếng thở dài mặc dù là nói như vậy mặc dù không nguyện ý tin tưởng nhưng là hắn biết rõ minh thần cái tên này hàm kim lượng hắn nhìn thật sâu mắt nơi xa khí chất kia cực kỳ xuất chúng nữ tử minh thần tới không cần hắn nghệ tình liền có thể ngăn cơn s ó n g giữ đêm nay đại khái liền đến nơi này chỉ là kiếm lời nhỏ rào sát chút cản nguyên phòng giữ lực lượng mà thôi một lần là s o n g lớn nhất bánh gạ tổn là ăn không được chương ba trăm bốn mươi ba minh thần ta kéo một chương ba trăm bốn mươi ba minh thần ta kéo một minh thần không có diện tử quả thực hắn hô hào một cuốn họng tựa hồ cũng không có cái gì ảnh hưởng điền hành cũng không có bán hắn mặt mũi hỗn loạn chiến đấu vẫn tại tiếp tục minh thần đối với cái này cảm thấy tiếc gối nhưng hắn cũng không thèm để ý hiện thực không phải võ hiệp phim truyền hình hắn không cảm thấy chính mình đang c h ẳ n g nhất định sẽ mang theo âm hưởng phát sinh toàn thể ánh mắt hướng ta làm chuẩn chuyện như vậy hắn khiên một cây đen như mực đại kỳ vỗ vỗ dưới thân bạch lang đầu bạch lang chúng ta cũng tới đi ngao bạch lang ngửa đầu thét dài một tiếng xâm nhập bên trong chiến trường g i ế t g i ế t g i ế t không biết sao bác liệt người không hiểu có loại ảo giác tại minh thần xuất hiện lúc cảm giác phía sau hắn phảng phất có bảng bạc mấy vạn quân đội đang đuổi theo bạch lang gào thét vào tới tiếng h ò rết đinh thái nước góp thanh thế dọn người càng u y ê n viện quân nhanh như vậy đã đến điền hoành nhìn xem dạng này tình huống cao mày hắn biết rõ càng nguyên miệng quân không có khả năng nhanh như vậy liền đến minh thần chỉ là chính hắn tới mà thôi màn đêm bao phủ tình hình có chút quỷ dị tiêu hâm nguyệt l ô thai nhất là nhạy cảm nàng có thể nghe được thiên địa thanh âm nghe được vạn dân cầu nguyện nghe được rất nhiều người không nghe được thanh âm tự nhiên tại cái này nguy nan trước mắt nàng cũng nghe đến kia quen thuộc nhất mong đợi nhất tín nhiệm nhất thanh âm nàng toàn thân chấn động trong lúc nhất thời lại có chút mũi chua sót nàng hiện tại cảm giác chính mình còn giống như chưa trưởng thành trở thành một cái hợp cách vương nàng vẫn là không có cách nào tự lập nàng vẫn là sẽ ỉ lại vẫn là sẽ chờ mong mà người kia cũng hầu như là sẽ ở trọng yếu nhất thời khắc cho nàng dựa vào đáp lại nàng chờ mong kinh phong đập vào mặt mấy hơi thở kia v y phong b á khí bạch làng đã là đi vào trước mặt của nàng hai người bốn mắt nhìn nhau ánh mắt trao đổi hết thạy đều không nói bên trong trong bóng đêm ánh mắt của đối phương tựa hồ phá lệ sáng tỏ làm cho người an tâm đi minh thần không có t r e o trọc chê cười nàng cũng không có quan tâm an đ u ổ i nàng chỉ là trầm giọng gọi ra một cái chữ minh tướng quân là minh đại nhân minh đại nhân trở về an quốc công đến chợ giúp chúng ta nhanh nhanh xông lên a minh thần cái tên này hiện tại đã rất có hàm kim lượng như hắn nói mặc dù hắn không thể mang đại quân đến trợ giúp nhưng chính hắn đến cũng là một loại lực lượng hắn là treo chống cản nguyên quốc chi lương đống hắn có loại phi thường cường đại cảm giác an toàn sự xuất hiện của hắn không đơn giản có thể an tiêu hâm nguyệt tâm đồng dạng có thể an quân dân trái tim thân hãm nhà t ù các binh sĩ nghe được minh thần tin tức cũng không khỏi đến giữ vững tinh thần đến hướng phía việt dương thành phương hướng t h ẳ n g tiến kinh cùng bạch lang xâm nhập chiến trường g ã tính khó thuần không thể ngăn cản ánh ngao lướt qua chính là có người bị chém thành hai đoạn tiên hồng tiên huyết nhuộm dần kia trắng như tuyết trong suốt d a lông minh thần một thư sinh yếu đ ố i không ưa thích dạng này đích thân tới hiện trường chém giết nhưng là cũng không thể thế nhưng thu cờ đoạt lấy một chi trường thương thừa tại bạch lang trên lưng cùng quân địch chém giết bạch lang thân hình cùng khí thế rất có cảm giác c á t bách h á cám bên trong to lớn hình dáng càng thêm n h ế p nhân tâm phách cho dù là dũng mạnh thiện chiến b ắ c l i ệ t người cũng có chút người không khỏi vì đó sợ hãi trong chiến trường rất có vài phần một người d i ữ hại vạn người không thể qua cảm giác rút lui dị thương phát hiện ra sớm tiêu hâm nguyện mệnh lệnh rút lui cũng rất quả quyết phá vây phát huy d ụ n g m á n h phi thường lúc đầu nàng liền đã sắp xông ra hiện tại có minh thần gia nhập hỗ trợ chiến đấu cùng đoàn hậu càng là thật to n h ấ c lên sĩ khí tàn khốc đêm tối rơi xuống tiên huyết nhuộm dần nước b ù n đất tuyết càng nguyên bỏ xuống hơn một ngàn bộ thi thể rốt c ụ c đột phá chúng đây trốn về việt dương thành bên trong đoàn hậu minh thần cũng tại chúng quân đ ộ t phá vây quanh về sau v ộ vô giới thân cấp trên mạch làng mạnh mẽ đâm tới cưỡng ép sông ra vòng chiến trận này hỗn loạn chiến đấu cũng theo đó vẽ lên dấu trầm tròn sắc trời tảng sáng mấy đêm không chút nghỉ ngơi lao tướng ngồi trên lẳng lặng nhìn xem quét dọn chiến trường các binh sĩ hắn hai mắt thâm thúy s á t mặt bình tĩnh không nói một câu không ai biết do hắn đang suy nghĩ gì mặc dù lần này minh thần thần kỳ xông vào bên trong chiến trường tiêu h â m n g u y ệ t đại phát thần uy ngắn cơn s ó n g giữ nhưng là trên thực tế đây hết thể bất quá chỉ là đang nỗ lực ngừng lại xu hướng suy tàn thôi vẫn là bắc liệt kim lớn dạ tập cùng mai phục hỏa tù t ì đoán đúng vô luận như thế nào đều là thắng một trận chiến này mặc dù không có bắt lấy tiêu hương u y ệ n nhưng lại tiêu diệt đại lượng quân địch việt dương thành quân coi g i vốn cũng không nhiều lần này gây ở chỗ này hơn một ngàn tinh binh thế tất sẽ đối với địch nhân tạo thành to lớn đà kích những n à y nợ tại hắn công thành thời điểm đều sẽ trả lại chỉ là điền hành trên mặt nhưng không có bao nhiêu ý mừng cuộc chiến đấu này đã kết thúc hắn tại tỉnh táo tính toán tiếp xuống hành quân kế hoạch cùng an bài chiến lược minh thần trở về lần thất bại này đối với cả nguyên sĩ khí sẽ có một chút đà kích nhưng hẳn là sẽ không quá lớn phe mình quân đội còn có chút mọi mệnh còn cần chỉnh đốn không biết sao hắn có loại cảm giác cái này một đêm là hắn cự ly d i ệ t quốc gần nhất một bước một bước này không có bắt lấy tiêu hâm ngựa trốn hắn tựa hồ về sau thì càng không có cơ hội tướng quân đoạn mất cánh tay phó tướng cũng không thèm để ý thương thế của mình chiến hậu cũng không có tính dưỡng cũng là bị người đỡ lấy đi tới điền hoành bên cạnh nhìn xem đại tướng quân trầm mặc chất phát bộ dáng không ở có chút ân cần nói tướng quân ngài vẫn là nghỉ ngơi một chút đi điền hoành quá mệt mỏi chính tin thanh đoạn một cái cánh tay không quan trọng hắn là thật sợ hãi điền hoành m ệ t ngã điền hoành liếc mắt nhìn hắn khe khẽ lắc đầu quay đầu nhìn về phía phương đông quan g mang từ đường chân trời trên một chút xíu phát tán ra đâm r á c đêm tối hôn loạn ban đêm đi qua bình minh t ả n sáng chơi đã sáng điền hoành làm người thắng khép thần kích thích một thân mồ hôi lạnh tựa như là liền nghĩ tới mười năm trước cả nguyên bị điển hoành chi phối sợ hãi điển hoành giả nhưng là vẫn như cũng không thể khinh thường lần này kém chút bọn hắn liền muốn lật xe ngựa quần thần khuyên can quyết can nghị luận nghị luận quan tâm quan tâm cuối cùng đều là dùng các loại phương thức tại hướng tiêu hâm n g u y ệ t truyền đạt bệ hạ bảo trọng long thể không thể lại hành sự lỗ mãng bản thân lần này dạ tập chính là tiêu hâm n g u y ệ t cưỡng ép dựa vào chính mình quân chủ uy nghiêm định ra lần thất bại này có lẽ về sau trong thời gian rất dài tiêu hâm n g u y ệ t cũng sẽ không có ngự giá thân trình cơ hội tiêu hâm n g u y ệ t máu me khắp người từ trên chiến trường trở về căn bản không kịp nghỉ ngơi cùng thu thập mình tâm tình ngược lại là muốn xuất hiện tại chúng thần trước mặt đi an ủi tâm tình của những người này lần trước linh quang nói lên làm nàng thu hoạch bắc cảnh hải quan lần này linh quang nói lên lại làm nàng ăn đại bại kém chút ủ thành đại họa làm cao nhất người quyết định nàng chuyện đương nhiên muốn gánh chịu trách nhiệm muốn đi gánh b á c cái này tất cả sai lầm đây chính là lỗi của nàng nàng nhận lầm đồng thời cố gắng đi sửa bổ nàng xông ra lỗ thủng duy trì tốt thủ thế may mà bắc liệt quân cũng m ỏ i m ệ n h điền hoành không có t h ử a thắng tiếp tục khởi s ư ớ n g công thành tiêu hâm nguyện một ngày này còn có thời gian dọn dẹp chính mình lại là màn đêm l u ô n xuống hôm qua một đêm không ngủ chật vật trở về hôm nay lại cùng quần thần nghị luận thể xác tinh thần m ỏ i m ệ n h tiêu hâm nguyện đứng tại hoàng cung quen thuộc vị trí có chút mất hết cả hứng nhìn xem bầu trời trắng huyết nàng còn không có nghỉ ngơi nàng đang chờ một người nàng biết do hắn nhất định sẽ tới những ngày thời gian nàng áp lực rất lớn nghĩ nạp điện ban đêm có chút lạnh không biết khi nào ô nhu cơn gió từ phía sau thổi tới nhẹ nhàng ôm xa suốt tinh thần bệ hạ và ngheo h u ầ n vọng vô lễ có chút đi q u á giới hạn bệ hạ đang suy nghĩ cái gì đây ấm áp cơn gió từ bên thai thổi tới vang lên thanh â m quen thuộc minh thần v ề thành sau cũng không có tham dự vào phía sau một đống phức tạp phân loại sự vụ chỉ là đi tìm mấy cái tướng quân dặn dò một số chuyện sau đó liền biến mất hắn một mực như thế quần thần cũng đã quen Minh thần v ba trăm t xong, bốn mươi ba minh thần ta kéo hai chương ba trăm bốn mươi ba minh thần ta kéo hai minh thần nhìn nàng biểu lộ chỉ cảm thấy đối phương tựa như đang nói minh thần ta kéo v y khuất rơi lệ di vợ vơ cũng chỉ có tại minh thần trước mặt nàng mới có thể tan mất tất cả thân phận c ù n ngụy trang chỉ trở về tại nhất nguyên bản tiêu hâm nguyện trên thân người này là cao quý nhân hoàng nàng cũng chỉ là người mà thôi nàng có sướng vui giận buồn nàng sẽ sợ hãi nàng sẽ khẩn trương nàng cũng sẽ luôn c uống dựa vào cường đại lực k h ô n g chế trước mặt người khác nàng cố gắng sống giống như là cái máy móc cố gắng tỉnh táo đem hết t h ể đều duy trì tốt nhưng là tại minh thần trước mặt nàng lại rốt cục có thể yên lòng làm về một cái đơn giản nhất người nàng cần minh thần đi thư giãn tinh thần của nàng áp lực lần này thất bại thật là ném đại nhân đ ị n h nhân chẳng những không có bởi vì một đường hành quân g ấ p mệnh tệ lớn mất sức chiến đấu thậm chí đều liệu đến nàng sẽ giả tập ngược lại tiến hành mai phục quân lực bố trí càng nguyên đại tỏa lúc đầu binh lực liền không đủ hiện tại lại tổn hại hơn một ngàn tinh nhuệ lực lượng có thể nói là thường cân động cốt đ e n kéo quân đều cho đánh ra tới đăng cơ đến nay đây là đầu nàng một lần gặp thất bại như vậy vừa mới nếm mùi thất bại việt dương thành bên trong binh lực trống rỗng quân địch lúc nào cũng có thể k ô n g thành tình thế hết sức nghiêm trọng tràn ngập nguy hiểm nhưng mà minh thần nhìn xem tiêu hâm nguyện bộ dáng này lại không hiểu có chút mỗi người nàng nhẹ n h sờ sờ tự mình bậy hạ cái mũi, cười tự ta ta mình mũi, xem, nói, đến nhà chúng ta bậy hạ hạ bậy bậy cái có không ó c hay h k cái hái mũi. mình Tự hăng biết hạ lộ ra c á này suy sụm hắn chẳng một cái, không có. Nàng không biết do minh thần đang suy nghĩ gì nhưng nàng cảm giác g i á c minh thần ánh mắt có chút không lẽ phép giống như là đang suy nghĩ gì chuyện không tốt Qua xuống thanh, ta sai một một mắt, âm Minh lát, thả trong thở Thần lại lần là nàng này dài rồi. khẽ v ư ơ n g tại sao có thể có sai đây sai cũng là không sai nhưng là người không có khả năng không phạm sai lầm lầm người sai còn chết không thừa nhận giống như là đà đ i ể u đồng dạng d ú i đầu vào trong đất cái mông lộ ra ngược lại càng ném uy nghiêm của mình tiêu hâm n g u y ệ t có cái này khí phách có thể rất t h ẳ n g nhiên tiếp nhận đồng thời thành khẩn nhận lầm đây là rất không tệ thắng bại là chuyện thường binh ra không có người có thể cam đoan chính mình một mực không phạm sai lầm tiêu hâm n g u y ệ t điểm ấy thất bại tính là cái gì cá nguyên còn có rất nhiều bài có thể đánh đây còn có đại lượng lãnh thổ đây còn có hùng binh mấy chục vào đây lui một vạn bức giảng liền xem như việt dương thành rơi vào minh thần cũng có thể mang theo tiêu hâm mượt đi đơn giản lại đến qua chứ sao lưu đại gia năm mươi sáu vạn liên quân bị người ta bà vương ba vạn kỵ binh đánh ném như tử ảnh hưởng người ta thắng đến cuối cùng chúa tể thiên hạ đăng cơ lên ngôi à tào lão bản xích bích đốt rụi v ô liếng ảnh hưởng ngụy võ hùng cứ phương bắc làm đại ca sao ai cũng có nhược điểm ai cũng có tỉ b ế t trên đời không người hoàn mỹ thất bại cũng không thể bình thường hơn được anh hùng hào kiệt cũng là sẽ mắc sai lầm minh thần có chút h n g hái xem nàng bệ hạ sai đây t ba lớn mật quân v o n g quốc công ra lại một lần khi quân phạm thượng không thèm để ý chút nào bệ hạ thân phận cao quý một bàn tay đập vào nàng tích cốc bên trên ra tập chuyện này khi thật nói không chừng ai đúng ai sai thuần túy là địch nhân càng cẩn thận hoàn tù tì thắng thôi thừa dịp quân địch đặt chân chưa ổn xuất binh đánh lén cái này có lỗi sao l i ê n kết quả luận mà nói thiêu hâm nguyệt là sai nhưng người nào có thể cho tới tương lai đâu ai có thể toàn trí toàn n ă n g đâu nhưng nếu như điển hoành không có làm chuẩn bị đâu người bình thường ai có thể ngờ tới ngươi điểm ấy binh lực còn dám xuất binh dạ tập ta gấp mười binh mã ca nguyên cố gắng còn có thể sáng tạo ra một lấy ít thắng nhiều kỳ tích tăng lên rất nhiều sĩ k h í làm hậu tục thủ thành giảm mất áp lực thật lớn xuất kỳ bất ý tấn công địch không sẵn sàng thừa lúc vắng mà vào đây đều là phù hợp binh pháp nhưng là địch nhân chính là rất lợi hại lịch nhân chính là liệu đến hết thảy vậy làm sao bây giờ đâu tiêu hâm n g u y ệ t không làm tốt chính là tình báo thu thập cùng điều tra công việc đối với xuất binh dạ tập chuyện sự tình này minh thần cũng không cảm thấy có lỗi gì có í t lợi liền sẽ có phong hiểm đơn giản là bảo thủ cùng cấp tiến ở giữa tranh luận thôi thắng tội thua phun đều có các đạo lý tiêu hâm n g u y ệ t cái này dạ tập có điểm giống ngữ thích nhảy múa trên lưới đ a o minh chủ đại nhân biết làm việc tình theo minh thần tiêu hâm n g u y ệ t sai nhất đích là tại không có năm chắc tất thắng tình h ù n giới tự mình dẫn đội đem chính mình đưa thân vào hiểm cảnh thủ hạ cũng không phải không có tướng quân hiện tại cũng không tới cuối cùng vô kế khả thi mấu chốt thời điểm tại sao muốn tự thân lên trận đâu tiêu hâm nguyệt là hết thẻ trung tâm nàng một chút xíu sự tỉnh đều sẽ bị phía dưới vô hạn phóng đại càng là quyền lực cao tầng càng là muốn giảm bớt chính mình xuất thủ số lần tiêu hâm nguyệt là át chủ bài là tất cả mọi người dựa vào trụ cột một khi xuất thủ liền nhất định phải cam đoan thành công đồng thời tồi khô lại vụ thế không thể đỡ bằng không mà nói liền sẽ đối với mình quyền lợi kết cấu tạo thành to lớn đặc kích vương h u đúng là ưa thích ngự giá thân chính k h n g giả nhưng là người ta luôn luôn thắng a tiêu hâm nguyệt sở trường ở chỗ chi thế ở chỗ vương đạo ngự người ở chỗ hậu cần tiếp tế ở chỗ cổ vũ lòng người thêm mùa phép tài năng quân sự có lẽ không tệ nhưng cũng không tới đỉnh tiêm nhất lưu trình độ tối đa cũng liền cùng minh thần tương đương ngươi một cái phụ trợ mệnh lào nghĩ đến làm trọng trang chiến sĩ làm cái gì lan g ngọc c a thích xung phong đi đầu còn có thể tiếp nhận nhưng là minh thần hiện tại cảm thấy tiêu hâm nguyệt ưa thích ngự giá thân t r i n h điểm ấy nhất định phải đổi Ngạch! vậy hạ liền cái này trình độ còn muốn lấy ngự giá thân chinh đâu tiêu hâm nguyệt rất tốt thật không đổ công nàng đối cái này ác nhân hiểu rõ đèn kéo quân thời điểm nghĩ tình tiết thật đúng là để con hàng n à y ứng nghiệm tiêu hâm nguyệt thả xuống trong mắt nói khẽ ta là hoàng đế ta muốn vì tất cả mọi người làm làm g ư ơ n g mẫu đại đa số hoàng đế đều sợ chết đều trốn ở quân đội đằng sau sợ hãi rụ rè rời đô đào tẩu c ầ u cầu nhất thời chi an ổn dưới tuyệt cảnh cũng không có ngự a giá thân trình liều chết đánh cược một lần dũ n g khí tiêu hâm nguyệt lại vừa vặn tương phản dũ n g khí của nàng có chút nhiều mà lại dũ n g khí dùng sớm minh thần nhẹ nhàng điểm một cái đầu của nàng người đã làm được rất h á người đã sớm là tất cả mọi người làm ứng mẫu nhìn xem bệ hạ của hắn mặc dù tối hôm qua thất bại nhưng là phe mình sĩ khí nhưng không có nhận ảnh hưởng quá lớn không có sụp đổ ngược lại là mọi người đồng tâm hiệp lực nguyện cùng bệ hạ cùng tồn vong tình hình như vậy là rất hiếm thấy đây cũng là tiêu hâm nguyện tinh thần cổ vũ lấy những người này nàng đã làm được nô、no. tóm lại minh thần vẫn là an đ u ổ i nàng tiêu hâm nguyện m ấ p máy môi nàng cảm giác có chút lạnh nhẹ nhàng tựa vào minh thần trong ngực minh thần theo ngươi thấy chúng ta về sau nên như thế nào chuyện sự tình này phê t i ê n tiêu hâm nguyện sẽ nhớ kỹ lần thất bại này lặp đi lặp lại cự tuyệt suy nghĩ biết hổ thẹn sau đó dũng trở thành nàng về sau tiến lên chất dinh dưỡng mà vì nay kế sách trọng yếu nhất vẫn là phải giải quyết trước mắt nan quan minh thần lắc đầu ta không biết rõ cụ thể tình huống cờ rụt hờ hế phân tích dù sao cho đến trước mắt hắn còn không có thấy cái gì cơ hội thủ vững thành trì chờ đợi trợ giúp đi chỉ cần kéo lại chúng ta liền có thể thắng tiêu hâm nguyện nghe vậy nhẹ gật đầu tình huống rất tồi tệ nhưng trước mắt cũng chỉ có thể d ằ n g này ngươi vào ban ngày đi quân doanh điều động cái gì hôm nay sự tình nhiều lắm tiêu hâm nguyện không g i n h bận tâm minh thần bên này minh thần hướng nàng cười cười Ta t để liêu ư ớ nhưng g quân n l n g ờ i lại dạ tập một lần. Tiêu hâm n u chuyển y vậy ệ t toàn thân chấn động, nhiên chuyển trận tròn trong mắt, nghe chấn động, đông nhiên Minh thần gì? cái cử động là ầ n n y đối với tiêu h ầ n n tử mà ó có chút vực cực cao, cấm nói hơn, hành hoàng hiểm. một t vị với ngươi quân. này nguy Nhưng lại điều hành cấm quân. Cái này đối với một cái i địa đế mà nói quá mức nguy hiểm. Nhưng là, quá mà mức hâm nguyệt h i ệ n nhiên sẽ không hoài nghi hắn cái gì vừa mới xuất binh dạ tập bị t h i ệ t lớn ngay sau đó minh thần có xuất binh cái này làm nàng có chút khẩn trương vất quá ngắn ngủi sau khi khiếp sợ nghĩ ký lại nàng lại có thể minh bạch minh thần ý nghĩ dù sao vừa mới dạ tập thất bại quân địch chắc hẳn sẽ cho là ta quân hỗn loạn tư mừng si khí đê mê tất nhiên sẽ không nghĩ tới quân ta vậy mà lại một lần phái bình đánh ra trước một đêm địch nhân đã phân chiến cả đêm hôm nay cần nghỉ ngơi phương pháp trái ngược không bị địch nhân dự đoán liền có khả năng thu h o ạ c h được thành công chỉ là việt dương thành binh lực q u á ít nàng vừa mới kéo đông lớn tổn thất hơn một ngàn tinh binh lưu lại tinh nhuệ bất quá cũng chỉ có chừng hai ngàn còn lại đại bộ phận đều là chút vừa mới chiêu mộ nghĩa quân còn không có trải qua hệ thống tính huấn luyện lại hao tổn tám trăm thành này thật sự không có cách nào trông giải sâu lần này không phải chạy r ế t đ i ệ c đi chúng ta chỉ phải dối không mạnh mẽ tấn công tình thế không đối lập tức liền rút lui địch truy ta chạy điền hành o lần này cần là còn có thể có chỗ đoạn trước còn có thể bảo vệ tốt minh thần đưa tại trong tay hắn cũng nhận chương ba trăm bốn mươi b ố bắc liệt người tới một chương ba trăm bốn mươi b ố bắc liệt người tới một hiện tại bắc liệt vây thành binh lực đối với càn nguyên mà nói là nghiền ép gốc đ ư ơ n g tựa theo việt dương hiện tại điều kiện đã rất khó đối bắc liệt tạo thành to lớn sát thương dạng này tình môn giới phải học được linh động chiến tranh trước đó cần hiểu rõ chiến tranh mục đích là cái gì chiến tranh đạt thành thắng lợi điều kiện là cái gì cũng không nhất định muốn chém giết bao nhiêu địch nhân toàn diện quân địch mới xem như thắng lợi hiện tại trọng yếu nhất cũng không phải là song phương binh lực n h i ề u quả mà là thời gian càn nguyên chỉ cần có thể kéo tới viện binh đến trợ giúp càn nguyên liền thắng bắc liệt tại viện binh đến trước công phá thành trì bắc liệt liền thắng cho nên dạ tập muốn làm cũng không tùy tiện tạo thành bao lớn sát thương mà là tận trình độ lớn nhất đi m ệ n h binh tiêu hao đối thủ chỉ quay r ố i không tiến công vĩ đại người đã sớm dạy cho minh thần tại binh lực thế yếu tình vốn dưới như thế nào đối với địch nhân tiến hành du kích tác chiến để đối thủ nghỉ ngơi không được căn ổn là ta chỗ điều động nếu như điền hoành cẩn thận cố gắng sẽ lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian dạng này chính là tranh thủ đến trọng yếu nhất thời gian nếu như điền hoành tại ngày thứ hai c ư ơ n g ép công thành như vậy cũng có thể ở một mức độ nào đó suy yếu bắc liệt quân thế vô luận như thế nào tóm lại là tốt hôm qua đã dạ tập thất bại chắc hẳn điền hoành cũng sẽ không nghĩ tới c à nguyên còn có lá gan sẽ lại đến ra như thế một cái người là rất khó vượt qua tư duy theo q u c n tính bắc liệt quân điều kiện thực tế cũng chính là binh lực mọi b ệ n đến biệt dương thành trước còn trải qua một trận dạ tập tóm lại là cần nghỉ ngơi bọn hắn là công thành phương thời gian cùng địa lý ưu thế cũng không đứng ở bọn hắn bên này như điền hoành thật có thể khác thường lý suy nghĩ n ị c h thiên đến tái thiết đưa một lần phục minh để hắn cái này tám trăm người không có cơ hội đào tẩu bị tiêu diệt hết tiêu minh thần cũng nhận、tốt. tiêu hâm nguyệt là thuần túy không giữ lại chút nào tin tưởng minh thần lại dạ tập một lần liền lại dạ tập một lần vậy hạ tối hôm qua ngươi tập kích là có ý nghĩa minh thần sờ lên tiêu hâm nguyệt đầu b ỉ m cười nói ra như vậy điền hoành tất nhiên sẽ không nghĩ tới chúng ta còn dám lần nữa xuất binh đi quấy dối bọn hắn tiêu hâm nguyệt hướng hắn lắc đầu sai chính là sai ngươi cũng không cần an đổi u ta sai lầm bị người đến sau mà dùng hoàn thành một ít chuyện cũng không phải là nói sai lầm cũng không phải là không ra trên bản chất tiêu hâm nguyệt chính là bại t hao tổn nhiều lính như vậy ngựa nàng nhận minh thần cười cười chỉ nói ra tốt không có người nào làm mãi mãi cũng sẽ không p h ạ m sai để tiêu hâm nguyệt trải qua một số chuyện cũng không tính chuyện xấu nàng còn cần trưởng thành tiêu hâm nguyệt đăng cơ đến nay đi coi như x ô i gió x ô i nước minh thần một mực tại bên người trợ giúp nàng nàng bản thân mới có thể cũng xác thực xuất chúng mấy địch nhân mơ mơ hồ hồ liền sụp đổ cũng không có trải qua bao lớn khảo nghiệm liền trở về cố đô lập tức liền đem thu phục cố thổ chính n à n g kỳ thật dần dần cũng có chút nhẹ nhàng có chút hướng c h ú c u băng như phản chức minh chủ đại nhân dựa sát vào xu thế có chút linh q u a n g lóe lên ý nghĩ sẽ kiếm tàu tiên phong đi mạo hiểm khư khư cố chớp có chút đúng là đặc lập độc hành trí tuệ có chút cũng đúng là mạo hiểm an chút thua thiệt trưởng thành đó cũng không phải chuyện xấu việt dương thành còn xa xa không tới không đường có thể đi hoàn cảnh nhất thống thiên hạ quân vương không trải qua mưa gió ma luyện là không cách nào gánh chịu những cái kia trọng lượng nhớ kỹ thất bại không có gì không tốt hiện tại vẫn còn vào đông ban đêm cơn gió có chút thấu xương minh thần ngẩng đầu mắt nhìn chân trời mệt nguyệt hướng phía tiêu hâm nguyệt hỏi đêm đã khuya bệ hạ hôm nay không mệt mỏi sao đêm qua phân chiến một đêm hôm nay lại là thể s á t tinh thần đều m ệ t đi xử lý các loại việc bật đánh tự mình bệ hạ nên là mệt mỏi nô、no. tiêu hâm nguyệt kỳ thật nghĩ các loại nhìn xem minh thần phái đi ra binh mã kết quả như thế nào bất quá minh thần hỏi lên như vậy nàng lại là nghĩ đến nơi khác đi minh thần hiện tại đại chiến sắp đến việt dương thành đã đến sinh tử tồn vong thời khắc ta thật sự là không tâm tình gánh chịu lấy bách tính cùng sĩ binh kỳ vọng hôm qua bên trong còn có nhiều như vậy trung n i h ĩ sĩ binh tính mạng treo ở trên người nàng ngoài cửa còn có mấy vạn quân địch nhìn c h ă m c h ă m hiện tại tiêu hâm nguyệt thật không có cá nước lường lạc tâm tình minh thần thấy tiêu hâm nguyệt gương mặt xinh đẹp c n g đỏ trù trừ bộ dáng minh thần một nháy mắt liền đoán được nàng đang suy nghĩ gì trời có mắt rồi hắn là thật muốn cho tiêu hâm nguyệt nghỉ ngơi một chút mà thôi chẳng lẽ hắn tại tiêu hâm nguyệt trong lòng liền thật là cái chỉ muốn chấm đậu sắc bên trong c u ồ n ma hình tượng a minh thần có chút thụ thương ta là để ngươi nghỉ ngơi thật chỉ là nghỉ ngơi an quốc công phạm vào khi quân đại tội hắn hung hăng go go bệ hạ chán tức giận mà nói đến t ộ t cùng là ai đẩy trong đầu màu vàng phế liệu a tiêu hâm nguyệt c h e lây chán đón minh thần ánh mắt không tự chủ khuôn mặt bỏ lên ngược lại là nàng suy nghĩ nhiều nàng cảm giác có chút xấu hổ nàng mấp máy môi bên hai đỏ bừng hung hăng chừng người này l ư ớ t mắt ngươi cái này ác nhân ai biết rõ ngươi là thế nào nghĩ bất quá mặc dù là nói như vậy nàng vẫn không tự chủ được nhẹ nhàng tựa vào minh thần trong n ự c không giữ lại chút nào dựa vào hắn nàng dựa vào minh thần lẳng lặng nhìn xem bầu trời minh thần ngươi trở về thật tốt ta vốn làm lớn dù n g lần này việt dương phòng giữ chiến chứng minh chính ta có thể một mình đảm đương một phía có thể chống đỡ lấy hết t h ạ i kết quả tựa hồ hay là thất bại minh thần nghe vậy dừng một chút chợt cười nói vậy hạ đây là chuẩn bị bắt đầu để phòng thần tiêu hâm n g u y ệ t không ở lấy mắt không phải minh thần rõ ràng biết rõ nàng ý tứ còn tận lực xuyên tạc minh thần cười ha hả hướng hắn quỷ biện nói vậy hạ chiếu ngươi nói như vậy phùng đại nhân vân đại nhân bọn hắn đều còn tại việt dương thành đây ngươi không phải cũng cần trợ giúp của bọn hắn ngươi như thường cũng không phải một mình đảm đương một phía quân vương tri đạo vốn là dùng nhân tri đạo nào có chính mình lạnh kháng hết thể đạo lý thần cũng là càn nguyên một trong cũng là bệ hạ lực lượng tại sao phải đem thần ngăn cách mở đâu tiêu hâm nguyệt biết rõ người này miệng có thể đem chết nói sống được căn bản biện bất quá hắn ngươi là tại quỷ biện ngươi không đồng d ạ n g minh thần cùng cái khác thần tử đương nhiên là không đồng d ạ n g tiêu hâm nguyệt nhẹ giọng hỏi ngươi sẽ một mực giống như bây giờ xuất hiện ở bên cạnh ta à? minh thần trì trệ chợt cười nói đương nhiên hắn cầm lấy tiêu hâm nguyệt tay đến tại nàng trong lòng bàn tay thả một cây nhỏ bé đến không dễ dàng nhìn thấy lông cơ đây là cái gì nàng thật ầ rất muốn đánh minh thần đánh vậy bất quá nàng vẫn là nắm chặt lòng bàn tay đem bia nhỏ bé lông tơ đồng tiến bàn tay trong khẽ hở màn đêm buông xuống con con g huyền nguyện treo trên cao bầu trời không có tinh tinh gió lạnh chật chật có chút tấm lãnh so với cả nguyên hoàng cung an tường ngoài thành cách đó không xa quân doanh lại là một mảnh túc s á t bắt liệt quân trong doanh trại tuần tra sĩ binh cẩn trọng phòng thủ đêm qua tại điện hoành đại tướng quân lãnh đạo dưới bọn hắn lấy được một trận thắng lợi t r ă m năm cố đô việt dương thành đang ở trước mắt thắng lợi gần trong gắn t ứ c b ấ t quá những n à y quân sĩ nhưng như cũng bảo trì bình thản điện hoành trị quân nghiêm ngặt dạng này tình hôn dưới cũng không có người t r â u đầu ghé thai nói chút nhàn thoại không có người nghị luận hôm qua dạ tập cùng tương lai chiến tranh tất cả mọi người sống giống như là máy móc nên nghỉ ngơi người nghỉ ngơi thật tốt nên tuần tra nên thay phiên người cũng đều cẩn trọng hoàn thành chính mình、việc. c h ủ tướng doanh t r ư ớ n g bên trong mấy cái ban đêm không h ả o h ả o nghỉ ngơi đ i ề n hoành vẫn như c ũ là ngồi tại trước b à n l ặ n g lặng nhìn xem tình báo một lần một lần cắt t ỉ a chính mình kế hoạch tương lai hiện tại là khẩn yếu nhất thời gian d u n g không được nửa điểm sơ sẩy thất bại tiêu hâm nguyệt dạ tập đây là một chuyện tốt minh thần tới đ i ề n hoành tự nhiên không ít nghiên cứu minh thần người này quân trận năng lực chỉ huy tác chiến kỳ thật xuất chúng nhất chiến tích bất quá là mang theo tám trăm người dết xuyên thảo nguyên trừ cái đó ra cũng không có cái gì đại binh đoàn tác chiến chiến tích phần lớn là phối hợp lăng ngọc cùng một chỗ lăng ngọc phụ trách chính diện chiến trường mà hắn phụ trưởng nhưng dù vậy hắn cũng không thể khinh thường người này miệng lưỡi d ẻ o quẹo dù hống lòng người âm mưu quỷ kế một nhóm lớn am hiểu lấy kỳ chiến thắng còn có chút bản g môn t à đạo chi thuật có một chút điểm cơ hội để hắn bắt lấy chính là sẽ sinh ra khó mà tiếp nhận hậu quả tam quan phòng thủ sao mà xâm nghiêm dạng này tình huống giới đều có thể bị hắn tìm tới một chút xíu sơ sẩy lỗ thủng trực tiếp nhằm vào đến chết sửng sốt u bị lừa đi hai quan t hơi không cẩn thận là phải bị thua thiệt cẩn thận một chút lại cẩn thận chương ba trăm bốn mươi b ố bác liệt người tới hai chương ba trăm bốn mươi b ố bác liệt người tới hai chỉ là nhân lực dù sao có cuối cùng chịu lao đầu cũng không thể một một chịu dầu đen nuốt đ ế n chật trơn lao tướng q u â n cảm giác trong tay giấy viết thư tựa hồ dần dần xa ánh mắt càng thêm tan rã không cách nào tập trung đầu lâu cùng mí mắt cũng có chút nặng nề ý chí của hắn đã rất c ư ờ n g đại nhưng tóm lại bôn u ba lâu như vậy lo lắng hết lòng cũng là cần nghỉ ngơi chính hắn cũng biết rõ điểm này có lẽ là nên ngủ một một lát nghỉ ngơi một một lát đi ngày mai liền muốn công thành hắn cần chính mình điều chỉnh tốt trạng thái tốt nhất lao tướng vân đầu thắt xuống nằm ở trước bàn ý thức một chút xíu chìm vào trong n g c sâu trong thăng c h ố c trước mắt quang ảnh biến ảo giết tiếng h ò giết đinh thái như g ố c bác liệt hổ cờ phiêu diêu hắn đứng tại kia trăm năm cố đô trên t ư ờ n g thành nhìn xem kiên thành rơi vào nhìn xem từng cái cản nguyên sĩ binh bị chậm giết nhìn xem cửa thành vỡ vụn bách tính sợ hãi hắn không tự giác nắm chặt nằm đấm lộ ra một vòng tiếu dung tới dương cung cái tên nhắm ngay kia đáp lấy chim chóc bay lên trời x a n h tuổi trẻ quốc công cùng đế vương chỉ là đúng lúc này kia ngồi tại trên lưng chim quỷ dị thanh niên lại là quay đầu quan sát hắn tế bị mắt tiếu dung quỷ dị điền hành nhất thời toàn thân du lên không tự chủ túi đầu xuống nhìn một chút chính mình không biết khi nào hắn ngực vậy mà đã bị móc ra một cái độc lớn tiên huyết dâng trào t ử vong càn nguyên sĩ binh bỗng nhiên đổi lại bắc liệt y phục q u ê n mình trận trận cơn gió thổi qua việt dương thành trên tường thành chữ lớn cũng theo gió t r ô n bụi đổi thành tình tương thành không điền hành o muốn rách cả mi mắt đ ỗ n g nhiên ngầm đầu lên đến s á t mặt trắng bệnh miệng lớn thở hồn hện gầm thét ra tiến g tới mộng làm mộng còn may làm m ộ n h ì n xem quen thuộc danh chướng hắn nuốt n ụ n g nước bọn sợ lấy chính mình nhảy lên kịch liệt trái tim cố gắng bình phục lại chính mình phân loạn tâm tư căn g cứ dầu t h ắ p thiêu đốt tiến độ đến xem hiện tại nên là đã đến đêm khuya hắn cũng ngủ hai canh giờ hắn dừng một chút vừa chuẩn bị thu nạp suy nghĩ chỉ là đúng lúc này không được không được l ử a c h á y á địch tập địch tập nhanh nhanh bẩm báo tướng quân mũi tên l ử a bay tới đốt lên trong quân doanh trướng ánh l ử a chiếu sáng âm c h ầ m đêm lạnh trận trận huyên náo thanh nhâm phá vỡ quân trướng t ĩ n h mịch không khí điện hoành mắt nhân đ ô n g nhiên co r i t lại cả người đều thanh tỉnh đột nhiên đứng dậy g i tập c à n nguyên lại tới dạ tập đáng chết lần trước tập kích là tại dự đoán của hắn phòng bị bên trong nhưng là lần này hắn nhưng không có a người bình thường ai sẽ tại dạ tập vừa mới thất bại sĩ khí đê mê tình hùng giới ngay sau đó lại phát động lần thứ hai tập kích đâu càn nguyên tình thế bây giờ làm sao đủ bọn hắn lại một lần phát động dạ tập đến cùng ai là phe tấn công ai là phòng thủ phương đánh lén nghiệt rồi liền không phải muốn thành công một lần chuyện này đối với càn nguyên có chỗ tốt gì có những binh lực này cẩn trọng hảo hảo thủ thành không tốt sao điên hành đối với bây giờ việt dương thành bên trong tinh binh số lượng là có chỗ dự tính lần trước tiêu hâm nguyện dạ tập đã đánh không có một chút dựa vào việt dương thành điều kiện lại một lần phát động dạ tập không khác nào là đem tất cả tinh binh đều đặt lên bàn đánh bài một khi sụp đổ kia việt dương thành có thể trực tiếp tuyên cáo đầu hàng phong hiểm quá lớn quân địch đánh lén điền hoành nhưng như cũng duy trì tỉnh táo ý niệm trong lòng b á c h chuyển suy tư vệ binh bước nhanh tiến vào doanh trướng hướng phía điền hoành báo cáo tướng quân địch tập xin chỉ thị địch nhân đến bao nhiêu người không rõ điền hoành trao mày một thanh nhặt lên đại đao đi đ i ê n hoành trị quân cực kỳ nghiêm ngặt cho dù là dạ tập làm rối loạn toàn bộ quân đội tiết h ấu các binh sĩ cũng không có loạn nghe được lính tuần tra tiếng hô hoán trong lúc ngủ mơ sĩ binh cấp tốc tỉnh táo lại đánh thức đồng bạn bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào trạng thái chiến đấu ba năm thành đoàn trở đợi cấp trên chỉ thị tất cả binh sĩ đều bị tỉnh lại dựa vào cường đại tính kỷ luật lập tức tổ chức trợ thế bất quá lần này dạ tập có chút k ỳ q u á i tựa hồ là chỉ có hỏa tiễn bay tới cùng súng pháo tiếng oanh minh từ đầu đến cuối không thấy địch nhân đến sông danh tốc độ của địch nhân quá chậm dựa theo bình thường tiến độ địch nhân sớm nên sông tới trăng trận đồ sắt còn không có chuẩn bị xong binh lính nhưng mà thẳng đến trong lúc ngủ mơ bắc liệt các chiến sĩ tụ họp lại dọn xong trận thế cũng không thấy một cái cả nguyên sĩ binh xuống tới tình huống như thế nào địch nhân đâu điền hành o một thân trung trang vội vã đi vào trận doanh nhất phía trước hướng phía tiền quân l ĩ n h quân tướng quân hỏi ta đã phái trương sóng đi n h a n địch kia tướng quân thấy thống xoáy tối cao tới vội vàng không mình hành lễ báo cáo bất quá địch nhân tựa hồ không có công kích lý tứ bọn hắn giống như lui lui điền hành ngay vậy t o mày đại tướng quân chúng ta nên như thế nào đây có phải hay không là quân địch kế sách kia tướng quân không ở hướng phía điền hoành hỏi thư điền hoành lại là lắc đầu thư l ệ n h một tiếng không cần đuổi để các tướng sĩ nghỉ ngơi đi mắt thấy tình thế như thế hắn cũng đã là h i ể u được địch nhân ý đồ hắn nhung mã cả đời trải qua vô số cuộc chiến đấu rất nhiều cục diện hắn đều trải qua ý thì theo lấy hiện tại tình m u ố n cùng điều kiện hắn lập tức liền minh bạch địch nhân ý đồ chờ lấy t r ư ơ n g sóng trở về về sau làm hắn xuất lĩnh bộ đội sở thuộc nhân mã tại phía đông nhạc lãnh sơn phòng giữ lại có quân địch đến liền tiêu diệt chi minh thần. đ i ê n h o à n h nhìn xem phương xa v i ệ t dương thành phương hướng không ở gắt một cái thơm mắng một câu t ị n h làm chút hạ lưu hoạt động dạng này dạ tập có một c ố rất rõ ràng minh thần ngụy vị ta tính vừa nôn không theo lẽ thường ra bài ngày đầu tiên dạ tập thất bại ngay sau đó ngày thứ hai lại phái binh tới đánh lén không đau thật s á t thực đánh nhau không tìm kiếm bất kỳ sát thương cùng chiến quả dẫn tới phía bên mình người đều tỉnh chuẩn bị tác chiến đối phương lại đánh một thương liền chạy mục đích là cái gì đây mục đích đúng là quầy dối để bắc liệt chiến sĩ không cách nào đạt được hữu hiệu nghỉ ngơi theo một ý nghĩa nào rõ ràng minh thần mục đích xem như là đến dù sao hôm qua tiêu hâm nguyệt là thành tâm muốn dạ tập lần thứ hai dạ tập chuyện đương nhiên chính mình các chiến sĩ sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch rất tốt minh thần ta xem như t h ấ y được an thiệt thòi nhỏ điền hoành liếc mắt việt dương thành phương hướng thử lạnh một tiếng tụ tập lại sĩ binh tại hắn ra lệnh có thứ tự rút lui nghỉ ngơi mà hắn cũng tay háo hất lên trở lại trong doanh trướng như thế quáy dày một cái lại là vô tâm nghỉ ngơi trong doanh trướng đèn đốt c h ậ t trờn đông nhiên có trận, trận gió rét thổi tới ánh lửa loạn chiến cuối cùng là chống đỡ không nổi tùy theo trong i quân trướng đông nhiên trở về hiệt ĩ n h gió lạnh tẩu xương điền hoành ngẩng đầu lên nhìn xem quanh mình âm vũ hoàn cảnh lại là không ở những mày đen tắt cái này tựa hồ rất bình thường vất quá trong quân sơ soạn lần mò mấy chục năm hắn có loại trực giác máy liệt hết thệ tựa hồ có chút quỷ dị có người đến ai hắn lông mày gấp đột nhiên chất vấn lên tiến g tới ô n g long long hiện tại là rét lạnh vào đông thời tiết trong danh o t r ư ớ n g lại quỷ dị chuyển đến trận trận con mồi ông minh t r i t h à n h không biết khi nào mấy đạo bóng người tại trong bóng tối như ẩn như hiện đi tới điền hoành trước mặt các ngươi là người phương nào dám can đảm sông ta bắc liệt quân trận điền hoành nắm chặt trong tay đại đao trôi đao ánh mắt như đ a o có người hơn mười năm binh đạo sát phạt chìm nổi một cỗ máu tanh sát khí đập vào mặt khiến mấy cái như ẩn như hiện bóng người cũng vì đó chấn động người bình thường chỉ có thể cảm nhận được điền hoành khí phách hùng hồn uy nghiêm đầy người làm cho người không thể chủ được muốn nghe hắn nhưng là cảm giác linh mẫn người lại có thể cảm nhận được tiên nồng đập binh đạo sát khí như là d ò i trong xương chạm vào liền khó có thể tranh thoát đ ỗ n g nhiên một đạo t h u khàn giọng âm vang lên tán thưởng giống như nói ra không hổ là ta bắc liệt một trụ tướng quân hảo khí phách quả là khác thường người đến điền tướng quân ta gọi t ố n hổ chúng ta huynh đệ sáu người phụng bắc đế chi mệnh chuyên tới để trợ tướng quân một chút sức lực minh thần luôn luôn chơi xấu dùng tiên t à đạo chi thuật mượn nhờ yêu t à chi lực chiếm hết tiện nghi ta bắc liệt cũng như thường có kỳ nhân hô hô hô trận trận cơn gió thổi tới vốn nên dập tắt ngọn đèn bỗng nhiên lại một lần thắp sáng gian phòng đột nhiên u m à hồi phục thị lực giống nhau đ i ề n h à n h tâm cảnh ánh lửa tỏa ra sáu đạo thân hình khác nhau bóng người xuất hiện ở ngoài trướng lộ ra trận trận quỷ quệ khí tức lấy nhất phía trước một người cầm đầu hướng phía điển khách khí bãi thân hành lễ một tờ tin lụa phiêu nhiên rơi xuống điển h à n h cái người đến là bạn không phải địch chương ba trăm bốn mươi lăm người van c ầ u ta nói hai câu dễ nghe một chương ba trăm bốn mươi lăm người van c ầ u ta nói hai câu dễ nghe một nhanh rút lui đêm tám trăm nhân mã phi nhanh hướng phía việt dương thành chạy b ộ i đánh một thương liền chạy thật kích thích càn nguyên tướng quân liễu giật an nghe minh thần mệnh lệnh đêm nay mang theo tám trăm người đi đánh lén quân địch không cùng đối phương đánh giáp lá cả đối phương đ u ổ i theo lập tức liền chạy bọn hắn rất tốt hoàn thành nhiệm vụ bắc liệt quân thu thập xong quân trận theo đuổi bọn hắn thời điểm chỉ có thể nhìn thấy cái mông của bọn hắn hôm qua bệ hạ dạ tập a n phải cái lô bốn hôm nay cũng coi là tìm trở về một điểm bọn hắn là lập công l i ê u giật a n mang theo một đám nhân mã an ổn về thành cũng không ở nhẹ nhàng thở dài một n g ụ m đối diện đây chính là bắc liệt trụ quốc điền h ớ i n h a cùng hắn đối vị là rất có áp lực các ngươi riêng phần mình dẫn mình người về doanh đi a ta đi phục mệnh m a n đêm vô tận hắn mắt nhìn thuộc hạ mấy cái ngũ trưởng ra lệnh phân phát mà chính mình thì hướng phía hoàng thành phương hướng phi nhanh sự tình xong xuôi hắn cần hướng phía trên đi phục mệnh chỉ là trên đường hắn giống như cảm nhận được trên người mình giống như có cái gì đổ vật vô ý thức một bàn tay đập vào trên cổ của mình m ư ợ n ánh trăng trương tay xem xét lại là cái gì đều nhìn không thấy h ạ hắn lắc đầu không ở k h ẽ thở dài âm thanh chính mình dọa chính mình đi nhất định là ảo giác giữa mùa đông ở đâu ra con mũi khoái mã tại an tĩnh đường đi nhanh như tên bắn mà v ư ợ t qua tướng quân trên cổ lại là nhiều một cái không đáng chú ý xư bao nhỏ bé đến không thể gặp cô n trùng liền l ặ n g lặng ghé vào mũ giáp của hắn bên trên theo hắn một đường lao vùng bụt đêm nay minh thần khó được không có ngủ đứng tại ngoài hoàng cung thổi gió lạnh lẳng nhìn n g u y lượng tiêu hâm nguyệt ngày mai còn có một đống lớn sự tình minh thần cuối cùng vẫn là để nàng đi nghỉ ngơi chính mình thì là trở về chờ đợi lấy đêm nay tuồng vui này kịch kết thúc dù sao hành động là hắn quyết sách phê chuẩn hắn cần theo vào đến cuối cùng được hay không được đều cần đối với cái này phụ trách thân thể của hắn cường k i ệ n tuyệt không mệt mỏi chưa muốn ngủ dứt khoát ra h ó n g hỏng gió sao đến mặt mày đây là nhớ ta không lông đồng đồng hồ ly cái đôi vây cái cổ giống như treo ở minh thần trên cổ làm hắn trong gió rét cũng cảm nhận được mấy phần ấm áp minh thần thả xuống trong mắt khe cười nói tiểu hồ ly là hoàn toàn không nghe lời yêu quái cùng hắn cùng đi đơn thuần là đối hắn yêu kỳ đối với hắn cảm thấy hứng thú cho nên nó muốn làm cái gì liền làm cái gì chưa hề đều không nghe minh thần minh thần trở lại việt dương về sau nó nhàn không có chuyện liền đi dạo xung quanh bình thường liền cái mặt mà đều không gặp được lên phía bắc nó cũng không đi theo minh thần cũng không biết rõ con hàng này trong lòng đang suy nghĩ gì cũng không có gì cái gọi là dù sao an toàn có thể bảo hộ minh thần đối với nó hoàn toàn khai thác nuôi thả đối sách lần này trở về minh thần đi h o à n cung tiểu điệu thì là bị hắn phái đi ra bay đến đại địa đồ bên trong nhìn xem từng cái cánh quân đội động tĩnh như thế nào nắm giữ một tay nhất chính xác tình báo thừa dịp cái này quay người ngược lại là cái này tiểu hồ ly b u lại hầu ở minh thần tả hữu tiểu hồ ly nghe vậy rất nhân tính hóa lên mắt ta không muốn ngươi minh thần nói chuyện luôn luôn có loại tự tin đắc ý sức lực giống như cái gì đều biết rõ cái này làm nó rất khó chịu sao đến lần này trở về làm u ố n giúp đỡ thủ thành a ngươi có thể thủ được a nó mỗi ngày trong v i ệ t dương thành tán loạn đi dạo loạn thất bát tao bát quái cùng chuyện nhà nó đều biết rõ tự nhiên cũng biết rõ tình thế bây giờ như thế nào Minh theo ầ thần thần thần n này mấu chốt trở về, mục rõ ràng. Minh thần muốn bay, thủ được, thủ không được, cũng nên thử một chút. Thủ không được, người coi như cắm. Vị này an quốc công thế nhưng cản nguyên thần thoại, là tinh thần của mọi người cái chốt mục đích được, được, chút. được, coi cắm. quốc của cột. vai, thoại, mọi là là mấu một thủ thủ thử Thủ thế h trở trụ t rõ về, Vị một ý nghĩa nào rõ ràng hôm qua tiêu hâm n g u y ệ n dạ tập thất bại vốn nên bị đả kích lớn sở dĩ việt dương thành hiện tại vẫn như cũ sĩ khí đình thịnh mọi người đồng tâm hiệp lực còn có một bộ phận nguyên nhân là minh thần trở về minh thần chính là đại biểu cho thành công chính là đại biểu cho thắng lợi hắn tới có thể cho tất cả mọi người cảm giác an toàn hắn nếu là không thành cái này cảm giác an toàn coi như sập minh thần không có vấn đề nói cắm liền cắm ta nếu là lo lắng những n à y cố gắng đã s ớ m cắm càng là yêu quý lông v ũ người càng là dễ dàng làm bẩn chính mình chật chật chật lời hay ai cũng sẽ nói tiểu hồ ly có thể thấy được rất nhiều thất bại về sau của loạn người đâu minh thần nắm lấy nó vuốt vớt đầu của nó đem nó nhu thuận l ô n g tóc v ò o rối loạn ngươi liền sẽ không muốn ta điểm thật sao ta nhưng có bạc đánh ngươi tiểu hồ ly dương lên đầu một mặt ngạo kiểu bộ dáng bác liệt sự tỉnh đừng cho là ta liền q u bác liệt lúc người này năm lần bảy lượt trêu đùa tại nó cái này đùa ác đại sư khẩu khí này nuốt không trôi nàng còn nhớ thủ đây thế gian này nàng mà nói là trò chơi minh thần cùng nàng ở chung là một đoạn đường đi nó không phải tiểu điệu cũng không phải long liên một người một yêu nhàn thoại thời khắc tuấn mã từ chống chạy con đường chạy nhanh đến phá vỡ đêm lạnh tích mịch tướng quân tại lập tức xa xa liền gặp được k i a lẳng lặng đứng tại bên đường vắng người hắn toàn thân chấn động mở to hai mắt nhìn cũng cảm giác mình là nhìn lầm vội v a n g là tìm ngựa dừng lại bước nhanh đi vào minh thần trước mặt trực tiếp không mình hành lễ mặt tướng liêu giật ăn gặp qua minh đại nhân hắn là đến thông báo chỉ cầu đem tin tức chuyển đến là đủ đại nhân v ậ t nhóm thời gian này cũng sớm đã nghỉ ngơi lại là không nghĩ cái này đều quá nửa đêm vị này đại nhân sao mà tôi quý vậy mà tự mình đứng tại rìa đường chờ lấy hắn liêu tướng quân xem như đến thật là làm cho ta đợi thật lâu a cái này đều đêm khuya đại nhân còn không nghỉ ngơi thế nhưng là còn có chuyện gì quan trọng thần tất nhiên là đang chờ tướng quân đây liêu tướng quân không đến không xác định tướng quân an nguy thần làm sao có thể ngủ lấy minh thần kỳ thật rất ít trên triều đình lộ diện tiếp xúc hắn người cũng không nhiều trên q u a n trường mọi người giai chuyển vị này không thường gặp minh đại nhân rất được bệ hạ xử lái nhưng là h ỉ nộ vô thường không thể phỏng đoán không kết đảng không nhận hối lộ không l ậ c quyền tuyệt đối căn dặn trong nhà vô c h i tiểu bối chớ có chọc tới hắn bằng không mà nói một cái không xem chừng chính là cửa nát nhà tan gia tộc phá diệt thảm kịch ban đầu ở quý thủ quân khí cục liền có một cái lãnh đạo bị chu diệt cựu tổng đây chính là đấm máu ví dụ cho tới bệ hạ cố gắng còn có hy vọng cho tới người này kia thật là một điểm hy vọng đều không có mà bây giờ tại liễu giật an xem ra vị này quốc công tự hồ hòa ái dễ gần rất dễ nói chuyện à. đường đương an quốc công vậy mà tại đêm lạnh bên trong tự mình chờ hắn cái này không lớn không nhỏ tướng quân đây quả thực là không thể tưởng tượng làm hắn đều có chút sợ hãi vị này quốc công ra một điểm không giống như là tôn quý quốc công hắn đến c ù n g đang suy nghĩ gì hắn vội vàng thân thể t h ấ p thấp nói ra mặt tướng sợ hãi đại nhân trại địch ánh lửa nổi lên một phía chính quân đều bị điều động có đội nhân mã theo đ u ổ i kích quân ta mặt tướng hạnh không có nhục sứ mệnh bình yên s u ấ t tám trăm quân trở về một người không bị thương đây là công tích minh thần nhắc nhở chuyện của hắn hắn đều đã hảo hảo hoàn thành tự nhiên tại cái này thời điểm phải thật tốt báo cáo ha ha ha tốt tốt tốt minh thần cởi mở mà cười cười nhẹ nhàng vô vô tướng quân bà bay liêu tướng quân vất vả đ ố i ta vì người sinh công rõ ràng là cái trẻ tuổi q u á phần người nhưng thật giống như so trên triều đình những cái kia già trên tám mươi tuổi láo giả đều có cảm giác áp bách liêu giật an bị hắn quay một cái đều cảm giác có chút sợ hãi thuộc bổn phận sự tình không dám tham công mặt tướng chỉ may mắn không phụ bệ hạ không phụ minh đại nhân nhờ a i người lại khách sáo một trận minh thần hướng hắn khoát tay n o tốt tốt tốt mau, mau nghỉ ngơi đi ha、rõ. minh thần hiển nhiên không muốn cùng hắn nhiều trò chuyện liễu giật an cũng thức thời hồi báo xong công việc dứt khoát cáo từ ly khai tiếng có ngựa dần dần đi xa đêm lạnh lại một lần khôi phục lại bình tĩnh chỉ là liễu giật an ly khai mang tới đ ồ vật lại là lưu lại nhỏ bé đến không thể nhận ra cảm giác điểm đen kích động cái n h ậ n nấp tại lạnh thấu xương trong gió lạnh cho dù là minh thần đều không có phát giác kia trong đêm tối có chỉ nhỏ bé đến không thể gặp côn trùng cậu thả tiểu đ i ể u không ở bên người liền xem như tại đoán chừng cũng sẽ không để ý nhưng là thật đáng tiếc hết lần này tới lần khác nơi này còn có cái quái vật có yêu đã nhận ra Uống tại i m chương t ba trăm bốn mươi lăm người van cậu ta nói hai câu dễ nghe hai chương ba trăm bốn mươi lăm n g ư ơ i van c ầ u ta nói hai câu dễ nghe hai chậm dài hướng phía minh thần đến gần côn trùng nhất thời chính là chấn động trực tiếp ổn định ở giữa không trung c h ậ t rơi xuống trên mặt đất lúc đến nhỏ bé không thể xem xét đi lúc cũng lại như là bột phấn theo gió phiêu tán nếu là thân hình phóng đại vô số lần liền có thể nhìn thấy nó đúng là bị tinh chuẩn cắt thành hai nửa đi thôi chúng ta nên trở về nhà minh thần ngẩng đầu nhìn trời một chút bên cạnh nguyên lượng hướng phía tiểu hồ ly nói điện tướng quân cái này thiên tặng bình cuối cùng vẫn là so chính không lên a minh thần đối với đêm nay dạ tập kết quả rất hài lòng trong ngực tiểu hồ ly lại là có chút con mắt quay tít không biết rõ đang suy nghĩ gì càn nguyên thắng càn nguyên vong bắc liệt thắng bắc liệt vong việt dương thành bị công hãm sinh linh đồ thán những này đối với nó mà nói đều không có gì cái gọi là nó đều không để ý lịch sử biến thiên thủy triều lên xuống vô số người chết vô số nhân sinh nó thấy cũng nhiều nhưng là nó đối minh thần thái độ rất có hứng thú muốn hay không đem chuyện sự tình này nói cho hắn biết đâu phải dùng sự tình gì đến đổi đâu minh thần tiểu hồ ly thanh e m đột nhiên tại minh thần vang lên bên hai tiểu hồ ly một cái nhảy nhóc chính là thoát ly minh thần ôm ấp ngồi tại trên mặt tuyết nhẹ nhàng lung lay lớn cái đôi cười h i ế p mắt nhìn xem hắn người ban c ầ u ta nói hai câu dễ nghe ta sẽ nói cho ngươi biết kiện chuyện thú vị ồ minh thần nghe vậy s ư ớ n g sở hắn không biết rõ tiểu hồ ly muốn nói gì nhưng khi cho dù đổi một bộ sắc mặt góp tiến lên đây ngồi sổm ở trước mặt của nó đem ôm vào trong lòng một bộ định mặt tướng chúng ta người gặp người thích hoa gặp hoa n hiểu diễm động lòng người thiên hạ vô địch đáng yêu mặt mày đại nhân ta chưa hề đều chưa từng gặp qua cái nào hồ ly có nhà chúng ta mặt mày đẹp như vậy nhí nha nhí nhảnh quả thực là nhân g i a n tinh linh chạm tới hắn chuyên nghiệp lĩnh vực tiểu hồ ly cái gì cũng không cùng hắn nói hắn đều vui lòng như thế cùng nó chơi cảm xúc giá trị mà cái này minh thần nhất biết cho động động một mét lại rơi không được mấy khối thịt không có giá trị gì nhưng lại có hiệu quả đồ vật minh thần nhất am hiểu dùng cầu cầu ngươi ngươi biết rõ cái gì nói cùng ta nghe một chút tình báo giá trị ở chỗ chia sẻ mặt mày đáng chết chạm tới con hàng này thoải mái dễ chịu khu làm sao ngươi càng nói còn vượt lên nghĩa rồi q u ê n cái này nói chuyện cùng đánh rắm một dạng người là cái gì tính tình nó giống như chọn sai điều kiện chúng ta mặt mày đại nhân là người thế nào a đây chính là tung hoành ở thế trăm ngàn năm đại yêu quái một cái nước bọn một cái đinh chắc hẳn tất nhiên không phải cái gì tin miệng khai hà không tín không nghĩa nói không giữ lời thấp kém hạ người a tất nhiên cũng sẽ không theo ta như vậy tiểu nhân vật khó xử hứa hẹn sự tình tất nhiên nói là đến làm được ngươi nói đúng a mặt mày tiểu nhân vật ngươi là tiểu nhân vật ta cái này đáng chết lòng tự trọng muốn thắng minh thần đến so với hắn càng thông suốt được ra ngoài r a mặt càng không hạ cối rõ ràng là nó c h i ê m cứ lấy quyền chủ động có vẻ giống như cảm giác mình bị giữ lấy minh thần phạm là giống như là trong tráng liệt nữ thoáng cắn cắn miệng môi xoắn suýt một cái tiểu hồ ly cũng cảm giác mình thoải mái đến nhưng mà con hàng này một bộ không có chút nào d a n h giới cuối cùng quần rách háng bộ dáng nói chuyện cũng tiện như vậy tiểu hồ ly chỉ cảm thấy bị hắn thổi phồng đến mức chính mình cũng ô huế ngươi thế nhưng là an quốc công a có thể hay không có chút phẩm đức nghề nghiệp cầu đồ vật có đủ hay không a không đủ ta lại khoa khoa ngừng cùng lúc đó một bên khác bác liệt quân trong trướng ngạch một đám thân hình chiều cao khác nhau mười phần quỷ dị người vòng đám ở giữa nhất một người ngồi xếp bằng đ ố n g nhiên mở to mắt tiếng rên rỉ cái này nhân sinh có chút thong ầ y trên thân tối đen mặc vải rách r í phục tại cái này đ ê m lạnh bên trong chỉ che lại trọng yếu bộ vị toàn thân d ơ giấy bẩn thịu không chịu nổi không biết rõ bao nhiêu năm không có tắm rồi móng tay đen thui cũng là chút nước bùn đi đứng trên đen xì bẩn chạy mủ q u a n mình cũng là chút con rồi bay lượn con môi mùi tối ngốc trời Cùng tên ăn mày không khác vẫn là loại kia v i ệ t dương thành bên trong đều không chính xác xuất hiện t ạ m tên ăn mày ánh mắt của hắn một thiên s á m trắng mắt nhân con ngươi ảm đạm cầm trong tay một cây phá đầu gốc ô n hiển nhiên là cái mù loà bất quá lúc này quanh mình h u y n h đệ mấy người lại đối với hắn hoàn toàn không có nửa điểm v ẻ khinh bỉ một mặt mong đợi trở lấy tin tức của hắn liên liên một bên điền hành cũng có chút hăng hái nhìn thêm hắn vài lần lão lục như thế nào một cái thân hình khôi ngô nam tự hướng hắn hỏi người này chính là vừa mới tại điền hành trước mặt cố lộng huyền hư sau đó thay thế minh đệ mấy cái tự báo ra một người t ố n hổ sáu vị huynh đệ bên trong lão đại tần lâu biết được cái này tiên hạ có chút thần dị người cũng hiểu biết minh thần có thủ đoạn đặc biệt mặc dù những thủ đoạn này tại sáng sủa c à n k h ô n chính diện quân đoàn làm chiến phương diện không có bất cứ tác dụng gì bọn hắn lực lượng sẽ bị quân trận khí thế bảng b ạ xóa bỏ áp chế nhưng là lại nhưng tại sao lương tiến hành âm t h ầ m phân cao thấp hiện tại đây cũng là chiến tranh một bộ phận tần lâu đã sớm phái những người này xuất động binh với binh tướng đối với tướng kỳ quỷ người liền đối với kỳ quỷ người sáu người mang theo tần lâu thánh chỉ đến lúc trước tần lâu cũng nói với điền hoành qua việc này cho nên điền hoành cũng tiếp nhận những người này lấy giấy bút tới mù tên ăn mày ngẩng đầu lên vô thần ánh mắt đảo qua đám người thanh âm như p h á la nghe có chút không quá dễ chịu không đợi tống hổ nói chuyện điền hoành chính là phất phất tay ra hiệu vệ binh dựa theo mù tên ăn mày yêu cầu làm vương nhị lấy giấy bút đưa cho hắn mù tên ăn mày nhận lấy giấy bút tay bẩn tại trên tờ giấy trắng vớt xuống một cái đại ấn tử bắt đầu tiện tay tại tiền giấy vung lên hảo bắt đầu điền hoành còn chỉ là có chút hăng hái nhìn xem hắn là quốc gia của trụ quyền c a o trức trọng tung hoành chiến trường lập xuống hiển hách chi công hắn là có sự kiêu ngạo của mình quân trận trên ch bằng môn tà đạo trung quy là bằng môn tà đạo quân trận là đại đạo tà đạo chi thuật b ấ t quá là tiểu thuật ngươi hắn tán thành phần này lực lượng nhưng là tóm lại binh trận chi đạo mới là đại đạo nhưng mà thấy cái này t ạ n g hạt tử tiện tay thư họa đồ vật lại là không ở sừng suốt một cái cái này t ạ n g hạt tử rõ ràng nhìn không thấy vật một bộ suy sụp tinh thần dơ giấy b ẩ n thiệu bộ dáng nhưng là trong tay cầm mút lại là vẽ rất ổn rất chân thực rất nhanh việt dương thành cấu tạo thình lình xuất hiện ở trên giấy điền tướng quân việt dương thành tạm thời bố phòng là như vậy đợi thêm một đoạn thời gian, ta còn có thể dò xét đến càng nhiều tin tức hơn cũng có thể hơi suy yếu quân địch chiến lược lương m ẫ không hiểu binh pháp chỉ có thể nhìn thấy những tin tình báo này tận chút sức m ọ t ngài có thể cân nhắc tình lợi dụng điều động binh mã đến công địch chỗ bạc được giảm bớt quân ta thương vong lao giả mù đem trong tay giấy bút hướng phía ngoài trướng phương hướng đẩy hướng phía cửa ra vào phương hướng nói đứng tại tương phản phương hướng điền hành cũng liền cái này thời điểm có thể chứng minh người này thật là cái mù l o à lỗ thai tựa hồ cũng không dễ dùng lắm điền hành vừa mới đều nói chuyện nhưng hắn vẫn là không tìm được người đại ca còn có một chuyện minh thần cực kỳ nguy hiểm thế giới của tu giả tất cả mọi người có át chủ bài tương sinh tương khắc không người dám nói vô địch mặc cho người biến hóa đa đoàn thần thông quỷ dị p h á p bảo cứng hãn bị kích phá yếu hại nhược điểm chết cũng chính là chết rồi một khi tử đấu đó chính là không chết không thôi một kích liền gây nên người vào chỗ chết chỉ làm là một m cú p h á p bảo cùng thần thông đều không thể tùy tiện khiến người khác biết được càng là quỷ dị tin tức càng ít để cho người ta biết được càng tốt tên tuổi ban g d ộ i cũng không phải là công việc tốt mọi người đối với không biết người cũng sợ không tới nắm chắc bao nhiêu tin tức lưu truyền tới thế nhân đều biết minh thần có yêu vật tương trợ có t h â n điệu có bạ trở l ạ n g t h â n điệu có thể ngày đi và dặm lên như diều gặp gió che khuất bầu trời mạch lang tung hoành chiến trường hung tàn ngân lệ thu hút tâm thần người ta nhưng là cụ thể chi tiết cụ thể cường đại đến cái gì tình trạng có cái gì quỷ dị kỹ thuật như thế nào phá giải chi căn bản không người biết rõ còn không người bước ra qua minh thần toàn lực tu giả đối với minh thần cao nhất suy đoán chính là kia thần điệu có thể là trong truyền thuyết thần điệu phượng hoàng thiện làm dị hỏa tạng hạt ử ngẩu đầu nhìn về phía tống hổ ta nhãn trùng bị hắn phát hiện cái gì h u y n h nệ mấy người hiểu rõ t ạ n g hạt tử cái gì trình độ bọn hắn đều là biết đến côn trùng là tỉ mỉ dạy dỗ ngự trùng dị thuật cơ bản dùng không lên bao nhiêu pháp lực chính diện sức chiến đấu cố gắng nói không lên mạnh cỡ nào đơn thuần rõ xét bí ẩn âm thầm ra tay khối này là rất khó bị phát hiện cho dù là pháp lực cực kỳ cao thâm tinh thuần người ngàn năm đại yêu cũng khó có thể nhìn trộm đến rõ ràng cảm giác linh mẫn đã nhận ra cũng biết cảm giác là cái phổ thông côn trùng nhiều nhất chính là đối với mùa đông xuất hiện phi trùng cảm thấy kinh ngạc thôi nhưng là tặng hạt tử ý tứ rất rõ ràng hắn nói là minh thần phát hiện hắn vận dụng dị thuật đến nhìn trộm đối phương phát hiện côn trùng cùng phát hiện hắn cái này thi thuật giả đây là hoàn toàn khác biệt khái niệm hắn còn có một cái hồ ly ta nhìn không ra sâu cạn lúc đầu bạn hạnh không có dò xét đến tiểu điệu lại là không nghĩ cái kia thường thường không có gì lạ tiểu hồ ly lại càng quỷ dị hơn tống hổ nghe vậy tao mày hồ ly bác đế cùng hắn nói qua minh thần tại hắn nơi này bắt cóc qua một cái đặc biệt hồ ly cố gắng chính là cái này chương ba trăm bốn mươi sáu đáng hưng sáu minh đệ một c h ư ba trăm bốn mươi sáu đáng hưng sáu minh đệ một tiềm ẩn tại ban đêm bóng ma kiểu gì cũng sẽ thối lui làm rượu n h ậ t đâm rách đạm đạm bầu trời mới một ngày đến trong buổi tối tất cả tính toán cùng giao phong cũng sẽ ở cái này ban ngày bên trong thực hiện trời trong sáng sủa quân trận nghiêm trình mấy bạn bắc liệt đại quân tinh nhuệ mênh mông đung đưa đi vào thành trì trước mặt binh lâm dưới thành trải qua mấy ngày liền đi nhanh tới cũng không hào hào nghỉ ngơi lại trải qua hai lần dạ tập phải rối tinh thần của bọn hắn trạng thái kỳ thật cũng không quá tốt có chút thể chất yếu một ít sĩ binh trên mặt vẻ mệt mỏi khó nén nhưng là không có thời gian cung cấp bọn hắn nghỉ ngơi quân trận trung tâm nhất khí chẳng mãnh liệt lao tướng dạng chân tại tuấn lập tức xa khám lấy kia mấy trăm năm n g u y ê nga n cố đô ánh mắt xa bén m ệ n h binh không thể chiến đây là binh pháp bên trong nhất giản dị đạo lý điền hành cái này nung mã cả đời lao tướng tự nhiên là hiểu nhưng là thời gian chính là hết thảy hắn không thể đợi thêm nữa nghỉ ngơi một ngày ban đêm hưng hứa minh thần còn sẽ tới đánh lén phải dối cố gắng cũng sẽ không tới hắn như hao hết tâm lực đi tính toán thiết t r í phụ binh đề phòng đối thủ liền rơi vào người khác tiết tấu bên trong hiện tại hắn nhất định phải công thành làm hao mòn lực lượng của đối thủ bắt lấy cơ hội cầm xuống cái này trọng yếu nhất chiến lược yếu đ i ể m các tướng sĩ phía trước chính là càn nguyên đô thành việt dương thành chúng ta bắc liệt mấy trăm năm đều không có đụng tới qua nơi này chỉ có ở đây chưa bị làm được càn nguyên n ô đạo náo động tấp nập mệnh số đã hết ta bắc liệt quốc quân có thiên thần chiếu cố linh thượng thương ý chỉ nhất thống sơn h ạ đ i ê n hành tự mình dơ lên xoáy kỳ đến ra sức đung đưa cờ sĩ đón gió pháp phối lao tướng thanh â m cũng theo đó chuyển ra ngoài thật xa thật xa hiện tại chúng ta thừa thế xông lên xông phá cửa thành đợi cho thiên hạ nhất thống người ta tính danh đều tên khắc tại sách sử phía trên vạn thế lưu năm đ ư ơ n g theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống hai bên thổi lên kèn lệnh lôi lên c h ố n g trận các tướng sĩ g ơ lên trong tay binh khí cao giọng la lên bắc liệt v ị vũ tướng quân v ị vũ bắc liệt v ị vũ tướng quân v ị vũ bắc liệt v ị vũ tướng quân v ị vũ. Vũ. vũ trước khi chiến đấu động viên tiếng giống c h â n tiên điền hoành giơ lên cờ xỉ đến trực chỉ phía trước c ả n nguyên k i a n g u y nga cố đô cao giọng ô hôm nay c ô n g thành g i p zip zip các chiến sĩ nhìn chòng chọc vào kia cao ngất tường thành nhìn xem kia trên cổng thành p h i u diêu c ả n nguyên cờ xí không ở giống g i n thanh thế trần tiên tích lũy mọi mệnh phản phất đều bị quét sạch không còn nhiệt huyết lên não giờ này khắc này bọn hắn chỉ nhớ rõ chiến đấu chém liết chiếm lĩnh v i ệ t dương thành bọn hắn chính là kia cổ kim đệ nhất công nhục thể mệnh nhọc sớm đã quên mất a d ệ n lỉn h sẽ giải quyết đây hết thảy xông lên a tại từng tiếng phấn c h ấ n trong tiếng gầm giống t ứ c giận quân tiên phong không sợ chết hướng phía v i ệ t dương thành công kích mà tới chiến tranh vang dội rầm rầm rầm h ỏ a lực oanh minh bụi mù q u t sạch mũi tên như mưa rơi bắn ra các chiến sĩ che giả măng mọc hướng phía thành thị công kích chiến tranh như là một đài cối s a thịt đeo khu khu k hệ u h so với bắc liệt quân hùng dũng a i vệ khí phách h i ê n ngang che giả mang mọc công kích c à n nguyên bên này tựa hồ có chút không thích hợp rõ ràng c à n nguyên sĩ binh mới là càng cố gắng hơn nghỉ ngơi một phương vậy mà lúc này trên tường thành rất nhiều chiến sĩ đều là sắc mặt trắng bệnh không ở ho khan thậm chí còn có người xuất hiện nôn mửa cùng tiêu chạy triệu chứng trạng thái rất kém cỏi bất quá mặc dù là như thế bọn hắn vẫn như cũ thủ vững tại cương vị của mình bắn tên nổ súng nạp h á o chống cự quân địch công kích c à n nguyên các chiến sĩ nắm chặt các ngươi la mâu thấy do dưới chân thổ đ i ệ đông nhiên một đạo âm thanh trong trèo ở bên thai văng lên mọi người không tự giác hướng phía thành lâu cao nhất phương hướng nhìn lại vô hình khí thế một chút xíu phát tán ra kêu hoàng giả không có trốn ở trong cung điện run l ư y bảy mà là một thân nhung trang đi tới trên tường thành một tay cầm kiếm một tay chớp cung bắc liệt tàn bạo đổ thành giết người chúng ta đã lui không thể lui sau lưng của chúng ta là v ạ n ra đèn đuốc vợ con rửa cửa đ ố i về nếu để địch bắt vượn qua cái này liên quan cố hương sắp thành đất khô cản phụ huynh làm nô tỉ bộ chịu đủ hôm nay chúng ta nửa bước không lùi lui một bước tức là nước mất nhà tan chấm cùng các ngươi cùng một chỗ càn nguyên sơn sông vĩnh tại q u â n hồn vĩnh tại tiêu hâm nguyệt có loại lực lượng đặc biệt có thể lắng nghe quốc thổ cùng bạn dân thanh â m cũng tương tự có thể đem chính mình phân chấn thanh â m truyền lại đến mỗi cái sĩ binh trong hai một bước cũng không đường một bước cũng không đường một bước cũng không đường đúng vậy hiện tại càn nguyên đã lui không thể lui chỉ có t ử chiến m à t h ô i cho dù là có chút sĩ binh trạng thái cũng không quá tốt bọn hắn vẫn là không nhịn được cao giọng la lên mọi người đồng tâm hiệp lực khí thế như hồng bất quá cúc liền đang kêu ra thời điểm giống bên hai phảng p h có đằng long năm khẽ b trận trận này này, ọ nhưng là tiêu hâm nguyệt không cho rằng nàng thành thị sẽ như vậy dễ dàng để người bên ngoài đánh hạng vừa mới tự mình xuất quân dạng tập thất bại minh thần còn trách cứ nàng lỗ mãng nhưng là hôm nay nàng vẫn như cũng là đứng ở thành lâu cao nhất vị trí cùng quân dân cùng một chỗ cổ vũ sĩ khí đồng sinh cộng tử còn tốt còn tốt một lần ngăn trở cũng không để cho nàng sợ hãi tổn thất hết nàng vũ dũng hiện tại là thủ thành cùng lúc trước dạng tập hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nàng chính là muốn tại dạng này thời điểm đứng ra đi xuất lĩnh nàng quân dân thủ vệ nàng quốc thổ cái này thời điểm không xuất chiến chẳng lẽ muốn đợi đến bắc liệt đại quân công phá cửa thành như kia đồng chính hoành đ ộ n g dạng sợ hãi nút ở phía sau mặt treo cổ tại vương tọa phía trên a công thành chi chiến khai hỏa song p ư ơ n g đều có không thể bại trận lý do mà cùng lúc đó mặt khác một bên đồng dạng là càn nguyên trụ cột hình nhân vật một vị nào đó thanh danh chuyển xa quốc công nhưng không có xuất hiện ở chính diện trên chiến trường hiện tại chính là như thế cái tình huống các ngươi a i có biện pháp có thể giải quyết việc này nếu là được chuyện tự có chiến công của các ngươi bên ngoài đã khai chiến minh thần lại tại trong thành lôi kéo một đống khí chất khác nhau người h ọ minh thần bán chính mình không đáng tiền linh hồn từ tiểu hồ ly nơi đó đổi lấy một chút tin tức hôm nay trong quân doanh cũng có chút đặc thù tình huống cũng chiếu ứng tiểu hồ ly suy đoán hiện tại hắn cần giải quyết chuyện sự tình này đã biết địch nhân trận doanh bên trong có một cái điều khiển côn trùng tu giả có thể dò xét tình báo còn có thể truyền bá tập bệnh giảm bớt quân ta sức chiến đấu dĩ vãng đều là hắn dựa vào lấy kỷ vị thủ đoạn hướng địch nhân nổi lên hiện tại tình huống trái ngược ra đ ể mục biến thành đối thủ tu giả năng lực ở chính diện chiến đấu không kham nổi tác dụng nhưng là tại mặt bên hạ n g á n g chân phương diện là thật làm cho người buồn nôn chính diện tác chiến minh thần là không giả tiểu hồ ly không giúp đỡ hắn đại khái đều có thể giải quyết hết địch nhân chỉ là bây giờ đối phương trốn ở trận địa địch bên trong chỉ ở âm thầm khống chế côn trùng liền phiền vài chút minh thần bên này trật tự rõ ràng quân trận sự tỉnh chính là quân trận sự tỉnh tu giả thần thông chính là tu giả thần thông hắn đều có thể đơn độc tương đối nhưng là ngươi nghĩ binh đôi binh tướng đối với tướng đấu pháp đối đấu pháp người bên ngoài không nhất định lớn quân trận cùng dị nhân sen lẫn trong cùng một chỗ hắn liền xử lý không tốt mặc dù cũng không phải không thể giải quyết nhưng minh thần không nguyện ý dùng một chút bất đắc dĩ khác người thủ đoạn như thế cố gắng sẽ đối với chính mình cùng tiểu đ i ề u sinh ra ảnh hưởng không tốt lúc đầu tại binh lực phương diện liền có thế yếu tiếp tục như thế tiêu ma hạ đi hiện nhiên đối bất liệt có lợi bọn hắn sẽ không làm cải biến cũng chỉ có thể từ minh thần bọn hắn giải để đến cải biến thế cục đứng tại minh thần trước mặt đám người này là tiêu h â m nguyện đăng cơ đến nay mời chào một nhóm dị nhân tu giả có ít người lưu tại quý thủ có ít người đi theo cùng nhau tới việt dương phụ trách tiêu h â m nguyện thủ vệ công việc thuật nghiệp hữu chuyên công chương ba trăm bốn mươi sáu đám hưng sáu huynh đệ hai chương ba trăm bốn mươi sáu đám hưng sáu huynh đệ hai tu giả sự tỉnh từ tu giả giải quyết minh thần hiện tại hỏi trước một chút những người này triều đình chiêu bọn hắn những người này chính là vì giải quyết chuyện như vậy minh thần cũng không phải là toàn t r í toàn năng không có khả năng sự tình gì đều từ minh thần đến giải quyết kế văn nhũ mày hướng phía minh thần hỏi minh đại nhân cái này có biết địch nhân nền tảng như thế nào chỉ biết hắn có thể điều khiển con môi ấy kia côn trùng cực nhỏ mắt thường khó phân biệt bị t ắ n liền sẽ toàn thân không còn chút sức lực nào thượng thổ hạ tả kế văn nghe vậy không ở suy tư qua một một lát mới hướng phía minh thần nói ra minh đại nhân ta nghe nói cây nam c ó một ngự trùng chi p h á t lấy huyết tự trùng lấy nao nuôi trùng mười phần quỷ dị thoại âm rơi xuống trong mấy người lại có một người lên tiếng kinh hô đến ngự trùng minh đại nhân ta đây liền biết rõ ta từng nghe nói tây bắc biên thủy có một khổ hương thôn trong thôn có khổ hương sáu huynh đệ này sáu người cắt có thần thông trong đó có một ngàn nhãn ma chân không bước ra khỏi nhà có biết chuyện thiên hạ quen làm ngự trùng phát sáu huynh đệ có sáu người minh thần dương mắt nhìn hắn lại hỏi bọn hắn nền tảng như thế nào cẩn thận nói một chút、này. người kia giật giật góc miệng đại nhân thần thông sự tình đều là bí mật tại hạ cũng không biết rõ bao nhiêu chỉ biết bọn hắn sáu huynh đệ mặc dù cũng không phải là thân sinh nhưng lại tình như thủ túc lao lục là ngàn nhãn ma lao nhị một cặp vô kiên bất tổi khói đau từ một đau đoạn sơn người bên ngoài ta liền không biết minh thần nghe vậy hít mắt khói đ a u một đao đoạn sơn bất quá tại hạ từng tại biên cương du lịch qua từng giò vừa có ngự t r ù n g bí mật minh thần tức giận mà trừng mắt liếc hắn một cái nói từ trước đến nay đều là hắn cùng bị người thừa nước đục thả câu còn có người dám hướng hắn thừa nước đục thả câu người kêu cười khan đồng thanh nói ra cái gọi là thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc phan có tu này thuật giả chăm d ằ m không gà g á i không người nuôi gà chúng sợ gà tại hắn thi thuật lúc nếu là nghe được gà gáy liền sẽ phá hắn thuật chúng sợ gà mà không dám bảo Biết bảo, cái cái thần thông, có cái gì phát gì gì đã ề đều liền u muốn muốn tiểu Nếu châu kêu câu tâm mất Minh mày, miệng. một cẩn thận ẩn nóc tình nhân cùng thần thông, cũng liền mất linh. Gà, phương Hoàng kêu to được hay không?、Minh、thần như nói kế tiếp cũng không nói bạn phương này. cho địch được, cách thức được có tiết biết to tiếp Tại thể hay hạ báo bảo kỹ, kế đ lại giải bị bỏ pháp lộ. là Gà! cũ, ra như vậy việc này liền giao cho các ngươi giải quyết đã những người này đối với địch nhân có hiểu biết cũng biết rõ khắc địch chi pháp vậy liền để bọn hắn đi làm ta cùng bệ hạ ở phía trước cùng quân địch phân chiến mong rằng chư vị bảo vệ tốt quân ta phía sau chiều ta nguy cấp tồn vong thời khắc mong rằng chư vị nhiều hơn hao tâm tổn trí nếu như gặp được xử lý không được tình huống lập tức thông chi tại ta t h ư a vị giả cần phải làm là ngự dưới mà không phải mọi chuyện tự thân đi làm minh thần nhiều nghi nan lấy tin tưởng người khác có một số việc có thể làm hắn thuận tay liền làm đều nhanh quên điểm này nhưng người kia nói vạn pháp tương sinh tương khắc luôn có hắn khắc không đến những người này tóm lại là có chút minh thần không thể bằng chỗ địa phương tiêu hâm nguyệt mời chào những người này cũng đều không phải bao cỏ tất cả mọi người có chính mình am hiểu sự tình cũng có chút thủ đoạn thần thông thậm chí cũng còn có chút bối cảnh nhận biết một số người nuôi những người này không phải nuôi không cần thiết thời điểm cũng cần bọn hắn đứng ra không cần xử lý đường tăng sư đồ nhưng dù sao vẫn cần làm bọn hắn đủ khả năng sự tình lãnh đạo đây là hạ đạt nhiệm vụ mấy người sắc mặt nghiêm lại cũng không có mặt lộ vẻ khó xử từ chối cái gì chỉ là không b ì n h hành lễ nói rõ ít n ờ bọn hắn cũng không phải nhà h à n g rỗi cũng giúp tiêu hâm nguyện xử lý qua một chút việc m ặ t đánh t ỷ như nói tại tiêu hâm nguyện vừa mới đang cơ lúc kế văn từng làm qua tay b ẩ n thiệu của nạn bộ xử lý một chút thái độ tốt đẹp nhưng là năng lực cùng tâm tính không đạt tiêu chuẩn quyền quý người hiện tại minh thần hạ đạt nhiệm vụ bọn hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi hoàn thành hội nghị ngắn gọn sáng tỏ lại nói đơn giản vài câu chi tiết minh thần chính là phân phát đám người khổ hương sáu m i n h đệ một đôi khói đao đám người thối lui chuẩn bị về sau minh thần dương mắt nhìn một chút bầu trời mặt trời phương xa trên cổng thành hỏa lực oanh minh không ngừng tiếng la giết p h ả n phát xuyên qua không gian chuyển tới bên thai của hắn hắn hít mắt ly khai tại chỗ t ị c h nhật tây hạng v ệ t dương thành bên ngoài thây ngang cắt đồng mau chạy thành sông lớn hô đất cái hô hoa như là tận thế thai họa đồng dạng cảnh tượng lần này nhân số quy mô so với lúc trước huyết y d ị quân vây công k i n h thành lúc muốn ít hơn rất nhiều nhưng lại so với trước đây càng thêm thảm liệt ngắn ngủi trong một ngày vô số người sinh mệnh nhét vào nơi này á n h t à dương đỏ q u ặ t như máu tỏa ra một mảnh hỗn độn chiến trường cơn gió có chút tiêu điều liên hoành mặt trầm như nước đứng tại quân trận chính giữa nhìn kia gần trong gang tất nguy nga cố đô cửa thành vẫn như cũ cứng cỏi tưởng thành vẫn như cũ cao ngất trên cổng thành cờ xí phiêu diêu phong hoa tuyệt đại vương giả cầm trong tay bảo kiếm vũ dũng vô xong tòa thành này không phải một ngày có thể đánh h ạ hắn nhẹ nhàng thở dài một vụm trầm giọng nói bây giờ thu binh thành chiến tuyệt không phải tiếp tục không ngừng điên cùng tấn công mà là tràn ngập sách lược tính thỉnh thoảng tiêu hao chiến công thủ song phương cũng sẽ ở tán khốc chiến đấu bên trong tìm kiếm cơ hội thở dốc ban đêm ánh mắt bị ngăn trở phấn chiến một ngày các chiến sĩ cũng mệt mỏi nên thu binh rút lui rút lui tiếng kèn văng lên bỏ xuống một chỗ thi thể bác liệt các chiến sĩ cũng giống như thủy triều có thứ tự rút lui cùng lúc đó trên tường thành hô ứng lẫn nhau hô tiêu hâm nguyệt nhìn thấy địch binh tối lui cũng không khỏi đến thở dài sắc mặt bình tĩnh hướng phía quanh mình vệ binh nói kiểm kê thương vong gia cố công sự rõ việt dương thành bên trong binh lực không hư, đối mặt địch nhân liên miên bất tuyệt tấn công mạnh phòng bị cũng có chút giật gấu và bay thành phòng tình báo đại khái là bị địch nhân rõ xét hôm nay điền hoành không ngừng hướng phía phòng thủ yếu kém nhất chỗ phát động m á n h liệt tập kích cho dù là minh thần khẩn cấp điều chỉnh nhưng là thế yếu vẫn tồn tại như cũ tạo thành không ít thương vong cùng hỗn loạn hôm qua minh thần quấy dối cũng không có ngăn cản điền hoành bộ pháp thái độ của hắn cũng rất rõ ràng chính là muốn công thành bất kể đại giới cùng thương vong tiếp tục như vậy nàng cũng không biết rõ có thể kiên trỉ mấy ngày đêm trải qua bạch thiên một trận chiến đấu công thủ song phương đều tiến vào nghỉ ngơi giai đoạn minh thần cũng không có phái người đến dạ tập váy dối bắc liệt quân doanh lương tiên sinh thật là thần như vậy hôm nay nhờ có có người tương trợ điền hoành kiểm kê chiến trường đem hết thể đến tiếp sau đều an bài thỏa đáng về sau lại là đến đêm tối hắn cũng không có nghỉ ngơi mà là đi tới một bên khác hướng phía mấy cái dị nhân tản dương việt dương thành không có khả năng một ngày liền đánh hạ đến điểm này điền hoành sớm đã có dự tính mặc dù sĩ tốt không thể tránh khỏi hy sinh các chiến sĩ che giả mang mọc bỏ mình nhưng hôm nay chiến tranh kết quả hắn là thật hài lòng kiên thành công thành là muốn mải là muốn so liệu ý trí lực hắn có thể nhìn thấy việt dương thành cực hạ sau đó tiếp tục tiếp tục không ngừng tấn công mạnh tất nhiên có thể tại cả nguyên n viện quân đến trước đó cầm xuống việt dương thành ở trong đó vị này không đang chú ý tặng hạt tử phát huy ẩn hình tác dụng không thể coi thường sáu minh đệ tính cách khác nhau có người nghe vậy hớn hở ra mặt cũng có mặt người chìm như nước con mũi vợn quanh bên trong mụ loà cũng rất giống không ngủ tinh chuẩn tìm được điền hành t ư ờ n g hắn không mình hành lễ tướng quân quá khen b ậ hạ nhờ bạ chúng ta tự nhiên dốc hết toàn lực thứ ô n g quá hai ậ n b thì là khiến con mối đốt truyền bá tập h bệnh khiến địch nhân toàn thân bất lực thượng thổ hạ tạ mặc dù không đến được người chết trình độ nhưng lại có thể làm quân địch mọi bệnh bất lực tinh thần hỗn độn tia tiêu hâm nguyệt có chút thần dị lực lượng có thể tiêu mất này thuật nhưng là sĩ、si、binh tổn thất tinh thần và khí lực là không cách nào bù đắp tướng h quân đa lễ tặng hạt tử nhẹ gật đầu cũng không nhiều lời c h ậ t ngồi xếp bằng trên mặt đất trong tay bóp lấy ân tiết pháp lực như là tia nước nhỏ c h ả y xuôi cũng không lâu lắm chỉ gặp liên tiếp nhỏ bé đến khó lấy nhìn thấy côn trùng nhỏ từ trong lô hai của hắn bay ra lít nha lít nhít côn trùng tạo thành một đạo màu đen quy tích bay ra ngoài trướng tràn vào kia lạnh thấu xương trong gió lạnh biến mất không thấy gì nữa đám người cũng đang đợi mới một đem tin tốt nhưng mà cũng không lâu lắm ha ha ha to do gà gáy âm thanh đông nhiên tại việt dương thành bên trong vang lên liên tiếp liên miên bất tuyệt ra liền h à n h cùng hắn vệ binh bên ngoài ở đây mấy người đều là biến sắc như thế to do gà gáy từ nơi nào làm tới vừa mới còn sắc mặt bình tĩnh tạng hạt tử nhất thời chấn động mạnh một cái sắc mặt trắng bệnh Phúc! một ngụm tiên huyết trực tiếp bị hắn phụ tới mở ra xàm trắng đôi mắt vô thần nước mũi cùng nước mắt tùy tiện c h ả y xuôi không ở sợ hãi hô hảo đại ca đại ca một bên hô một bên lung tung đong đưa cánh tay muốn mắt lấy cái gì tống hổ cũng không để ý đối vừa mới thân chật vật dơ giấy b ậ thiệu vội vàng tiến lên mấy bước đến ôm lấy đối phương lao lục lao lục chớ sợ chớ sợ đại ca ta không thành ta không thành chương ba trăm bốn mươi bảy đêm l ệ n h tranh đấu một chương ba trăm bốn mươi bảy đêm l ệ n h tranh đấu một ta không thành t ạ n g hạt tử ôm thật chặt tống hổ không ở tại diễn giống nhau ngôn ngữ không sao không sao cả lão lục chớ sợ chớ sợ nếu không sử dụng pháp thuật còn tốt một khi tại thi thuật trong lúc đó lão lục toàn bộ tâm thần đều sẽ cùng bay ra ngoài côn trùng dùng hợp côn trùng bị chém giết một cái hai con đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng nhưng lại như tại cái này thời điểm nghe được gà gáy lại làm hắn tâm cảnh vỡ vụn cả người đều sợ hãi bất an cần chỉnh đốn cùng an dưỡng hồi lâu việt dương thành là đại đô thị không phải nông thôn có lẽ có gà nhưng không có quá nhiều húng chi thời gian này cũng sẽ không có cái gì gà gáy liền xem như có gà gáy cũng sẽ không như thế to rõ như thế liêu viễn mà sau lưng bọn hắn bốn cái huynh đệ sắc mặt khác nhau t h ử trong đó một cái thân hình cao gậy nam tử cao mày sắc mặt â m trầm đáng sợ thừ lạnh một tiếng tay á o hất lên trực tiếp đi ra ngoài trướng nhị ca bên người huynh đệ gọi hắn hắn cũng không có trở về tống hổ vội vàng t r ấ n an lão lục lòng khẩn trương tự trị liệu thương thế của hắn trong lúc nhất thời cũng không giành bận tâm cái khác huynh đệ nhị ca người muốn làm gì mặt khác một người đuổi theo lão nhị ra ngoài trướng không ở lo lắng hướng hắn hỏi sáu huynh đệ tính cách khác nhau lão đại lao lục tính cách trầm ồn cẩn thận nhưng lão nhị lại là cái bạo tính tình l ô mãng ngôn lệ dứt khoát trực tiếp h ừ lão nhị đường quảng bắp thịt cả người rung động h ừ lạnh một tiếng đại ca chính là quá mức cẩn thận chỉ là một tòa cũ thành có sợ gì quá thay hắn tiện tay vung lên hai tay vậy mà huyễn hóa thành hai t h a n h cựu hoàn đại đao tới cùng lúc đó hắn hai mắt đỏ thấm hung sát khí thế liên tục tăng lên hai thanh đại đao tại đêm lạnh trăng khuyết chiếu rọi lóe ra lạnh thấu xương hạt quang gió nhẹ quất vào mặt b ù i mù tựa hồ cũng bị chạm chi hai đoạn b ă n g ta cái này hai thanh đại đao trực tiếp chém vỡ cửa thành ngày mai để tướng quân xuất quân tấn công vào đi liền có thể thiên thoái như vậy làm cái gì còn để lão lục gây ra rủi ro vì sao cái này lão nhị một chút tình báo bị người bên ngoài thăm dò đây là có nguyên nhân nhị ca đuổi theo ra tới lao tứ lôi kéo cánh tay của hắn khuyên giải giống như nói ra k i u minh thần cũng là tu giả càn nguyên bên kia cũng co tu giả lão lục nhãn trùng đều bị hắn phát hiện hiện tại còn bị bọn hắn biết rõ nhược điểm bọn hắn cũng không tầm thường tình báo còn không hoàn toàn chúng ta cần cẩn thận làm việc đ ư ờ n g quảng nghe vậy n h ữ mày cẩn thận làm việc lắc lắc hai tay hai thanh đại đao múa hổ hổ s i n h phong ta đao thương bất nhập thủy hỏa bất sông bằng cái này hai thanh đại đao có cái gì tốt cẩn thận ngươi nhị ca ta còn không có thua qua đây ta chém cửa thành liền đi người nào có thể ngăn ta nhị ca lão tứ còn muốn nói tiếp cái gì lại trực tiếp bị đường quản g đánh gãy đừng muốn nhiều lời ngươi cùng đại ca bọn hắn chiếu cố lão lục đi a dứt lời chính là lớn cất bước hướng về phía trước thân ảnh trực tiếp biến mất tại trong màn đêm hai người thời gian nói mấy câu trong quân trướng hết thệ cũng khôi phục bình tĩnh lão lục sắc mặt vẫn như cũ t r ắ n g bệnh hoang mang lo sợ nhưng là tại tống hổ c h ấ n an h dưới cũng dần dần bình hòa xuống tới lão tứ trở về mắt nhìn lão lục vẫn là hướng phía tống hổ nói đ ạ i ca nhị ca hắn muốn đi trạm cửa thành trạm cửa thành tống hổ còn chưa đáp lời một bên điền hoành nghe vậy lại không ở sửng sốt một cái dù sao hắn không phải tu giả, thế tục vốn có quan niệm hạn chế hắn tư tưởng hắn là không cách nào tưởng tượng một người chặt đ ứ t kia vạn quân cửa thành là một cái như thế nào khái niệm nhưng là hắn biết rõ một điểm nếu như việt dương thành cửa thành bị phá như vậy hắn bắc liệt đại quân đem không có bất kỳ huyền nhiệm gì thế như t r ẻ t r e công phá v i ệ t dương thành ca nguyên tất cả b á c h tính sĩ binh và văn võ bách quan đều sẽ trở thành tù binh của hắn hắn không ở đảo mắt hướng phía tống hồ hỏi đường tiên sinh có thể chạm cửa thành nói xưa a đường quảng nếu có thể phá hư cửa thành bọn hắn còn ở nơi này không phải thời gian lâu như vậy làm cái gì tống hổ có chút trong mắt chỉ nói ra cửa thành là tử vật nếu không có ngăn cản có thể tự c h ạ m chết nguy nga cửa thành như thế nào nặng hơn v ạ n cân như thế nào tóm lại là tử vật đường quảng trạm phá cửa thành đúng là không có gì độ khó tử vật có thể chạm người sống nỗi lòng ngàn vạn cũng không tốt đối phó Tốt. việc này như thành đ i ề n mô nhất định có thể cầm xuống biệt dương mang ta hồi chiều tự thân vì chư vị tiên sinh hướng bệ hạ thành công những người tu này rất t i ế t mệnh lại ngại kiêng kỵ cái này k i ê n kỵ cái kia bình thường đều là che che lấp lấp che giấu không miễn ý gánh chịu phong hiểm không n g u y ệ n ý s u ấ t toàn lực càng là thần thông rộng rãi người càng không bị quy tắc chế ước những người này đều có tự mình tính bản cũng không phải là kia sĩ binh đồng dạng toàn tâm toàn ý nghe theo điển hoành chỉ huy chỉ có thể mời chỉ có thể hống mà không thể lệ gặp kia lao tứ trở về hiển nhiên là muốn muốn để tống hổ khuyên nhủ đường quảng chứ không nên gấp gáp đập thủ nhưng là đứng tại điển hoành góc độ thời gian cấp bách như đường quảng có năng lực chạm cửa thành không ngại liền thả hắn thử một lần cho dù là ăn phải cái lộ vốn cũng bất quá là không bị khống chế áp quyền gặp với hắn mà nói cũng không bao nhiều tổn thất có thể để cho bọn hắn thêm ra chút lực tất nhiên là tốt cho nên hắn lời ấy cũng là phong kín tống hổ bảo thủ kéo về nhị đệ ý nghĩ tống hổ nghe vậy thả xuống trong mắt hướng phía điền hoành nói chúng ta huynh đệ nhiều tạ tướng quân coi trọng tống hổ cũng hiểu biết đường quảng nổi giận đùng đùng đi huynh đệ sáu người hai bên cùng ủng hộ nhiều năm tất nhiên là hiểu rõ lẫn nhau tính n g ế t hắn biết rõ nhị đệ là cái thô hành lỗ mãn tính tình nghĩ đến là muốn làm thứ gì nghe được lao tứ sẽ đến truyền lời hắn nhẹ nhàng an ủi lão lục ngược lại là cũng không có quá gấp cưỡng ép lớp t h u c lão nhị chỉ sẽ làm hắn càng thêm m ộ i huynh đệ ở giữa không phải thượng hạ cấp lão nhị cũng không phải tổng ng đe lại hắn cố gắng sẽ còn nhiệt huyết lên não vụng trộm đi không ngại liền lần này thả hắn đi thử một lần thành tự nhiên tốt nhất huynh đệ bọn họ sáu người nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành cho dù là không thành gặp trở ngại chắc hẳn nương tựa theo lão nhị thân thủ thần thông giữ được tính mạng vẫn là không thành vấn đề hắn hướng phía bên cạnh liếc qua hướng phía một thân hình thấp bé nam tử nói ra lao tam ngươi cũng đi giữ chặt ngươi nhị ca chém bơ cửa thành liền có thể đừng để hắn làm càng nhiều thô man sự tỉnh lao tam nghe vậy chắc tay rõ tiếp lấy chính là đi ra doanh chướng ra cửa về sau trong tay vê động phát q u y ế t bóng người loại lên biến mất không thấy vào ban ngày trải qua chiến hỏa bay tán loạn việt dương thành ban đêm vẫn như c ũ là ánh l ử a thông minh chiến tranh đã vang dội cần cẩn thận chặt chẽ làm tốt hết thể chuẩn bị việt dương thành đề phòng xâm nghiêm thời k h ắ c đều có luân phiên sĩ binh cẩn thận tuần tra ha ha ha to do g ả gãy âm thanh tại trong đêm vang lên khiến cho mọi người cũng không khỏi đến nỗi chấn động thanh tùng hôm nay thế nhưng là lập công t h à n h lâu trước mặt hai cái khí chất không giống với phổ thông sĩ binh nam tử đứng đối mặt nhau ngay được kia to do gà gãy âm thanh lại là không ở cảm thán âm thanh biết được quân địch trận danh cũng có tu giả về sau minh thần cũng đối phe mình những lực lượng này tiến hành một chút phân phối điều chỉnh ban đêm hắn cũng khiến mấy cái tu giả ở cửa thành nguồn nước lương thảo những n à y quan trọng địa phương thay phiên thủ thành để phòng địch nhân sử dụng cổ quái kỳ lạ gì tà đạo kỳ quỷ c h i thuật tạo thành ảnh hưởng lúc đầu tại binh lực phương diện liền đã ở thế yếu dựa vào cố thủ thành chỉ cũng xảy ra vấn đề vậy liền thiền phức lớn rồi tuy nói không nhất định hữu dụng nhưng có chút ít còn hơn không hai người này chính là đêm nay phòng thủ người mà bọn hắn trong miệm thanh tùng danh hào thanh tùng đạo nhân chính là vào ban ngày hướng minh thần khởi trần có thể giải quyết ngàn nhãn ma vị kia tu giả đối phương không biết rõ từ nơi nào m ở i tới một yêu thúy tại trong đêm làm ra như thế một trận chiến trận cái này gà gãy tiếng b a n g toàn thành đều có thể nghe thấy hảo hảo hoàn thành minh thần hạ đạt nhiệm vụ nghĩ đến là lập công lớn cái này khiến cái khác người có chút n ó n g mắt dù sao minh thần là rất ít cho bọn hắn a n bài việc để hoạt động làm xong minh thần nhiệm vụ không thể nghi ngờ có thể tại vị này quốc công ra trong mắt phóng đại điểm ấn tượng một người khác lắc đầu khẽ thở dài kia khổ hưng sáu minh đệ không đất giản hắn có thể biết rõ những cái k i a bí mật có thể biết do phá địch chi pháp đây cũng là hắn nên được hai người chính nhàn thoại đây đ n g nhiên nhưng thật giống như nếu có điều xem xét toàn thân chấn động cùng nhau nhìn về phía ngoại thành chương ba trăm bốn mươi bảy đêm l ệ n h tranh đấu hai chương ba trăm bốn mươi bảy đêm l ệ n h tranh đấu hai tt tê tê vào ban ngày tới tiêu chiến sĩ tiên huyết t h ổ địa b ị đại đao hạch xuất ra hai đạo trưởng giải khe ránh mà n đêm bao phủ bên trong một đạo bóng người không nhanh không chậm hướng phía cửa thành phương hướng đi tới người là người phương nào hai người phiêu nhiên từ trên cửa thành rơi xuống một mặt trịnh trọng nhìn xem người tới không ở nghiêm nghị chất hỏi chỉ là lời còn chưa dứt vô hình ánh đao lướt qua trong đó một người toàn thân run lên trước mắt thế giới trời đất quay cuồng hắn trợn tròn mắt lăng lăng chính nhìn xem không đầu thân thể phun dùng tiên huyết rơi xuống đất hắn còn chưa kịp vê động pháp quyết thi triển thần thông đây đây cũng là tàn khốc nhất sinh tử đấu pháp cố gắng ngươi tu rất mạnh pháp thuật cố gắng ngươi còn có vô dụng át chủ bài nhưng là ngươi chết ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội dùng mặt khác một người phản ứng cực nhanh ánh mắt lóe lên hiểm lại càng hiểm trốn đến một bên、Ngày. nhưng vẫn là rên khẽ một tiếng một tiểu tiết cánh tay bị chém xuống tới đất bên trên tiên huyết dâng trào hán cắn răng một tay bóp lấy ấn ngay sau đó quanh mình vô số nước t u y ế t hội tụ thành tảng băng đông nhiên đâm hướng người tới thân thể cùng lúc đó tay áo hất lên đông nhiên ném ra một thanh đồng linh nhi đinh đinh đương đương chỉ là kêu tảng băng đâm vào người tới trên thân lại phản p h ấ t giống như là đâm vào s á t thép trên phát ra trận trận đinh đinh đương đương thanh â m liền một điểm vết máu đều không có rơi xuống linh linh thanh đồng linh nhi chống dâu tại giữa không trung lơ lửng phát ra trận, trận tiến vang lênh lảnh đương quảng vừa muốn vung o lại là toàn thân chấn động g â y người tại nguyên chỗ rõ ràng quanh mình không có cái gì hắn lại hoảng hốt có loại cảm giác phản phất đưa thân vào vạn trượng băng xuyên bên trong dưới chân lạnh t ấ u xương tựa h ồ nhẹ nhàng đ ộ n g một cái chính mình liền sẽ bị đông cứng thành tàn g băng mà đỉnh đầu lại là hoàn toàn tương phản phản phất như mặt trời nóng bỏng dù hắn cương cân thiết q u ố t cũng cảm thấy giống như muốn bị hỏa táng hắn cắn răng đẫu nhiên tay giơ lên bùng đào c ư ơ n g ép nhất chân đạp phá tàn g băng đao quang l ó e lên chém qua ở giữa bầu trời lơ lửng linh nhi thì phát tu giả cũng toàn thân chấn động trực tiếp phun ra một ngộp miết tiễn tiếp theo một cái t r ớ c mắt đỉnh đầu nóng bỏng cùng dưới chân giá l việt dương thành nhóm trước hết t h ể giống như đều không có thay đổi đ ư ờ n g quảng trận tròn trong mắt chỉ phẫn nộ quát ai cản ta thì phải chết mắt thấy địch nhân đến thế rào r ạ n hai thanh đại đao tại ánh trăng chiếu dọi lộ ra lệnh thấu xương h n q u a n g trọng thương tu giả chỉ có thể nhắm mắt lại cao giọng kêu gọi an quốc công cứu ta hắn chỉ tranh lấy một chút thời gian bất quá điểm này thời gian đầy đủ làm thành rất nhiều chuyện Ly! lên, lâu Thúy đây Thanh hót vang âm thanh tại trước thêm thần thánh không vang ban vang kia vang càng với gà gãy âm đêm rội so uy thế vô cùng từng đợt từng đợt nộn nạo lên pháp lực như là mở cống hồng thủy đồng dạng chút xuống liệt hỏa sóng giữ rầm rầm rầm rét lạnh trong đêm đông đông nhiên nhiệt khí quần quận mênh mông liệt hỏa vậy mà như là sóng biển từng đợt từng đợt liên miên bất tuyệt hướng phía đường quảng đối diện đánh tới hiện tại tiểu điệu đã thoát ly hướng cây già học tập giai đoạn k h ô diệp pháp thuật nàng đều đã học xong thanh chi nàng chọn chọn lựa lựa học được một chút hiện dùng thuật phồn hoa cùng nàng tương tính k ô n g hợp không có cái gì có thể học nàng hiện tại là phượng hoàng là được trời ưu ái thần điệu nàng mỗi ngày đều tại dùng tốc độ khó mà tin nổi con đường của nàng không ai có thể dạy nàng chỉ có thể chính nàng từng bước một đi thăm dò từng bước một đi mở mang hiện tại nàng thi triển pháp thuật đều là chính nàng suy nghĩ nghiên cứu trước mắt hỏa h ả i là nàng đ ộ i vàng thi triển thuật cánh chim nhẹ nhàng vung lên chính là liệt hỏa địa ngục vô cùng vô tận hỏa d i ễ m như là sóng giữ biển lớn liên miên bất tuyệt đây là lúc trước cùng minh thần tại bạch linh thành nhìn biển lúc cho nàng linh cảm khu cụ sóng nhiệt đánh tới nước tuyết đều bị s ấ y khô ngọn lửa nóng bỏng chiếu sáng đêm lạnh phản phất làm u ố n đem hết thầy đều nung khô hầu như không còn thất ở sóng g ữ liệt hỏa bên trong dù là đường quảng cưng ơ cân thiết cốt thủy hỏa bất sâm giờ phút này cũng cảm giác khô nóng khó nhịn hắn ánh mắt lóe lên hai tay như l à n h ư gió lốc chém ngang đem quanh mình hỏa diễm dọn dẹp t r ố n g không trong tay đ ạ i đ a o đ ỗ n g nhiên hướng phía tiểu đ i ể u phương hướng quăng tới tiểu đ i ể u nhạy cảm cực kỳ thân thể lóe lên chính là tránh khỏi định nhân trợ giúp nhanh đến mức khó mà tin nổi minh thần cái này chim chóc có rất nhiều nghe đồn bây giờ xem ra s ắ c thực bất p h m n h à n n h ạ t uy áp từ đối phương trên thân phát tán ra mơ hồ có loại nguy hiểm trí mạng cảm giác thần thông thành về sau một đường mạnh mẽ đâm tới đây là đường quảng lần thứ nhất cảm nhận được sinh mệnh nhận uy hiếp. cho dù là tính n ế t táo bạo giờ phút này đường quảng cũng minh bạch mình không thể ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi hắn dẫn theo đại đao con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phù d a o trực tiếp không quan tâm công kích phù d a o cũng rất ít gặp có thể tại chính mình trong ngọn lửa tắm rửa tồn tại không khỏi nhìn nhiều cái này đại đao hiệp liếp mắt có chút ý tứ nhưng cũng chỉ là có chút ý tứ mà thôi tiểu lão đệ không nên quá đắc ý cái này chỉ là vội vàng vẩy ra tới cấp thấp nhất lửa thôi nàng ánh mắt l ó e lên hai cánh huy sái đỏ thấm hỏa diễm liên hoa bỗng nhiên tại cấp tốc tiến lên đường quảng dưới chân nở rộ câu tâm liên đường quảng nhất thời chấn động chỉ cảm thấy hai chân đã đã mất đi trí giác mơ mịt túi đầu nhìn lướt qua nhưng gặp k i a đỏ thấm hỏa liên vậy mà dọc theo hai chân của hắn từng chút từng chút lan tràn lên phía trên hướng phía bộ ngực của hắn hướng phía trái tim của hắn tới gần hai chân của hắn nhìn qua một điểm tổn thương đều không có nhưng lại chính là đã mất đi trí giác câu tâm liên đốt thần không đốt thần câu hồn truy tâm nóng ruột thì chết đường quảng đoạn đường này đi tới dựa vào chính là cái này một thân cương cân thiết cốt thần thống còn có cái này một đội vô địch đại đao công vu bất khắc chiến vu bất thắng nhưng là hiện tại hắn tựa hồ gây ra rủi ro hắn cắn răng trong tay đ ạ i đ a o đ ỗ n g nhiên một chạm Phúc! ánh đ a o lướt qua n g ạ c hắn h kêu lên một tiếng đau lớn đúng là đem hai chân của mình đều trực tiếp chặt đứt màu xanh lá tiên huyết phun ra ngoài thân thể thấp một đoạn đường q u ả n g một tay bắt p h á p q u y ế t hoàng không mà đứng tiếp tục hướng phía phủ giao tới gần tiểu điệu hít mắt tiếp tục thi pháp chỉ là đúng lúc này s i ê u l ạ n h tấu xương đao quang nhanh chóng như lưu quang chạm phá đêm tối khoái đao không thể tưởng tượng nổi từ tiểu điệu sau lưng bay tới vừa mới vẩy đi ra bị nàng tránh đi trường đao đúng là lại bay trở về đường quán b ó t phát q u y ế t cũng không phải là lơ lửng cùng c h ữ a thương mà là không đau rầm rầm rầm kịch liệt hỏa diễm tại giữa không trung nổ tung lên sinh ra to lớn s ó n g nhiệt một cây màu đỏ lông vũ theo cơn gió bay xuống phù giao toàn thân t i ê u đốt lên hỏa diễm gắt gao chừng mắt người phía dưới trong mắt nộ khí c u ầ n c u ộ n một cái không quan sát kém chút ăn thiệt t h i nhỏ phượng hoàng ha ha ha quả là phượng hoàng bạo ngược hỏa diễm như là giỏi trong xương đồng dạng dính trên người vung đi không được không kiên nể gì cả thả ra thần uy từ xung quanh bốn phương tám hướng vào tới hoàng hốt ở giữa đường quảng p h ẳ n phất xuyên thấu qua kia lớn chừng bàn tay tiểu điểu thấy được kia đẩy trời thần hỏa hoa lệ cánh chim tre khuất bầu trời thần linh phù dao vung lên cánh chim một viên hỏa cầu thật lớn hướng phía đường quảng v à o đầu đập tới nhiệt độ nóng bỏng thuần túy liệt hỏa đem không gian đều b ơ m méo đường quảng một thân cương cân thiết cốt lại có thể cảm nhận được ngọn lửa này bên trong là có thể đưa nó hỏa tan nhiệt độ cao hung h á n yêu khí đ ô n g nhiên buộc phát ra pháp lực b ô n chạy thân hình cấp tốc bành trướng hai tay hóa thành liêm đao hắn trợn tròn trong mắt không ở c ử gằn hai chân vừa lên một cái đu đưa lại có một đôi trực từ hông bên cạnh hắn à nhung t lại căn bản không có hướng phía phù giao phát động tiến công cũng không có phòng ngự hỏa cầu kia ngược lại là thân ảnh loại lên đông nhiên phóng tới cửa thành trong tay to lớn liêm đao mang theo không thể ngăn cản vì thế không chút do dự bổ về phía kia s ử n g sững mấy trăm năm nguy na tường thành nhị ca sau lưng đột nhiên truyền ra một đạo đau lòng nhức góc kinh hô h ỏ a cầu chạm đến cự hình b ỏ ngựa chân thân c á i m ông vô kiên bất tội khổ luyện thép thân liền trong nháy mắt đều không có t r è o trống chính là bị kia thần linh chi hỏa thiêu thành cho b ụ i đại ca huynh đệ thật có lỗi lần này là h ắ n quá mức lỗ mãng h ỏ a diễn quá hung quá độc gắt chạm vào một điểm chính là cấp tốc lan tràn lên phía trên trong n h y mắt chính là ăn mòn đường k h ả n g hơn nửa người đang sắc bén vô song liêm đao liền đình trệ ở cửa thành trước mặt b é n nhọn lưỡi đao đâm vào trên cửa thành tiếp tục tiến lên một chút xíu chính là có thể đem kia trăm năm cửa thành phá hư chỉ là tựa hồ cũng liền kém một chút lưỡi đao kẹt tại nơi đó cũng không còn cách nào tiến lên đ ư ờ n g q u ả n g túi đầu nhìn lại chính mình vậy mà chỉ còn lại có một nửa cổ ẩm song liêm hóa thành hai thanh đại đao rơi xuống tới đất bên trên kia ăn mòn hết thảy đ ô n c ô hết thảy h ỏ a diễm đ ố t rủi đường q u ả n g hết thảy cũng không có thương tới cửa thành mảy may nho nhỏ đầu lâu l ạ lạc địa là trận này đấu pháp vẽ lên một cái qua loa dấu châm trọn